Giữ lại sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Thương cờ một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng đối Long Áo nói. Long Áo cũng cảm thấy chính mình nên công thành lui thân. Hơn nữa nhà mình chủ tử chỉ không chuẩn liền ở thư phòng chờ hắn trở về bẩm báo đâu. Nhà hắn vị này chủ tử ở điển cô nương trên người, kia tâm tư là một chút cũng không thiếu hoa. Mà hiên viên văn thần bên kia thật đúng là liền vẫn luôn đang chờ Long Áo trở về hội báo tình huống, nói là đem điển tú vân giao cho thương cờ an bài, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút không yên tâm thẳng đến Long Áo trở về nói Điển Tú Vân gia nhập tam đội tình huống, tuy rằng chỉ ít đòi nói mấy câu, nhưng là hiên viên văn thần cũng yên tâm rất nhiều, đặc biệt ở biết được Điển Tú Vân muốn đi theo thương cờ đi ra ngoài tuần tra khi, trong lòng không cấm vừa động, vừa lúc hôm nay cũng không có gì sự tình, chi bằng cũng đến biên giới đi xem. Lại nói Điển Tú Vân bên này đi theo thương cờ điểm tốt đội viên một đường đi vào lòng tộc phụ trách biên giới chỗ, xuyên thấu qua tầng tầng cắt vàng cùng sương khói, không khó coi ra kia nơi xa phiêu phiêu đáng đáng cấp thấp ác linh Sở dĩ nói này đó là cấp thấp ác linh, cũng là vì chỉ có cấp thấp ác linh mới có thể như vậy khắp nơi phiêu đảng, hơn nữa vẫn là du đảng với biên giới phụ cận. Những cái đó bay tới thổi đi đồ vật chính là ác linh, cách thanh xương mù người khả năng thấy không rõ chúng nó bộ dáng, bất quá những cái đó cấp thấp ác linh là thật sự xấu, các bộ mặt dữ tợn. Thương cờ sợ Điền Tú Vân không biết những cái đó chính là ác linh, liền chủ động thế nàng giải thích. Chúng nó liền vẫn luôn như vậy qua lại du đảng. Điện Tú Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ác linh, ở vô vọng thiên mấy ngày này, nàng không phải ở trong thành khắp nơi thu thập tin tức, chính là ở tàng thư các tìm kiếm tư liệu, thật đúng là liền không hiểu biết ác linh bộ dáng. Cũng không phải, giống nhau ác linh tụ tập đến nhất định số lượng, liền sẽ mù quáng công kích lại đây, cho nên mới sẽ yêu cầu chúng ta những người này khắp nơi tuần tra, ngươi lại hướng bên kia xem, hướng tây đi một đoạn đường chính là thế lực khác địa bàn, mỗi ngày cũng đều có người gác, chính là vì phòng ngừa những cái đó ác linh tiến công lại đây. Thương cờ tiếp tục vì Điền Tú Vân giải thích nghi hoặc. Điền Tú Vân nhìn những cái đó phiêu phiêu đáng đáng cấp thấp ác linh, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy quái dị khẩn, nghe thương cờ như vậy vừa nói, này đó ác linh hành động đều có một hàng quy luật, nhưng là hôm qua Mạc Diệp Lâm mới cùng nàng nói, gần nhất ác linh động tĩnh có chút không giống bình thường. Chương 537 lần đầu tham chiến, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, ở vô vọng thiên, quân chính quy chính là từ các thế lực lớn điều động nhân thủ tạo thành liên minh quân, nhưng là trừ phi là gặp được đại hình chiến dịch, nếu không đều là cách ra hành động, liền giống như hiện tại Điền Tú Vân nơi tam đội, nếu là đối mặt đại quy mô ác linh công kích, liền sẽ bị tự động xếp vào liên minh quân nghe theo thống nhất điều lệnh. Điền Tú Vân lần đầu tiên tham dự tuần tra, thương cờ trong lòng cũng không quá yên tâm, ở phân phối hảo đội viên khác nhiệm vụ sau, liền tự mình mang theo Điền Tú Vân bắt đầu dọc theo biên giới xem xét. Ngay thường nếu không phải ác linh tập kích, Ngươi tận lực không cần hướng bên này đi, đừng nhìn hiện tại những cái đó bồi hồi đều là chút cấp thấp ác linh, lấy ngươi tu vi tự nhiên không có nguy hiểm, nhưng là bên này thường xuyên sẽ có một ít tiến đến làm thám tử trung cấp ác linh, những cái đó ác linh thực lực đều so người cường rất nhiều. Tuy rằng sự thật thực đả kích người, nhưng là vì điển tú vân an toàn, thương cờ vẫn là tình hình thực tế dặn do một lần điển tú vân, liền sợ nàng xuất phát từ tò mò lướt qua lôi trì, nếu là không có gặp được thực lực mạnh mẽ ác linh cũng liền thôi, vạn nhất gặp. Hắn chính là cứu giúp cũng không thấy đến có thể đổi cấp. Thương đội trưởng yên tâm, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Không có hứa hẹn chính mình về sau có thể hay không một mình lại đây. Bất quá Điền Tú Vân vẫn là nghiêm túc bảo đảm chính mình khẳng định sẽ không làm bậy. Chính mình chút thực lực ấy nàng còn là phi thường rõ ràng. Thương cờ vừa lòng gật gật đầu, không có nghe được tới Điền Tú Vân trong lời nói thâm ý. Về sau nhật tử còn trường đâu, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày 12 cái canh giờ đều đi theo Điền Tú Vân phía sau. Chỉ cần đối phương biết tốt xấu là được. Đội trưởng, phía trước có một tiểu sóng ác linh đánh bất ngờ, ngài mau đi xem một chút. Hai người mới vừa đi trong chốc lát, liền có tam đội thành viên chạy tới nói. Đi mau. Thương cờ vừa nghe lại có ác linh đột kích, chạy nhanh hướng đội viên chỉ phương hướng chạy tới. Điền Tú Vân cũng không dám chỉ hoán bội vàng theo qua đi, nàng còn không có chân chính kiến thức quá ác linh sức chiến đấu, thừa dịp lần này cơ hội cũng rất quen thuộc quen thuộc. Ba người một trước một sau đuổi tới chiến đấu khu khi liền thấy tam đội thành viên đang ở bị một đám có thể có hơn 20 chỉ ác linh vây công. Bất quá xem các đội viên bộ dáng cũng không khó đoán ra này, phê ác linh thực lực đều không phải rất cao. màu xám ác linh là thấp kém nhất lục phẩm ác linh, nhan sắc càng thiển cấp bậc càng thấp. chính ngươi xem trọng lại ra tay, còn có ác linh chủ yếu công kích thủ đoạn là mê hồn thuật, ngươi ngàn vạn cẩn thận, không cần trực diện ác linh đôi mắt. thương cờ vội vàng cấp điển tú vân giải thích một chút ác linh cơ bản thường thức, cũng chỉ thân gia nhập chiến cuộc rất lớn trình độ thượng giảm bất tam đội thành viên áp lực. Nhìn này đó hình dạng xấu xí si Ác Linh, Điền Tú Vân thâm rắc những cái đó hàng năm đóng tại Vô Vọng Thiên Liên Minh quân thật sự vất vả, mỗi ngày đối mặt này đó hết muốn ăn Ác Linh, này thật không phải người bình thường có thể nhận được. Bất quá Điền Tú Vân lại tưởng tượng, chấn thủ ở Vô Vọng Thiên bên này tu sĩ, giống như mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một đám, xem ra cho dù có người có thể chịu đựng trường kỳ đóng quân ở chỗ này, nhưng là đại bộ phận tu sĩ hẳn là đều là chịu không nổi này đó ý tưởng cũng bất quá là nhất niệm chi gian. Điền tú vân ở tòa định một mục tiêu sau, liền trực tiếp tế ra huyền thiên kiếm vọt qua đi. Lần đầu tiên đối chiến ác linh, nàng làm một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên vì bảo hiểm vẫn là trực tiếp lấy thượng huyền thiên kiếm hảo. Điền tú vân lựa chọn cái này mục tiêu, từ ngoại hình thượng phân biệt không khó coi ra, là một con ngũ phẩm hạ giai ác linh. Thực lực muốn so Điền tú vân hơi yếu có chút, cho nên Điền tú vân đối thượng nó cũng tương đối không thế nào cố hết sức. Đối chiến trong quá trình. Điền tú vân ghi nhớ thương cờ lời khuyên, cho dù có rất nhiều lần mặt đối mặt đánh nhau, Điền tú vân đều là không chút nghĩ ngợi tránh đi ác linh đôi mắt, cũng tránh thoát mấy lần ác linh nhiếp hồn chi thuật. Kỳ thật Điền tú vân muốn nhanh chóng giải quyết ác linh cũng không phải không có cách nào, chẳng qua nàng muốn mượn từ lần này đối chiến tới quen thuộc ác linh công kích thì bản, bởi vậy đang đợi này chỉ ác linh sử dụng xong không sai biệt lắm toàn bộ kỹ năng lúc sau, Điền tú vân mới không chút do dự nhất kiếm đem ác linh đánh tan, sau đó trực tiếp đem hồn châu thu vào trong tay muốn nói này ác linh cũng là xấu thanh kỳ, bất quá này hồn châu bộ dáng nhưng thật ra không khó coi, tròn vo liền cùng một viên màu đen chân châu giống nhau, bất quá mặt trên quanh quẩn ánh sáng rồi lại ưu ám rất nhiều. Điền tú vân phát hiện chỉ cần là nhìn chằm chằm này viên hồn châu, thế nhưng có một loại muốn rơi vào đi hảo giác, cũng may Điền tú vân một phát hiện không đúng, liền vội vàng rời đi đôi mắt, trong lòng ám đạo này hồn châu cũng thật không phải phàm vật, xem ra đến trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. hảo hảo đem hồn châu thu hảo. Này tương đương với là cá nhân chiến lợi phẩm, sẽ không có người yêu cầu nộp lên trên, Điền Tú Vân cũng là biết điểm này, cho nên thu cũng là không hề áp lực. Lại nhìn về phía nơi khác, lại chọn một cái thực lực không sai biệt lắm ác linh công qua đi, không đơn giản là vì đội viên khác giảm bớt áp lực, cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện một chút chính mình đối kháng ác linh quen thuộc độ. thang đến chiến đấu kết thúc, Điền Tú Vân tổng cộng tiêu diệt 4 con ác linh, thực lực đều là không vượt qua nàng, cũng không phải nàng không nghĩ đi khiêu chiến càng thêm lợi hại chẳng qua cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, hơn nữa nàng chiến đấu tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng là cũng so ra kém tam đội này đó hàng năm chiến đấu hang hái với vô vọng thiên bên này. Thực hảo, về sau lại đến tuần tra vài lần, nhiều luyện luyện tập, ngươi sẽ thực mau thích ứng nơi này chiến đấu sinh hoạt. Thương cờ tuy rằng cũng vẫn luôn ở chiến đấu, bất quá cũng phân một bộ phận nhỏ tâm tư ở điển tú vân trên người, cho nên đối nàng biểu hiện cũng thập phần vừa lòng. Chiến đấu qua đi cũng không cần quét tước chiến trường, tam đội người lại tiếp tục bắt đầu tuần tra công tác. Đến nối phía trước những cái đó ác linh, chúng nó tuy rằng bộ dạng xấu xí bất ham, nhưng là một khi bị tiêu diệt, liền sẽ trực tiếp tiêu tán, duy nhất có thể lưu lại cũng là có thể làm thuốc dùng hồn châu. Điền Tú Vân có lần này kinh nghiệm sau, cũng nối tiếp xuống dưới tuần tra tức tức muốn thử, chẳng qua thẳng đến ngày này tuần tra kết thúc, nàng cũng không có tái ngộ đến ý đồ vượt biên ác linh. Chờ cáo biệt tam đội đoàn người, Điền Tú Vân cũng một mình về tới lá dụng hiền, nguyên tính toán trực tiếp liền về phòng nghiên cứu hồn châu chỉ là không nghĩ tới tiến trong viện liền thấy được Hiên Viên Văn Thần, nhìn giống như là chuyên môn đang đợi nàng giống nhau. Điền Tú Vân chạy nhanh đem cái này không thực tế ý tưởng từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, sau đó nhẹ giọng cùng Hiên Viên Văn Thần chào hỏi, lại lại lần nữa biểu đạt đối hắn cảm tạ. Thương Cờ làm người chính trực hào sảng, người đi theo hắn đội ngũ cũng có thể nhiều học vài thứ, hắn không giống người khác, nhất không để bụng chủng tộc khác nhau. Hiên Viên Văn Thần lo lắng Điền Tú Vân lòng có cố kỵ, liền lại cho nàng nói một lần Thương Cờ là người cũng là hy vọng nàng có thể cùng thương cờ hảo hảo ở chung, rốt cuộc hắn cũng không hảo tự mình mang theo Điền Tú Vân đến biên giới tác chiến. Ân, thương đội trưởng người thực hảo, cũng không tăng tư. Điểm này Điền Tú Vân nhưng thật ra không có ý kiến gật đầu tán đồng, thương cờ xác thật là cái thực xứng trước đội trưởng, đối nàng cũng coi như chiếu cố, tuy rằng lúc này mới ở chung một ngày. Nếu là gặp được sự tình gì, cũng không nhất định đều tìm hắn, cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ, ta cũng không phải mỗi ngày đều rất bận. Tuy rằng là chính mình đem người an bài cấp thương cờ, nhưng là hiên viên văn thần lại lo lắng Điền Tú Vân cùng thương cờ ở chung Quá Hảo, không khỏi lại lắm miệng dặn dò một câu. Nga, ta đã biết. Điền Tú Vân có chút kinh ngạc nhìn mắt hiên viên văn thần, bất quá cũng không có không biết điều cự tuyệt, dù sao cuối cùng có thể hay không tìm hiên viên văn thần hỗ trợ không đều là nàng chính mình ý nguyện. Hiên viên văn thần cũng biết chính mình nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng là nói ra so nghẹn cường, cũng may Điền Tú Vân biểu hiện cũng thực tự nhiên. Nhưng thật ra làm hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi Trước 538 hồn châu chi lực Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Tam điện hạ nếu là không có việc gì Ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi Hôm nay lần đầu tiên gặp được các linh Ta vừa lúc cũng tưởng trở về hảo hảo hiểu được một phen phía trước chiến đấu Điền Tú Vân có bồi hiên viên văn thần làm đái trong chốc lát Hai người giới liêu hồi lâu lúc sau Điền Tú Vân nhìn nhìn sát trời Cuối cùng vẫn là lựa chọn đưa ra rời đi Ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta lần sau lại liêu. Hiên Viên Văn Thần cũng biết không hảo vẫn luôn lôi kéo Điền Tú Vân như vậy làm Liêu đi xuống, bất quá cũng hạ quyết tâm về sau nhiều tìm chút thích hợp đề tài. Kỳ thật hôm nay một ngày, Hiên Viên Văn Thần cũng đang âm thầm chú ý Điền Tú Vân ngày đầu tiên hành trình, cũng thấy được nàng ở cùng Ác Linh lần đầu tiên giao chiến, biết nàng khẳng định đã sớm tưởng trở về sửa sang lại hôm nay thu hoạch, cho nên cũng không lại tiếp tục chậm trễ nàng thời gian. Điền Tú Vân một hồi đến phòng liền trực tiếp mở ra trận pháp. Xác nhận sẽ không có người phát hiện khác thường sau, liền mang theo hồn châu tiến vào tinh vực không gian, phía trước nàng vẫn luôn là đem hồn châu đặt ở bình thường trong nhẫn không gian, lúc này muốn cẩn thận nghiên cứu khẳng định vẫn là không có ở tinh vực trong không gian an toàn. Tưởng tượng đến phía trước chính mình nhìn chầm chầm hồn châu xem, tâm thần thiếu chút nữa liền hút đi vào, điền tú vân cảm thấy này hồn châu tất nhiên còn có mặt khác công hiệu, khẳng định không ngừng bên ngoài thượng tác dụng, hơn nữa lại liền tưởng đến vô vọng thiên bên này người đến người đi thương nhân. Đại đa số đều là buôn hồn châu tới. Điên Tú Vân không rõ ràng lắm này đó lui tới với vô vọng thiên người, bọn họ thu thập hồn châu có phải hay không liền đơn thuần dùng để làm thuốc hoặc là luyện khí, nhưng là không bài trừ khả năng có chút người là lợi dụng hồn châu làm chút chuyện khác. Chỉ tiếc bên ngoài về hồn châu cách nói cũng không nhiều, hơn nữa này vạn năm tới hồn châu dùng nhiều nhất vẫn là luyện chế đan dược cùng pháp bảo, nhưng thật ra chưa từng nghe qua này hồn châu còn có thể nhiếp nhân tâm hồn. Điền Tú Vân cảm thấy chính mình cái này phát hiện phỏng trừng là cái ngẫu nhiên, lại hoặc là nàng được đến này nhưng hồn châu cùng khác bất đồng, bất quá cụ thể như thế nào vẫn là phải đợi nàng cẩn thận nghiên cứu qua lúc sau mới có thể phân biệt ra tới. Đầu tiên là đêm hôm nay thu hoạch bốn viên hồn châu phân biệt bại ở trước mặt, Điền Tú Vân ngồi ở trên bàn tính toán trước dùng mắt thưởng tới quan sát, nhìn xem này lấy tự bốn con cấp bậc không sai biệt mấy ác linh trên người hồn châu có phải hay không đều giống nhau. Nguyên bản cũng không cảm thấy, rửa mắt thường là có thể phân biệt ra bất đồng tới. Điền tú vân chân chính tính toán nghiên cứu còn ở phía sau, chỉ là không nghĩ tới này bước đầu tiên quan sát liền cho nàng mang đến khác kinh hỉ. Nếu không phải bởi vì Điền tú vân trước dùng mắt thường tới phân chia, thật đúng là liền không nhất định có thể phát hiện. Ở phân biệt quan sát này bốn viên ngoại hình tương đương hồn châu khi Điền tú vân kinh hỉ phát hiện này bốn viên trung chỉ có một viên có nhiếp nhân tâm hồn tác dụng, cơ hồ không cần tưởng. Này duy nhất một viên hồn châu tất nhiên chính là nàng hôm nay thu hoạch đệ nhất viên, hơn nữa quang từ bề ngoài thượng nhưng thật ra rất khó phân chia, nhưng là cẩn thận đi quan sát, này viên cùng mặt khác ba viên bất đồng hồn châu, trừ bỏ có được nhiếp nhân tâm hồn tác dụng, hồn châu nội còn lóe nhẹ nhẹ xương trắng, chẳng qua không nhìn kỹ nói cũng không thể đủ phát hiện. Như vậy phát hiện làm Điền Tú Vân cảm thấy có chút quái dị, rốt cuộc vô vọng thiên tồn tại ngàn vạn năm, mà ác linh cũng tồn tại đã lâu. Không có khả năng liền nàng trùng hợp như vậy phát hiện cái này khác thường, nhưng là Điền Tú Vân lại có thể xác định, nàng sát chưa bao giờ nghe qua hồn châu khắc công hiệu, đặc biệt là cùng nhiếp nhân tâm hồn có quan hệ. Dĩ vãng nếu là có vấn đề, Điền Tú Vân đều sẽ lựa chọn đi hỏi ba vị trưởng lão chỉ là lần này sự tình Điền Tú Vân cũng không biết ba vị trưởng lão có thể hay không giải thích nghi hoặc, rốt cuộc vô vọng thiên loại địa phương này, cũng không phải sở hữu vị diện đều có, mà ác linh loại này sản vận, cũng làm không hảo chỉ có hoàn giới mới có bất quá ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Điên Tú Vân thật sự là quá nghi hoặc, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Hồn Châu đi tìm ba vị trưởng lão cố vấn, làm không hảo ba vị trưởng lão thật đúng là có thể thế nàng giải thích nghi hoặc. Mang theo điểm này chờ đợi, Điên Tú Vân cầm bốn viên Hồn Châu đi tìm ba vị trưởng lão, còn đem tiền căn hậu quả cẩn thận cùng bọn họ nói một lần, còn không quên giới thiệu một phen nàng thu thập tới có quan hệ Hồn Châu giới thiệu. Nay Hồn Châu ta nhưng thật ra biết một ít, Tuy rằng nghe chủ nhân đề cập kia vô vọng thiên là thượng cổ chiến trường di lưu nơi, mà ác linh cũng là lúc sau mới hình thành, nhưng là như vậy địa phương kỳ thật ở mặt khác giao diện cũng không phải không có. Chỉ chúng ta thanh mục tộc truyền thừa, liền từng có quan tương quan ghi lại. Thanh xuyên cầm hồn châu nói, đừng nhìn hắn ở khi còn nhỏ đã bị thu vào tinh vực không gian, nhưng là thanh mục tộc truyền thừa là vẫn luôn đều có. Loại này thượng cổ chiến trường di lưu mà cũng không thiếu nghe qua. Kia này hồn châu liền không đơn giản chỉ là hoàn giới mới có đồ vật. Khiêu ba vị trưởng lão có biết này hồn châu vì sao có thể hút hồn nhất phách. Điền Tú Vân nhưng thật ra không có hoài nghi Thanh Xuyên trưởng lão lý do thoái thác. Chủ nhân lấy tới này bốn viên hồn châu chung, chỉ có này viên là biến dị hồn châu, cho nên mới có thể làm chủ nhân có bị nhiếp hồn ảo giác, nhưng là lấy này viên hồn châu năng lực, nhưng thật ra còn không thể đạt tới thật sự nhiếp nhân tâm hồn tác dụng, nhiều lắm là đối nhân thần hồn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thanh Xuyên chỉ chỉ kia nhưng có khác hẳn với mặt khác ba viên biến dị hồn châu nói. Vì sao sẽ có biến dị Hồn Châu, hơn nữa này biến dị Hồn Châu rốt cuộc lại có tác dụng gì đâu. Điền Tú Vân vẫn là không hiểu, tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới. Mặt khác hai vị trưởng lão đều không bằng Thanh Xuyên trưởng lão rồi giải Hồn Châu, cho nên cũng đều không có xen vào nói cái gì, hai người ngược lại đều là một bộ hứng thú giảt rào ngồi ở một bên e. Theo sau Thanh Xuyên cũng đem Hồn Châu chân chính tác dụng cấp Điền Tú Vân giải thích một lần, bình thường Hồn Châu chỉ có thể dùng cho luyện đan cùng luyện khí. Đương nhiên cũng có tà tu từng mượn dùng hồn châu tăng lên tu vi, chẳng qua loại này phương pháp hậu quả phi thường nghiêm trọng, cho nên loại này tu luyện phương pháp đã sớm thành cấm thuật. Mà biến dị hồn châu tác dụng liền phải so bình thường hồn châu tác dụng lớn, trừ bỏ cụ bị luyện đan cùng luyện khí tác dụng ở ngoài, biến dị hồn châu vẫn là luyện chế phân thân một đại chủ yếu tài liệu. Đương nhiên, thanh xuyên trong miệng phân thân cũng không phải là đơn thuần thông qua biến ảo chi thuật biến thành, mà là rõ ràng chính xác thông qua phân liệt nguyên thần cũng được đến. Loại này phân liệt nguyên thần sau chế tạo ra tới phân thân, cùng bản thể giống nhau như lúc, hơn nữa biến dị hồn châu còn có thể tránh cho phân thân lại hình thành tân ý thức. Mọi người đều biết, mỗi một vị cường đại tu sĩ muốn luyện chế phân thân, cuối cùng đều sẽ thua ở nguyên thần phân liệt này một quan thượng, mà liền tính cuối cùng phân liệt ra tới nguyên thần, cũng thành công luyện chế ra phân thân, nhưng là cuối cùng cũng đều sẽ lo lắng phân thân sẽ sinh ra tân ý thức, đến lúc đó khống chế lên liền sẽ xuất hiện vấn đề. Loại này thông qua nguyên thần phân liệt biện pháp thu hoạch phân thân kỳ thật phi thường nguy hiểm, cho nên biết đến người cũng không nhiều lắm, mà biến dị hồn châu chân chính có tác dụng đó là này trong đó hồn chi lực, chính là những cái đó nhẹ nhẹ xương trắng đổ vật. Thanh xuyên chỉ vào biến dị hồn châu hơi không thể thấy những cái đó xương trắng, sau đó tổng kết nói. Nguyên lai này hồn châu còn có nhiều như vậy nói, chắc không được này biến dị hồn châu có nhiếp nhân tâm hồn năng lực, nguyên lai là có thể chấn áp nguyên thần đổ vật. Điền Tú Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình này trong lúc vô tình thật là hiểu rõ lợi hại như vậy tin tức, bất quá lấy nàng hiện tại bản lĩnh, liền tính đối Thanh Xuyên trong miệng phân thân đại pháp thực cảm thấy hứng thú, nhưng là thực lực cũng còn chưa đủ nàng đi dễ dàng nếm thử. Thanh Xuyên cũng nhìn ra Điền Tú Vân đối kia phân thân chi thuật thực cảm thấy hứng thú, lo lắng nàng không biết này trong đó nguy hiểm, còn cố ý lại cường điệu một lần. Cũng may Điền Tú Vân cũng không phải kia chờ tham lam lố mắng người, tuy nói có được một cái phân thân là có thể nhiều một cái mệnh. Chế tác phân thân tài liệu nàng này tinh vực trong không gian mặt cũng có thể gom đủ, bất quá như vậy nguy hiểm sự tình, trừ phi nàng có phi thường đại nắm chắc, nếu không là sẽ không dễ dàng nếm thử, vì thế về biến dị hồn châu nghiên cứu cũng chỉ đến đó kết thúc. Trước 539 đánh quái hàng ngày, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. không có lại tiếp tục nghiên cứu biến dị hồn châu nhật tử, điền tú vân trừ bỏ mỗi ngày đi tam đội báo danh, chính là chờ bài đến tuần tra thời điểm theo tam đội người cùng nhau ra cửa tuần tra. Bởi vì muốn trước hảo hảo hiểu biết biên giới tình huống, đồng thời cũng tưởng thăm dò những cái đó ác linh công kích kết bản, cho nên Điền Tú Vân mỗi lần đều sẽ tranh thủ ra ngoài tuần tra, cũng may thương cỡ sở mang tam đội đi ra ngoài tuần tra cơ hội nhưng thật ra rất nhiều. Ở Điền Tú Vân quen thuộc biên giới cùng ác linh trong lúc, Mạc Diệp Lâm cũng tới đi tìm nàng vài lần, bất quá mỗi lần hai người đều không có liêu bao lâu, liền sẽ bị được đến tin tức hiên viên văn thần đuổi tới. Sau đó liền bắt đầu mạnh mẽ cắm vào hai người chi gian. Đối với hiên viên văn thần loại này rõ ràng nhằm vào hành vi, mặc diệt lâm toàn bộ đều xem ở trong mắt, nhưng là ở người khác địa bàn. Hơn nữa hắn hòa điển tú vân chi gian sớm đã không có khả năng, cho nên cũng chỉ có thể tùy theo nhậm chi. Kỳ thật hiên viên văn thần như vậy ấu trí cũng là thật sự xem mặc diệt lâm quá trướng mắt, tuy nói trong khoảng thời gian này tới nay, điển tú vân vẫn luôn ở tại lá rụng hiên nhưng là hai người chi gian giao lưu thật sự là không nhiều lắm. Nhưng thật ra mỗi lần nhìn đến Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm đều có thể liêu thập phần đầu cơ, Hiên Viên Văn Thần trong lòng kia cổ nói không rõ bị đè nén cảm, liền thường thường làm hắn đầu óc nóng lên đi trước phá hủy không khí lại nói. Cũng chính là Điền Tú Vân gần nhất một lòng đang tìm kiếm thích hợp cơ hội thâm nhập Vô Vọng Thiên, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng tu vi cũng rõ ràng có rất lớn đề cao, tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể khôi phục đến nguyên anh kỳ, cho nên đối với Hiên Viên Văn Thần đủ loại làm đều không có cái gì cảm giác. Mà liên ở Điền Tú Vân rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thâm nhập vô vọng thiên nhập khẩu khi, chủ Mưu đã lâu ác linh đại quân đột nhiên tiếp cận, mênh mông một mảnh trung cấp thấp ác linh, ở những cái đó cao cấp ác linh chỉ huy hạ bắt đầu không ngừng ý đồ phá tan biên giới phòng tuyến. Ở ác linh đại quân còn không có chính thức tiếp cận trước, trong thành các thế lực lớn cũng đã nhận được tình hình chiến tranh báo cáo, Hiên Viên Văn Thần nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy lại lần nữa trở thành liên minh quân chiến lược tướng quân, vì chống cự chủ ác linh đại quân, Hiên Viên Văn Thần mới vừa tiếp được nhiệm vụ này. Liên bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Điên Tú Vân làm long tộc tam đội thành viên, lần này đại chiến tự nhiên cũng là không thể thiếu muốn tham dự, tuy rằng ác linh đại quân đột nhiên đột kích đánh gãy điền tú vân ngay từ đầu kế hoạch, bất quá tốt như vậy một lần rèn luyện cơ hội, nàng đương nhiên cũng là sẽ không từ bỏ. Tham chiến ngày đầu tiên, điên tú vân đi theo ở thương cờ phía sau, mặt khác tam đội thành viên cũng đều kể hết trình diện, tuy rằng bị thống nhất xếp vào liên minh quân, nhưng là chiến đấu khu vực như cũ vẫn là dựa theo các thế lực lớn phân chia. Hơn nữa, Hiên Viên Văn Thần ở nhân viên sách lược an bài thượng, cũng không có đem tất cả mọi người đánh tan. Hết thảy tham chiến nhân viên đều là dựa theo nguyên bản các thế lực biên chế không thay đổi, Hiên Viên Văn Thần cũng là suy xét đến những người này chi gian quen thuộc độ, nếu tùy ý mở ra một lần nữa phân tổ, như vậy còn phải phí thời gian ma hợp, phải biết rằng ở đối mặt một ít mạnh mẽ ác linh khi, thường thường là yêu cầu đoàn kết hợp tác mới có thể đánh thắng. Bởi vì đã cùng tam đội người ở chung có một đoạn thời gian, mỗi lần tuần tra điền tú vân đều không có rơi xuống quá Cho nên cùng các đội viên chi gian phối hợp cũng coi như là tương đối hợp phách. Ác linh đại quân đầu tiên phái ra tự nhiên không có khả năng là những cái đó thực lực cường hãn, trên cơ bản đều tập trung ở lục phẩm ác linh đến ngũ phẩm ác linh chi gian, cho nên cùng Điển Tú Vân cùng nhau hợp tác tu sĩ cũng đều là cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, một đội người phối hợp ăn ý ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Dưới tình huống như vậy, ác linh đại quân một đợt tiếp một đợt xuất hiện, cho nên mọi người cũng không kịp đi suy xét chiến lợi phẩm. Những cái đó rơi xuống hồn châu trên cơ bản đều là chờ đến chiến đấu sau khi kết thúc lại thống nhất nhặt. Điền Tú Vân ở đã biết biến dị hồn châu chỗ đặc biệt sau, cho tới nay đều chỉ chú ý cùng thu thập loại này hồn châu. Đến nỗi những cái đó bình thường hồn châu nàng cũng là không có cố ý đi thu hoạch, cho nên trên chiến trường này đó rơi xuống trên mặt đất hồn châu. Điền Tú Vân nhiều lắm sẽ lưu ý một chút có phải hay không có biến dị hồn châu. Chỉ tiếc biến dị hồn châu công hiệu như thế lợi hại, số lượng thượng tự nhiên cũng liền không khả năng có bao nhiêu. Tự Điền Tú Vân lần đầu tiên thu hoạch Biến Dị Hồn Châu sau, mãi cho đến hiện tại mới thôi. Điền Tú Vân trên người cũng bất quá 3 viên Biến Dị Hồn Châu, bởi vậy có thể thấy được Biến Dị Hồn Châu khó tìm. Về Biến Dị Hồn Châu sự tình, Điền Tú Vân không có cùng bất luận kẻ nào nói, rốt cuộc tin tức này ở hoàn giới chưa bao giờ có người đề cập, vậy thuyết minh hoàn giới trung hơn phân nửa không ai biết Biến Dị Hồn Châu sự tình, nếu nàng dễ dàng nói ra, cuối cùng khẳng định còn sẽ dẫn phát ra một loạt phản ứng dây chuyền. Mà Điền Tú Vân chính mình như vậy chú ý Biến Dị Hồn Châu Văn đảo không phải tính toán dùng ở trên người mình, mà là nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước cùng ba vị trưởng lao nói chuyện, bọn họ từng nói qua về nguyên thần cùng linh hồn chi gian vấn đề. Điên Tú Vân ở bắt đầu tiếp xúc đến này đó hồn châu sau, nàng trong đầu liền có một cái phi thường lớn mật ý tưởng, đó chính là nàng muốn ý đồ chế tạo ra một cái hoa văn đảo phân thân, nhưng là ở không tìm được hoa văn đảo nguyên thần mảnh nhỏ phía trước, nàng cần thiết phải dùng biến dị hồn châu tới khống chế phân thân biến dị hồn châu lực lượng trừ bỏ có thể ức chế một khối có được nguyên thần phân thân tái sinh tân ý thức đồng thời cũng có thể lợi dụng biến dị hồn châu tới không chế bảo tồn không có tăng thêm bất luận cái gì nguyên thần hoặc là linh hồn chỗ chống phân thân nói đến cùng Điền tú vân đấy lòng chỗ sâu trong trước sau là ông có thể tìm về hoa văn đảo tâm lý chẳng qua lúc trước ở bắc hàn nơi đả kích quá lớn cho nên cho tới nay Điền tú vân cũng không dám tưởng quá nhiều chẳng qua tới rồi vô vọng thiên lúc sau nàng đấy lòng kia một điểm nhỏ kỳ vọng lại bắt đầu không ngừng ra bên ngoài thoát ra vì đấy lòng đây là kỳ vọng Điền Tú Vân cũng coi như là tàn nhẫn hạ một phen công phu đặc biệt ở chế tác phân thân trong quá trình Điền Tú Vân ở trong không gian đem có thể dùng cho chế tác phân thân cao cấp nhất tài liệu đều vơ vét một lần chẳng những thỉnh ba vị trưởng lão hỗ trợ càng là trộm lấy một ít hiên viên văn thần lông tóc nguyên bản Điền Tú Vân là càng muốn lấy hiên viên văn thần máu như vậy chế tạo ra tới phân thân khẳng định càng giống hoa văn đảo chỉ tiếc hiên viên văn thần máu cũng không phải như vậy hảo lấy cuối cùng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cầm chút hiên viên văn thần đầu tóc. Điền Tú Vân ở làm này hết thệ thời điểm, tất cả đều là bí mật tiến hành, nàng tới vô vọng thiên chính là muốn tìm ma giới nhập khẩu, do đó có thể tiến vào ma giới tìm kiếm vị diện truyền thống trợ, nhưng là trở lại nguyên bản vị diện sau, Điền Tú Vân lại không nghĩ làm hoa gia một chúng thất vọng, cho nên khối này hoa văn đảo phân thân, cùng với là làm Điền Tú Vân lừa mình dối người công cụ, chi bằng nói là vì chấn an những cái đó giúp nàng coi như thân nhân hoa gia người Lại nói hồi cùng ác linh đại quân đối chiến, Điền Tú Vân làm tam đội thành viên, cơ hồ là mỗi ngày đều chiến đấu ở biên giới trước nhất tuyến. Theo những cái đó thấp trung đẳng ác linh càng ngày càng ít, ác linh đại quân cũng bắt đầu phát động những cái đó thực lực cao một ít ác linh tiến công biên giới. Điền Tú Vân Tu Vi hiện tại đã là kim đan kỳ hậu kỳ Tu Vi, khoảng cách đại viên mãn cũng bất quá là một bước xa, nhưng là càng về sau chiến trường, Điền Tú Vân cũng càng thêm cố hết sức. Tu vi bạc nhược điểm này trong lúc nhất thời là vô pháp bị xem nhẹ sự thật. Loại này cố hết sức cũng bị Thương Cờ xem ở trong mắt, làm Điển Tú Vân đội trưởng, hắn ở mỗi lần kết thúc chiến đấu sau đều sẽ khuyên nhủ Điển Tú Vân rời đi chiến trường. Rốt cuộc lúc trước Long áo mang theo Điển Tú Vân đi tìm hắn thời điểm, liền từng trong lén lút đem Hiên Viên Văn Thần hòa Điển Tú Vân chi gian sự tình nói một ít, mặc kệ như thế nào, Điển Tú Vân đều là Hiên Viên Văn Thần nhìn chúng người, Thương Cờ cũng không hy vọng Điển Tú Vân ở trên chiến trường xuất hiện sự tình gì. Trước 540 thâm nhập khu vực địch chiếm đóng, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đối với thương cờ khuyên đủ, Điền Tú Vân biết rõ đối phương hảo ý, cùng với đối thực lực của chính mình bất đắc dĩ, chỉ tiếp quật cường như Điền Tú Vân, không đến cuối cùng một khắc lại sao có thể sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Hùng chi ở biên giới chiến đấu gần nửa tháng sau, Điền Tú Vân cũng bắt đầu nhắm ngay cơ hội, tính toán xấn loạn đi thăm dò nàng phía trước phát hiện địa phương, tới vô vọng thiên đều lâu như vậy. Điền Tú Vân vẫn luôn đều đang tìm mọi cách thâm nhập vô vọng thiên lý mặt, bởi vì chỉ có đi vào chỗ sâu trong, nàng mới có cơ hội tìm được ma giới nhập khẩu. Chỉ là, Điền Tú Vân ngay từ đầu ở cùng Mạc Diệp Lâm đưa ra cái này kế hoạch thời điểm, Mạc Diệp Lâm cảm thấy hiện tại thời cơ còn không thích hợp, rốt cuộc vô vọng thiên chỗ sâu trong tình huống bọn họ đều không rõ ràng lắm, liền như vậy không hề chuẩn bị xung vào, không thể nghi ngờ là cho những cái đó ác linh đưa cơm. Điền Tú Vân cũng là minh bạch Mạc Diệp Lâm băn khoăn là đúng. Chẳng qua Điền Tú Vân tính cách luôn luôn không muốn làm chờ, liền tính không thể như nguyện trực tiếp thâm nhập vô vọng thiên bên trong điều tra ma giới nhập khẩu, nhưng là cũng sẽ không ngừng đi thăm dò ra một cái an toàn thông đạo. Ngày nay, Điền Tú Vân đã sớm đi theo tam đội thành viên ở trên chiến trường cùng ác linh chém giết, chỉ là thực lực càng ngày càng cường ác linh đã thực làm mọi người cố hết sức, Điền Tú Vân ở cùng đại gia phối hợp lại chém giết một con ác linh lúc sau, liền chủ động đưa ra rời khỏi một đường. Điện Tú Vân làm toàn trong đội vẫn luôn kiên trì đến bây giờ nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, nếu lại tiếp tục kiên trì đi xuống, chẳng những không thể cùng các đồng đội phối hợp khăng khít đi chém giết ác linh, còn có khả năng sẽ dần dần trở thành các đồng đội lực cản, cho nên thức thời Điển Tú Vân cũng không có khả năng tiếp tục như vậy kiên trì đi xuống. Chỉ là rời đi đội ngũ Điển Tú Vân, nguyên bản sắc thật tính toán hướng phía sau chiến tuyến lui lại, chính là sắp đến vẫn là không có nhịn xuống dụ hoặc, thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ hướng nàng phía trước phát hiện kia chỗ địa phương sơ soạn. Sấn loạn hành sự Điền Tú Vân cũng không biết, nàng này đó hành vi đều bị cách đó không xa quan chiến Hiên Viên Văn Thần xem ở trong mắt, Hiên Viên Văn Thần tuy rằng là làm đại chiến tổng chỉ huy tướng quân, nhưng là cũng là muốn thường thường đích thân tới hiện trường, bởi vì hắn yêu cầu tùy thời hiểu biết trên chiến trường tình huống, như vậy mới có thể càng tốt an bài liên minh quân kế tiếp hành động. Hiên Viên Văn Thần ở trước tiên phát hiện Điền Tú Vân động tác khi, lập tức liền cảm thấy nha đầu này thật sự là to gan lớn mật. Hiện tại sở hữu nguyên anh kỳ dưới tu sĩ đều đã triệt tới rồi phía sau, tuy nói hiện tại ác linh đại quân số lượng cũng không bằng vừa mới bắt đầu nhiều, nhưng là tùy tiện ra tới một cái cũng không phải Điển Tú Vân có thể đối phó. Chẳng qua trong lòng âm thầm sinh khí cũng thế, hiên viên văn thần quả quyết sẽ không liền như vậy coi như không nhìn thấy, chính là lại tò mò Điển Tú Vân này phiên hành vi rốt cuộc là muốn làm gì, liền trong lén lút dặn dò long áo một phen, liền lặng lẽ theo qua đi. Điền Tú Vân cũng không biết chính mình phía sau còn đi theo hiên viên văn thần, lúc này nàng đã sờ đến chính mình phía trước phát hiện một mảnh không người khu, nói là không người khu thật cũng không phải thực chuẩn xác, kỳ thật ngày thường nơi này cũng là có người gác, chẳng qua lần này ác linh thế tới rào rạn, chiến khu lại tương đối tập trung, bởi vậy nơi này liền biến thành không người khu. Sớm tại phía trước mỗi ngày tuần tra khi, Điền Tú Vân đã bắt giữ dấu vết sờ thấu khu vực này, mà vô vọng thiên bên trong bản đồ địa hình nàng cũng đã sớm thông qua mặc diện lâm đạt được một phần tương đối tương tự. Hiên viên văn thần rất xa đi theo Điền tú vân phía sau, xem nàng một chút cũng không do dự liền xuyên qua không người khu thẳng vào vô vọng thiên lý mặt, trên mặt mày không khỏi vừa nhíu, trong lòng suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định trước đi theo lại nói. Bởi vì ác linh đại quân đều ở bên kia chiến khu, Điền tú vân vừa tiến vào vô vọng thiên trung, liền phát hiện bốn phía yên tĩnh thực, trừ bỏ hơi mỏng xương mù có chút gây trở ngại tầm mắt. Lại chính là ngẫu nhiên thoáng hiện cấp thấp ác linh thân hình. Điền Tú Vân biết ác linh đối với khí vị phi thường ngại bén, cho nên cũng là làm đủ chuẩn bị, trực tiếp ở trên người sái một tầng ngăn cách khí vị thuốc bột, loại đồ vật này so với kia chút ẩn nấp pháp bảo muốn phương tiện đơn giản nhiều. Đứng xa xa nhìn Điền Tú Vân ở chính mình trên người sái một tầng cái gì bột phấn, hiên viên văn thần trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng thật ra cái thông minh cơ linh vật nhỏ, còn biết tránh đi những cái đó lạc đơn cấp thấp ác linh. Tuy rằng điển tú vân thực lực đối phó này đó cấp thấp thực lực không có vấn đề, nhưng là chiến đấu khiến cho linh lực dao động, khẳng định sẽ quay nhiều đến mặt khác cao cấp ác linh, đến lúc đó ngược lại là sẽ mất nhiều hơn được. Vô vọng thiên lý xương mù càng đi chỗ sâu trong liền càng thêm nồng hậu, cũng may thần thức vận dụng tuy rằng có chút chịu trở, nhưng là cũng không có giống yên trướng thạch lâm bên trong như vậy lợi hại. Hơn nữa này đó xương mù cũng không có bất luận cái gì độc tố, cũng chỉ là đơn thuần bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân tạo thành sương mù. Điền Tú Vân dọc theo đường đi vừa đi vừa đỉnh, không đơn giản muốn tùy thời xem xét chính mình hành tẩu đến vị trí, còn phải cẩn thận tránh né những cái đó lạc đơn ác linh, cũng mất công có ngăn cách thuốc bột thêm vào, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt lợi hại ác linh, Điền Tú Vân này một đường cơ bản liền rất khó bị phát hiện. Đại khái là này một đường đi quá thuận lợi, Điền Tú Vân cơ hồ quên mất chính mình phía trước tính toán tiến vào chỉ là tưởng trước tham dò đường, chỉ cần đi rồi nhất định chiều sâu sau liền chạy nhanh trở về đi. Hiện tại nàng đã bắt đầu dần dần rời xa nàng ngay từ đầu chế định lộ trình. Mà tiến vào đến Vô vọng Thiên Lý lúc sau, Hiên Viên Văn Thần liền trực tiếp sử dụng Ẩn thân phủ, bởi vì tiến vào nơi này sau, trên cơ bản không có gì có thể che lấp địa phương, những cái đó sương mù tuy rằng ảnh hưởng tầm mắt, nhưng là cũng không quá ảnh hưởng thần thức, vì không bị Điển Tú Vân phát hiện, hắn đành phải dùng Ẩn thân phủ tới che giấu hành tung. Lại đi rồi không biết bao lâu thời gian, sương mù đã làm Điển Tú Vân phân không rõ hiện tại là giờ nào. Giống như tự nàng bước vào vô vọng thiên kia một khắc hỡi, chung quanh hoàn cảnh cơ hồ đều là nghìn bài một điệu, trước mắt cảnh tượng không có biến hóa không nói, nàng càng như là đi vào một cái hố, hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới sắc trời là như thế nào. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mảnh cao lớn bóng ma, điền tú vân xuyên thấu qua xương mủ căn bản phân biệt không rõ, thẳng đến đi vào lúc sau mới phát hiện đây là một tòa đã vứt đi cung điện. Nói là cung điện kỳ thật đã có chút nhìn không ra tới, càng như là một tòa thời trước thân điện bởi vì quy mô cũng không phải rất lớn, hơn nữa nhìn cũ nát bộ dáng, phòng trừng cũng đã là thật lâu thật lâu trước kia kiến trúc. Nghĩ đến đây đã từng là thượng cổ chiến trường di lưu nơi, Điền Tú Vân không cấm suy đoán nơi này chỉ sợ là thượng cổ thời kỳ kiến trúc, chẳng qua lúc trước bị đại chiến tổn hại, hơn nữa nơi này sau lại hình thành vô vọng thiên, cũng liền vẫn luôn như vậy lùi bại ở chỗ này. Điền Tú Vân nghĩ nơi này phòng trừng rất ít có người tiến vào quá, có lẽ có thể từ bên trong tìm được cái gì manh mối cũng nói không chừng, lại một cái. Phòng trừng cũng ít có người sẽ giống nàng như vậy dám thừa dịp cùng ác linh giao chiến hết sức trộm đi vào đi. Chỉ là điền tú vân tưởng đơn giản, cho rằng nơi này bất quá chính là một chỗ bị vứt đi kiến trúc, hơn nữa hiện tại chính trực ác linh ở một khác chỗ cùng các tu sĩ đối chiến, suy đoán nơi này đại khái không có gì nguy hiểm, chính là nàng lại không biết cùng ngày bước vào vứt đi thần điện phạm vi khi, cũng đã bước vào nguy hiểm bên trong. Mà nơi Sa hiên viên văn thần tuy rằng sử dụng ẩn thân phù, nhưng là vì để ngừa vãn nhất. Cho nên cũng không có dựa điển tú vân rất gần Hơn nữa hắn sở hữu tâm thần đều đặt ở điển tú vân trên người Tự nhiên cũng liền không có phát hiện bước đi thần điện trung dấu dếm nguy hiểm Trước 541 Dũng Chiến ác Linh Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Lùi bại kiến trúc mơ hồ còn có thể đủ nhìn ra năm đó phong mạo, Đoạn rơi trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột phiến ngói không khó coi ra Khi đó dùng kiến trúc tài liệu đều là tương đương tốt chỉ tiếp bị thời gian ăn mòn đã vô pháp phục hồi như cũ. Điền tú vân cẩn thận tránh đi trên mặt đất hỗn độn đoạn bích tàn viên. nàng trực giác này kiến trúc nhất định có cái gì bí mật, chỉ là càng là tới gần, nàng trong lòng bất an cũng càng thêm mãnh liệt, thẳng đến sắp bước vào tàn phá đại điện chung khi, Điền tú vân đột nhiên dừng dưới chân nhẹ bước. không đúng, phi thường không đúng, lấy nàng tu sĩ trực giác tới xem, này chỗ kiến trúc tràn ngập nguy hiểm, Điền tú vân cũng không phải kia chờ tự cho mình siêu phàm người, chính mình năng lực chính mình rõ ràng. Như vậy rõ ràng cảnh kỳ nàng không có khả năng lại tiếp tục trang không biết. Điền Tú Vân đột nhiên dừng lại, cũng làm dấu ở phía sau hiên viên văn thần kỳ quái một chút, bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ vì cái gì Điền Tú Vân sẽ dừng lại không đi, kia đã sớm mai phục tại đại điện Trung Ác Linh đã gấp không chờ nổi bại lộ thân hình. Cẩn thận! Lúc này hiên viên văn thần cũng bất chấp che giấu chính mình, vừa thấy đến kia chỉ nào hướng Điền Tú Vân Ác Linh, chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họ. Hào gia hỏa, này rách nát bất kiến trúc thế nhưng còn cất giấu một con nhị phẩm thượng đẳng ác linh, thực lực có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ, cho dù là hiên viên văn thần cũng rất khó từ nó thủ hạ thảo được hảo. Điền tú vân ở ác linh mới vừa một bại lộ thời điểm liền lập tức quay đầu muốn chạy trốn, liền tính hiên viên văn thần không có kịp thời nhắc nhở, nàng cũng không có khả năng còn ngây ngốc đai tại chỗ. tuy rằng kỳ quái hiên viên văn thần vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng là trước mắt tình huống đã không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều cái gì. mà lúc này hiên viên văn thần đã cùng ác linh giao chiến ở cùng nhau. Nguyên bản liền tàn phá bất ham kiến trúc, ở hai người các loại công kích pháp thuật lan đến hạ, những cái đó nguyên bản miễn cưỡng chống đỡ đoạn trụ tức khắc cũng phế đi cái hoàn toàn, trên nóc nhà số lượng không nhiều lắm mái ngói cũng là xoát xoát xoát hướng trên mặt đất rớt. Điền Tú Vân lúc này cũng nhìn ra này chỉ ác linh cực kỳ khó đối phó, căn cứ phía trước thương cờ cho nàng phổ cập tri thức, nàng biết đây là gặp thực lực tương đương cường hãn cao giai ác linh, loại này ác linh đã có được nhất định trí lực, nói vậy phía trước chính là chuẩn bị tránh ở kiến trúc đánh lén nàng. Mắt thấy hiên viên văn thần cùng ác linh giao chiến vẫn luôn rằng co không dưới, điền tú vân cảm thấy chính mình cũng không thể làm nhìn, càng đừng nói nhân cơ hội rời đi nơi này, lập tức liền tế ra huyền thiền kiếm đứng ở một bên bắt đầu đánh lén ác linh. Có điền tú vân thường thường đánh lén, tuy nói đối ác linh tạo thành không được cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là hiên viên văn thần cũng thực mau liền bắt được thời cơ, hung hăng bị thương nặng vài cái ác linh. Cùng hai người đối chiến ác linh cấp bậc vốn là cao không nói, trí lực cũng là tương đương không tồi cũng phát hiện điển tú vân như vậy một chút một chút đánh lén cho nó tạo thành bối rối. tức khắc ở ác linh nơi này điển tú vân thù hận giá trị mấy độ bạo biểu cũng ra tốc ác linh muốn trước giải quyết rất điển tú vân ý tưởng. hiên viên văn thần ở ác linh bắt đầu không ngừng ý đồ công kích điển tú vân thời điểm liền phát hiện, vì thế liều mạng đi ngăn trở ác linh động tác, chỉ tiếp trên thực lực trên lệnh trước sau là vô pháp bỏ qua. rốt cuộc ở ác linh lần lượt phá vây dưới, hiên viên văn thần một cái không ngăn lại, làm ác linh vọt tới điển tú vân trước mặt. Bất quá Hiên Viên Văn Thần cũng ở trước tiên liền chạy đến ngăn trở. Điền Tú Vân ở ác linh phá tan Hiên Viên Văn Thần công kích phòng tuyến khi, liền ám đạo không tốt, quả nhiên kia chỉ ác linh mục tiêu là nàng, nhìn ác linh dương nhanh múa vút muốn xé nát nàng bộ dáng, Điền Tú Vân khẽ cắn môi, tính toán đập nồi dìm thuyền, liền tính không gây thương tổn ác linh, cũng cảm thấy phải cho Hiên Viên Văn Thần chế tạo cơ hội. Cơ hội ở trong nháy mắt Điền Tú Vân suy nghĩ cẩn thận kế tiếp phải làm sự tình, ở ác linh bay nhanh đuổi tới nàng trước người kia một khắc, Điền tú vân lập tức rút ra hai cái đan điền trung linh lực, sau đó đem dị hỏa bao vây ở linh khí đoàn trung. 1, 2, 3. Điền tú vân trong lòng mặc đếm tới tam, sau đó liền nhanh chóng đem bao vây lấy dị hỏa linh khí đoàn tiếp nổ. Ở linh khí đoàn nổ tung trước, Điền tú vân hết sức có khả năng chạy vội rời xa, cũng ở trước tiên thông chi hiên viên văn thần, làm hắn chú ý tìm đúng cơ hội. Ở linh khí đoàn nổ mạnh thời điểm không cần ly quá tiếp cận. Kia ác linh tuy rằng đã có nhất định trí lực. Nhưng là ở ngay lúc này phẫn nộ cảm xúc đã không chế nó chỉ số thông minh vận chuyển, nhìn đến điển tú vân thực lực này thấp kém nhân tu cũng dám chiều nó ném linh khí đoàn, căn bản liền không có để ý linh khí đoàn uy lực, trực tiếp liền huy chảo công kích qua đi. Chỉ một thoáng, bao vây lấy dị hỏa linh khí đoàn liền ở ác linh trước mặt nổ tung, thật lớn uy lực chấn đến mặt đất đều run một chút, mà ác linh kia một chảo cũng trực tiếp cào ở dị hỏa thượng, làm có thể đốt tận thế gian hết thể linh vật xí linh thanh viêm, một khi lây dính thượng kia Lực sát thương tuyệt đối là đặc biệt cường hãn, cho nên kia ác linh như thế nào cũng không thể tưởng được này, linh lực trong đoàn còn có thể có bậc này lực sát thương đổ vượng. Mà bởi vì đan điền trung linh lực đều bất thời giờ điền tú vân, tuy rằng đã cực lực chạy trốn, nhưng vẫn là bị linh khí đoàn sóng xung cập tới rồi, lập tức đã bị chấn phun ra một búng máu. Vừa thấy chính là nội phủ đã chịu thương, cũng may nhìn dáng vẻ thương không nặng. Đến nội hiên viên văn thần cũng tìm một cái phi thường tốt thời cơ, liền ở ác linh bị dị hỏa cuốn lên sau, Hắn cũng bắt đầu rồi sử dụng chính mình phải giết tuyệt kỹ. Đó là liền lần trước ở yên trướng Thạch Lâm đều không có dùng ra tới tuyết chiêu. Có thể thấy được lần này đối mặt ác linh là thực sự khó giải quyết. Mãi cho đến Huyên Viên Văn Thần đem ác linh hoàn toàn đánh tan, lại thu hồn châu. Trận này thình lình sẽ ra chiến đấu mới đưa đem kết thúc. Mà Điền Tú Vân đã sớm thoát lực vẻ vải trên mặt đất vô pháp lúc ních. Chỉ cần là tu sĩ đều biết, đang Điền bị bất thời giờ cảm giác không thua gì người thường từ cao lầu rơi xuống, kia toàn thân đau đớn cảm liền không cần phải nói. Thân thể cũng hoàn toàn là vô pháp lúc đích, chính là phía trước chạy những cái đó bước vẫn là Điền Tú Vân cắn răng mạnh mẽ làm được, liền này cũng đã hao hết nàng sở hữu động lực. Thật là cái gan lớn nha đầu. Hiên viên văn thần cũng là bị thương không nhẹ, nhưng là so với hoàn toàn không động đậy Điền Tú Vân hiếu thắng rất nhiều, nhìn hề phải không phân chấn Điền Tú Vân, trong lòng xẹt qua một tia đau lòng, nhưng ngay sau đó lại vì đối phương vừa mới lớn mật hành vi cảm thấy nghĩ mà sợ. Điền Tú Vân muốn nói cái gì phản bác đối phương? chính là một mở miệng nói ra vô lý, mà là không tự chủ được hộp máu. Đừng nói chuyện. Hiên viên văn thần tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên bế lên Điển Tú Vân liền bắt đầu cho nàng chữa thương, đồng thời còn không quên làm Điển Tú Vân đừng lại mở miệng nói chuyện. Điển Tú Vân cũng biết chính mình loại tình huống này cũng không thích hợp mở miệng, chỉ có thể chờ khôi phục một chút sức lực lại nói, loại này khó chịu kính. Nói thật nàng là thật sự hồi lâu không trải qua qua, tuy rằng bị hiên viên văn thần ôm vào trong ngực cảm giác có chút không tốt chính là trước mắt trừ bỏ hắn có thể giúp nàng cứu trị, thật đúng là liền tìm không đến những người khác. Thật vất vả giúp Điền Tú Vân khôi phục một ít linh lực, Hiên Viên Văn Thần lại móc ra một viên chữa thương đan dược đút cho Điền Tú Vân, kia cái đan dược quang từ bề ngoài đi lên xem, là có thể cảm nhận được phẩm chất chi cao, chẳng qua đã ăn xong đan dược Điền Tú Vân lại không có chú ý tới, đôi mắt đều là hơi hơi nhắm. Thằng đến đem đan dược cấp Điền Tú Vân uy đi vào, Hiên Viên Văn Thần mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, có đan dược phụ trợ Hơn nữa hắn phía trước độ khí, Điền Tú Vân lúc sau chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể không ngại. Trước 542 phản thánh thần miếu, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tuy nói nhìn không ra tới hiện tại rốt cuộc là giờ nào, bất quá hai người đều trong lòng biết rõ ràng lúc này không thích hợp lên đường, vô luận là tiếp tục hướng trong đi vẫn là quay đầu trở về. Bất quá hiên viên văn thần đã quyết định chờ liệu song thương sau, chính là ngạnh tún cũng muốn đem Điền Tú Vân cấp mang về. Lấy hai người bọn họ tình huống hiện tại, căn bản là không thích hợp lại tiếp tục thâm nhập vô vọng thiên. Liên tính hắn còn không có lộng minh bạch vì cái gì ở chỗ này sẽ có thực lực như vậy cao ác linh, nhưng là lại tiếp tục hướng bên trong đi, vậy thật sự muốn tới vô vọng thiên trung tâm, hiện tại bọn họ nơi vị trí tuy rằng cũng rời xa bên ngoài biên giới, nhưng là còn không tính chân chính chỗ sâu trong. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hảo sau một lúc lâu điền tú vân mới hoán lại đầy kính, trong lòng biết lần này cần không phải hiên viên văn thần đột nhiên xuất hiện. Nàng trừ phi là trốn đến tinh vực trong không gian Nếu không nhất định là chạy trời không khỏi nắng Tuy nói trốn đến tinh vực trong không gian liền sẽ không có việc gì Nhưng là chỉ cần này ác linh vẫn luôn ở chỗ này Nàng liền không có biện pháp đi ra ngoài Cho nên so với không biết phải đợi bao lâu mới có thể đem ác linh trở đi Điền tú vân thả rằng giống như bây giờ ăn chút đau khổ Nhưng là cũng có thể hoàn toàn miễn trừ mối hoạ Ngươi biết ngươi như vậy trộm chạy vào cùng chịu chết vô gì sao Hiên viên văn thần trầm khuôn mặt Chẳng sợ Điền Tú Vân luôn luôn đối hắn không giả sắt thái, chính là đề cập đến sinh mệnh an toàn, Hiên Viên Văn Thần vẫn là không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Nàng đương nhiên biết nơi này rất nguy hiểm, Điền Tú Vân cũng không hảo giải thích chính mình này cái gọi là chịu chết nguyên nhân là cái gì, nhưng là đối mặt vừa mới cứu chính mình một mạng ân nhân, nàng cũng không hảo phản bác đối phương. "Chờ nghỉ ngơi tốt liền trở về, nơi này không thích hợp ngươi đãi." Hiên Viên Văn Thần thấy Điền Tú Vân buông xuống đầu, nghĩ đến nàng hẳn là nhận thức đến chính mình sai rồi. Vì thế ngự khí lại hơi chút chậm lại một ít. Ân, ta biết. Đối với hiên viên văn thần quyết định này, Điền Tú Vân nhưng thật ra không có cự tuyệt. Bất quá rời đi trước nàng vẫn là tính toán tiến vào này, tòa vứt đi kiến trúc hảo hảo xem xem. Nàng trước sau cảm thấy bên trong nhất định có cái gì bí mật, nếu không không có khả năng có lợi hại như vậy ác linh thủ tại chỗ này. Điền Tú Vân tin tưởng vững chắc hết thảy khác thường hiện tượng lúc sau tất nhiên có đặc biệt bí mật, mặc kệ bí mật này là cái gì, nhưng nhất định là đáng giá khảo cứu Mà Điên Tú Vân mục đích vốn chính là hướng về phía Vô Vọng Thiên Lý Ma Giới nhập khẩu đi, nàng nhưng thật ra sẽ không cảm thấy chính mình vận khí ngất thiên, có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến nhập khẩu, nhưng là cũng thực chờ mong này kiến trúc rốt cuộc có cái gì bảo bối đáng giá như vậy cường hãn ác linh thủ. Chờ hai người lại từng người điều tức một đoạn thời gian sau, Điên Tú Vân lúc này mới đứng dậy vây quanh kiến trúc dạo qua một vòng, tính toán trước tiên ở bên ngoài nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì manh mối tới. Ngươi đừng chuyển động. Đây là phạn thánh thần miếu, thượng cổ thời kỳ vẫn luôn đều bị nhân tộc hoàng thất làm thần điện cầu phúc dùng, bất quá nơi này chẳng qua là một cái chi điện, cũng không phải chân chính chủ điện. Hiên viên văn thần nhìn Điền Tú Vân qua lại chuyển động, còn không dừng lay những cái đó đổ nát thê lương nghiên cứu, liền biết đây là tưởng lộng minh bạch nơi này là địa phương nào, liền chủ động mở miệng đem chính mình biết đến nói cho nàng. Ngươi biết, Điền Tú Vân không nghĩ tới hiên viên văn thần thế nhưng có thể biết được nơi này là địa phương nào, không cấm có chút tò mò. Này đó kiến trúc nhưng đều là thượng cổ thời kỳ, khoảng cách hiện tại nhưng thật lâu xa, ít nhất khi đó hiên viên văn thần chính là không có sinh ra. Long tộc vốn chính là thượng cổ thần thú, chúng ta chuyển thừa xa xăm, mấy thứ này tự nhiên muốn so người khác rõ ràng, nhưng thật ra nhân tộc nhiều năm như vậy tới thay đổi đổi tân, phỏng chừng biết đến người cũng không mấy cái. Hiên viên văn thần nhìn Điền Tú Vân kinh ngạc bộ dáng không cấm buồn cười giải thích nói. Tiên nơi này ban đầu là nhân tộc hoạt động khu vực. Điên Tú vẫn biết vô vọng thiên đặc biệt đại, cho nên lập tức liền suy đoán bọn họ vị trí hiện tại khẳng định là trước đây nhân tộc địa bàn, trong lòng lại không cấm nghĩ đến, cũng không biết kia ma giới nhập khẩu khoảng cách bên này còn có bao xa, lại hoặc là còn ở đây không. Không thể xem như nhân tộc hoạt động khu vực, kỳ thật thượng cổ thời kỳ hoàn giới thượng các loại chủng tộc đều là hôn cư, bất quá theo thời gian phát triển, rất nhiều chủng tộc bắt đầu kiến tạo chính mình tộc địa, nhưng là nguyên bản những cái đó hôn cư thời kỳ lưu lại kiến trúc lại không có bị hủy rớt. Vô vọng thiên nơi này cũng không phải nhân tộc tộc địa, cho nên này tòa kiến trúc hẳn là thượng cổ hỗn cư thời kỳ lưu lại. Hiên Viên Văn Thần đem chính mình biết đến những cái đó tin tức tất cả đều nói cho Điền Tú Vân. Chỉ tiếc Hiên Viên Văn Thần biết đến cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chủng tộc khác nhau, Long tộc truyền thừa cũng chỉ là có từ trước công khai tin tức, đến nỗi càng thêm bí ẩn vẫn là hoàn toàn không biết. Nguyên lai like là như thế này a. Điền Tú Vân tựa hồ minh bạch một ít, nhưng là lại có chút không phải rất rõ ràng. Bất quá cũng không có lại tiếp tục mở miệng hỏi đi xuống, bởi vì nàng hiện tại đặc biệt tưởng vào xem. Thiểu tâm một ít, tuy rằng biết trong thần điện đã không có gì nguy hiểm, ít nhất hiên viên văn thần ở tiêu diệt kia chỉ ác linh lúc sau, liền dùng thần thức đem nơi này sát một lần, nhưng là trên thế giới này có rất nhiều nguy hiểm là thần thức phát hiện không đến, cho nên ở nhìn đến Điền Tú Vân tính toán tiến vào trong thần điện khi, vẫn là nhịn không được dặn dò nói. ân, Điền Tú Vân gật gật đầu, dưới chân nện bước cũng thu liễm một ít. Bất quá biết phía sau có hiên viên văn thần đi theo, cho nên trong lòng vẫn là thực kiến tâm. Nay tòa vứt đi phạn thánh thần miếu bề ngoài nhìn tàn phá bất ham, chờ điền tú vân đi vào trong điện vừa thấy, so với bên ngoài muốn tương đối hảo rất nhiều, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, trong điện nhưng thật ra không có như vậy tàn phá. Đại điện chính phía trước còn bãi mấy tôn đã có chút phong hóa pho tượng, nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, bất quá điền tú vân biết này đó pho tượng hẳn là thượng cổ nhân tộc thánh giả, nhóm đầu tiên thông qua thiên đạo tán thành thánh nhân Đáng tiếc, này đó pho tượng dùng thạch tài trung quy là kém chút. Điền Tú Vân trong lòng có chút đáng tiếc, này đó thượng cổ thánh giả nàng chính là kính đã lâu như cũ, chỉ tiếc hoàn giới bên trong truyền thừa xuống dưới hình ảnh tư liệu lại không có, cho nên ở nhìn đến này đó điều khắc đã phong hóa rất lợi hại khi, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cũng không phải pho tượng dùng thạch tài kém, chẳng qua là lâu chưa bị cung phụng, cũng không có người bảo dưỡng, cho nên này đó pho tượng mới có thể biến thành như vậy. Nhưng xem đại điện mặt tường cùng sàn nhà là có thể nhìn ra đây là lâu lắm không ai nguyên nhân, đừng nhìn này đại điện không có bề ngoài tàn phá, nhưng là cũng là thập phần rách nát. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể thấy rõ này đó pho tượng dung mạo, bất quá Điền tú vân tiến này đại điện cũng không phải hướng về phía pho tượng tới, nàng trong lòng vẫn luôn có một loại nói không rõ trực giác, cho nên mới muốn tiến vào đại điện thử xem xem. Điền tú vân lại lần nữa nhìn lướt qua những cái đó pho tượng, sau đó lại đem ánh mắt phóng tới đại điện nơi khác. Chỉ cần cảm thấy kỳ quái địa phương, nàng liền sẽ không chút do dự đi qua đi xem xét, liền như vậy không lâu sau, Điền Tú Vân đã đem đại điện trong ngoài đều tra xét một lần. Kỳ quái! Điền Tú Vân chịu đựng trong lòng kia cổ quái gì cảm giác, nàng chính là cảm thấy nơi này hẳn là có chút cái gì, chỉ là vì cái gì như vậy một hồi tìm kiếm xuống dưới, kết quả lại là cái gì đều tìm không thấy đâu. Người đang tìm cái gì? Hiên viên văn thần đã sớm phát hiện Điền Tú Vân tiến vào này đại điện là có mục đích. Chẳng qua xem nàng không đầu rồi bỏ tìm lung tung một hơi, không khỏi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, liền cảm thấy nơi này hẳn là có cái gì. Điền Tú Vân cũng biết chính mình cái này cách nói thật sự là không có mức độ đáng tin, nhưng là nàng nói đều là nói thật, nàng thật là dựa vào cảm giác tới. Hiên viên văn thần nhưng thật ra không có hoài nghi Điền Tú Vân những lời này hơi nước, rốt cuộc tu sĩ ở phương diện nào đó trực giác thật là phi thường tinh chuẩn, lập tức cũng không hề hỏi nhiều, miễn cho lại quấy giày Điền Tú Vân tìm đồ vật. Trước 543 pho tượng bí mật, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điền Tú Vân tỉ mỉ đem Đại Điện lại một lần đánh giá một phen, thân thức cũng qua lại giả quét một lần, còn là không có phát hiện thứ gì, tới rồi cuối cùng nàng đều cho rằng nơi này căn bản là cái gì đều không có. Chỉ là trong lòng cái loại cảm giác này lại một chút cũng không có biến mất, vì thế Điền Tú Vân dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ở Đại Điện Trung ương, liền như vậy chống đầu chấm tư. Nghĩ chính mình có phải hay không xem nhẹ thứ gì, lại hoặc là thật là nàng chính mình nghĩ nhiều. Hiên viên văn thần tuy rằng kỳ quái Điền Tú Vân như thế nào hảo hảo liền ngồi ở trên mặt đất, bất quá cũng không tính toán bồi cùng nhau, dù sao cũng không biết nàng rốt cuộc là đang tìm cái gì, vì thế hiên viên văn thần dứt khoát liền bắt đầu ở trong đại điện khắp nơi đi lại. Ngồi dưới đất Điền Tú Vân trầm tư trong chốc lát sau, vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra, không khỏi ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm khởi hiên viên văn thần thân ảnh, không biết vì sao. Nàng chỉ cần nhìn đến Hiên Viên Văn Thần liền sẽ cảm thấy thực tâm an. "Gì?" Ngẩng đầu tìm kiếm Hiên Viên Văn Thần nháy mắt, đột nhiên trước mắt pho tượng ánh vào mi mắt, Điền Tú Vân tức khắc liền cảm thấy trước mắt pho tượng nói không nên lời kỳ quái. "Làm sao vậy?" Điền Tú Vân kia thanh nghi hoặc cũng không lớn, nhưng là vẫn luôn chú ý nàng Hiên Viên Văn Thần lại ở trước tiên liền nghe thấy được. Kia pho tượng tựa hồ cùng khác có chút không giống nhau. Điền Tú Vân chỉ vào đối diện mặt kia tòa pho tượng đối đi tới Hiên Viên Văn Thần nói: Hiên Viên Văn Thần theo Điền Tú Vân chỉ phương hướng nhìn lại, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nháy mắt lại bằng phẳng rộng rãi mở ra, cười nói, ngươi nói không tồi, kia Toả Pho Tượng xác thật có vấn đề. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Văn Thần một đạo lôi quyết bổ qua đi, kia Toả Pho Tượng nháy mắt liền chia năm sể bảy, đồng thời còn có cái gì đồ vật từ Pho Tượng dứt ra tới, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng thực thanh thúy động tĩnh. Quả nhiên, Điền Tú Vân ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi tới kia phiến đá vụng trước mặt. Sau đó thực vui vẻ từ đá vụn lấy ra một khối hắc màu xám tinh thạch khối. nay hẳn là ký ức thạch. Hiên viên văn thần nhìn Điển Tú Vân trong tay tinh thạch khối nói. Ký ức thạch. Điển Tú Vân có chút khó hiểu, tựa hồ chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Người không biết thực bình thường, đây là ma tộc đồ vật, chẳng qua ma tộc biến mất hồi lâu, cho nên hiện tại thế gian này ít có người biết ma giới sự tình. Hiên viên văn thần giải thích nói. Ma giới ký ức thạch vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Này không phải nhân tộc phản thánh thần miếu sao. Điền Tú Vân nghe xong giải thích càng thêm nghi hoặc, rõ ràng nơi này là nhân tộc hoạt động nơi, vì cái gì ma tộc đồ vật sẽ giấu ở pho tượng. Không biết, có lẽ có cái gì nguyên nhân đi, bất quá này ký ức thạch bảo tồn hoàn hảo, hẳn là còn có thể dùng. Hiên viên văn thần từ Điền Tú Vân trong tay tiếp nhận ký ức thạch, cẩn thận phân rõ một phen sau xác nhận này cái ký ức thạch bảo tồn hoàn hảo. Này muốn dùng như thế nào a? Điền Tú Vân tiếp tục hỏi. Nàng là thật sự đối thứ này không có cách, chưa bao giờ gặp qua đồ vật, hơn nữa nàng được đến truyền thừa cũng không có về cái này, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ hiên viên văn thần. Hiện tại không có biện pháp sử dụng, ma tộc loại này ký ức thạch người bình thường là vô pháp sử dụng, nếu thị phi ma tộc người muốn mở ra ký ức thạch, cần thiết muốn thông qua một loại môi giới mới được, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể trở về tìm cái này có thể mở ra ký ức thạch môi giới. Hiên viên văn thần cũng rất tò mò này khối ký ức thạch có cái gì nội dung. Bất quá trước mắt không bột đấu gột nên hồ, bọn họ hai người chính là lại tò mò cũng mở không ra. Yêu cầu cái gì môi giới, hảo tìm sao. Điên tú vân đối ký ức thạch một chút cũng không hiểu biết, cho nên cũng chỉ có thể hiên viên văn thần nói cái gì nàng liền nghe cái gì, đến nỗi có tin hay không, cái này cũng cũng chỉ có thể chờ đến ra nơi này lúc sau mới có thể biết được. Môi giới sự tình chờ đi ra ngoài lại nói, hiện tại ngươi trước đem ký ức thạch thu hồi đến đây đi, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Hiên viên văn thần lại đem ký ức thạch giao cho điền tú vân, thực hiển nhiên là tính toán làm điền tú vân tới thu ký ức thạch. Tuy rằng đối hiên viên văn thần đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho chính mình thu có chút khó hiểu, bất quá đối phương này một cái hành động vẫn là rất làm nàng thư thái. Mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân tìm được này khối ký ức thạch, nhưng là hiên viên văn thần có thể chủ động đưa ra làm điền tú vân cầm ký ức thạch, vậy tỏ vẻ đem quyền chủ động giao cho điền tú vân, hơn nữa chỉ cần tìm được môi giới. Như vậy Điền Tú Vân liền có thể cái thứ nhất đọc lấy ký ức thạch nội dung. Vì thế Điền Tú Vân tiểu tâm thu hảo ký ức thạch, lại xem xét một lần phản thánh thần miếu, xác nhận không hề có phía trước cái loại này kỳ quái cảm giác sau, liền đi theo hiên viên văn thần rời đi nơi này. So sánh với thời điểm tình hình giao thông, ác linh số lượng nhiều lên, bất quá đều là chút thực lực không cao cấp thấp ác linh, cho nên hai người thực nhẹ nhàng liền một đường giết ra tới. Thằng đến đạp ở biên giới thổ địa thượng, Nơi xa chiến trường truyền đến thanh âm so với tiến vào vô vọng thiên phía trước muốn mỏng manh một ít, nhưng là có thể khẳng định chính là, trận chiến đấu này còn không có kết thúc, điền Tú Vân một đoán liền biết bọn họ tiến vào vô vọng thiên lý tựa hồ hòa không ít thời gian. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ phía trước lại là đại chiến ác linh, lại là xem xét thần miếu, tuy nói chính bọn họ cảm giác giống như đã vượt qua trong chốc lát, nhưng là trên thực tế hơn nữa dưỡng thương quá trình, hai người sát thật tiêu phí không ít thời gian. Hai người ra vô vọng thiên lúc sau cũng không có tính toán lại hồi chiến trường, vốn dĩ Điển Tú Vân chính là từ trên chiến trường lui ra tới, lúc này tự nhiên là muốn tiếp tục trở lại chỗ ở, đến nỗi hiên viên văn thần cũng không biết là nghĩ như thế nào, nhưng thật ra cũng đi theo Điển Tú Vân bên người đi trở về. Chờ bọn họ trở lại lá dụng hiên khi, phát hiện Mạc Diệp Lâm không biết khi nào trở ở nơi này, nhìn đến hai người cùng nhau tiến vào sau, đầu tiên là trong mắt quang mang tối sầm lại, sau đó lại nhanh chóng khôi phục ngày thường đạm cười bộ dáng Các ngươi đã trở lại, Mạc Diệp Lâm từ ghế đá thượng đứng lên, hướng hai người cười cười. "Ân, Điền Tú Vân không có giải thích chính mình là từ đâu nhi tới, dù sao Mạc Diệp Lâm cũng không có mở miệng hỏi. Hiện tại suất chiến ác linh cấp bậc đã càng ngày càng cao, mặt sau chiến đấu lấy ngươi tu vi đã không thích hợp lại tham dự." Mạc Diệp Lâm mắt sắc phát hiện Điền Tú Vân và táo chô vết máu, lập tức liền đem nguyên bản tưởng lời nói ném tại một lần, mà làm mở miệng tính toán du thuyết Điền Tú Vân không cần lại tham gia kế tiếp chiến đấu. "Ngươi yên tâm, Ta lần này trở về chính là bởi vì biết thực lực của chính mình vô dụng. Điền Tú Vân không có chú ý tới chính mình góc áo chỗ vết máu, rốt cuộc ở thần miếu thời điểm hết thể đều phát sinh thực đột nhiên, hơn nữa lúc sau lại một lòng tìm kiếm ký ức thạch, cho nên cũng không nghĩ tới phải cho chính mình xử lý một chút. Vậy là tốt rồi. Mặc diệt lâm yên tâm gật gật đầu, hắn rõ ràng, chỉ cần Điền Tú Vân đáp ứng rồi sự, liền nhất định sẽ không vi phạm. Mặc thiếu cung chủ tới nơi này chính là vì nói này đó. Đã sớm kiềm chế không được hiên viên văn thần ở hai người kết thúc xong này đoạn đối thoại sau, liền chủ động mở miệng sạch lên. Tam điện hạ nói đùa, Tú Vân An Nguy cũng là đại sự, bất quá ta lần này lại đây xác thật là có việc cùng Tú Vân nói, vẫn là tam điện hạ hành cái phương tiện. Mặc diệt lâm đảo cũng không có đối hiên viên văn thần nói tỏ vẻ cái gì bất mãn, trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, hắn cũng thói quen ba người cùng chỗ một viện thời điểm, hiên viên văn thần sẽ thường thường lấy lời nói đâm hắn một chút. 544 về dị biến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Mặc Diệp Lâm biết, hiên viên văn thần mỗi lần nhằm vào hắn đều là bởi vì ở ăn hắn nhắm, ai kêu ở chỗ này chỉ có mặc Diệp Lâm hòa Điển Tú Vân Chi Gian quan hệ tốt nhất, hơn nữa nhận thức thời gian cũng là dài nhất, liền tính hiên viên văn thần có thể nhìn ra hắn hòa Điển Tú Vân Chi Gian không có gì, nhưng là cũng không ngại ngại hiên viên văn thần chính là khó chịu hắn luôn là một bộ hòa Điển Tú Vân rất quen thuộc bộ dáng. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm Mạc Diệp Lâm cũng là xem chuẩn hiên viên văn thần đối Điển Tú Vân còn có tâm tư khác, cho nên mới sẽ cố ý biểu hiện hòa Điển Tú Vân quen thuộc, chỉ tiếp cảm tình loại chuyện này không có biện pháp giải thích, hiên viên văn thần còn chính là sẽ bị loại này tiểu siếc lừa đến, do đó bắt đầu lấy lời nói đi nhằm vào Mạc Diệp Lâm. Đây là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Mạc Diệp Lâm tuy rằng còn chưa có thể hoàn toàn từ thích Điển Tú Vân cục chung đi ra, chính là cũng rõ ràng hắn hòa Điển Tú Vân chi gian trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên rất nhiều chuyện cũng có thể thấy rõ. Nhưng thật ra Hiên Viên Văn Thần từ nhận thức Điển Tú Vân bắt đầu, liền không ngừng thâm nhập cục trung, có lẽ hiện tại liền chính hắn đều làm không rõ ràng lắm chính mình chân thật ý tưởng, nhưng là duy nhất có thể xác nhận chính là, Hiên Viên Văn Thần là thật sự thích Điển Tú Vân, thậm chí có thể nói Điển Tú Vân đã thâm nhập hắn tâm. Mặc thiếu cung chủ này lâu lâu liền tới tìm Cẩm văn nói sự, không biết còn tưởng rằng người đây là chuẩn bị đem các người ưu minh cung sự vụ đều lấy ra tới tìm người hỗ trợ xử lý. Hiên viên văn thần vững vàng ngồi ở ghế đá thượng, một chút cũng không có tính toán rời đi ý tứ. Tam điện hạ nhiều lo lắng, ta tìm Tú Vân nói đều là chút việc tư. Mặc diệt lâm lông mày một chọn, ngữ khí đạm nhiên nói. A mặc diệt lâm đều nói cái này phân thượng, hiên viên văn thần tự nhiên không hảo lại tiếp tục đợi, hắn nhưng thật ra tưởng mạnh mẽ để lại. Nhưng nếu là thật như vậy làm, vậy thật sự quá không biết điều, nói không chừng còn sẽ chọc giận Điền Tú Vân. Đi ta trong phòng đi. Thẳng đến hiên viên văn thần đứng dậy trở lại chính hắn phòng. Điền Tú Vân lúc này mới mở miệng nói, nếu có thể làm Mạc Diệp Lâm ở ngay lúc này tìm tới, kia khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa ngày thường nếu gặp được Hiên Viên Văn Thần chặn ngang tiến vào, Mạc Diệp Lâm cũng đều đường không có người này, như cũng có thể lo chính mình cùng nàng nói chuyện phiếm, lần này còn không có bắt đầu liêu liền ám chỉ Hiên Viên Văn Thần thị hiểm, như vậy thực hiển nhiên, cái này chuyện quan trọng hòa Điền Tú Vân tới vô vọng thiên có quan hệ. Quả nhiên, hai người mới vừa vào nhà, Mạc Diệp Lâm liền vẻ mặt nghiêm túc đối Điền Tú Vân nói. Hai ngày này bên ngoài tình hình chiến đấu có chút quỷ dị. Ta hỏi U Minh Cung Thường Chú ở chỗ này trưởng lão, Cao Gai Ác Linh số lượng biến nhiều, hơn nữa rất nhiều đã xảy ra biến biến gì. Ta hoài nghi là Vô Vọng Thiên Lý Mặt đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa rất có khả năng cùng Ma Tộc có quan hệ. Như thế nào có thể xác định cùng Ma Tộc có quan hệ? Điên Tú Vân nghĩ đến nàng cùng Hiên Viên Văn Thần mới mang về Ma Tộc ký ức Thạch, kết quả bên này Mặc Diệt Lâm lại mang theo cùng Ma Tộc có quan hệ tin tức. Rõ ràng phía trước điều tra Vô Vọng Thiên thời điểm. Rất nhiều văn hiến tư liệu đối với ma tộc hay không tồn tại vô vọng thiên lý mặt đều nói không tỉ mỉ, hơn nữa cũng không có thạch trùy có thể chứng minh ma tộc cùng vô vọng thiên quan hệ, nhưng là hiện tại Mạc Diệp Lâm lại đột nhiên như vậy khẳng định, này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Hơi thở, ma tộc tuy rằng tại thượng cổ đại chiến sau liền biến mất, hoàn giới bên trong cũng không còn có nghe qua ma tộc tin tức, nhưng là phía trước vẫn luôn ở truyền ma tộc tộc địa liền ở vô vọng thiên lý, trong khoảng thời gian này ác linh biến hóa thập phần khác thường. Chúng ta liền chụp thiện với ẩn nấp thân hình môn nhân đi điều tra, hiện tại đã có thể xác nhận, vô vọng thiên lý nhiều một tia không thuộc về bất luận cái gì hiện có chủng tộc hơi thở, hơn nữa loại này hơi thở theo chúng. Ta phân tích, hơn phân nửa chính là ma tộc không thể nghi ngờ. Mạc Diệp Lâm cẩn thận đem này đó điều tra ra tới kết quả hòa điển Tú Vân giải thích một lần. Đó chính là nói ma giới nhập khẩu khả năng bị mở ra, cho nên có ma tộc hơi thở tràn ra. Ma này đó tràn ra hơi thở hơn phân nửa thuộc về ma tộc một loại năng lượng Do đó dẫn tới ác linh đã xảy ra biến dị, có phải hay không cái này tình huống. Điền Tú Vân thực mau liền căn cứ Mạc Diệp Lâm nói phân tích ra tới một loạt kết quả. Chúng ta cũng là như vậy suy đoán, bất quá này đó dù sao cũng là suy đoán, đích xác không có thạch trùy chứng cứ, ta tưởng chờ biên giới chiến sự hơi chút ổn định một ít liền đi vào hảo hảo điều tra một phen. Mạc Diệp Lâm nói, kia đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Điền Tú Vân không chút nghĩ ngợi liền quyết định đến lúc đó đi theo cùng nhau đi vào xem xét. Không được, quá nguy hiểm, lấy ngươi tu vi căn bản không thể chống đỡ ngươi tiến vào quá sâu. Mặc diệt lâm quyết đoán lắc đầu, hắn lần này tới bất quá là vì đem tin tức báo cho Điền Tú Vân, nhưng lại nhưng không hy vọng Điền Tú Vân thật sự đi mạo hiểm như vậy. Ta biết ta tu vi không cao, nhưng là chuyện này đi cần thiết muốn đích thân đi xác nhận mới có thể an tâm. Điền Tú Vân không nói chính là, ma tộc sự tình vốn chính là nàng đưa ra một tới, sao có thể sắp đến còn nút ở phía sau phương làm chờ tin tức, nhìn Mặc diệt lâm vì nàng bán mạng. Tú Vân, này cũng không phải là đùa giỡn, hiện tại vô vọng thiên lý mặt hai cũng không biết đã xảy ra cái gì, cho dù là ta như vậy Tu Vi cũng không dám bảo đảm toàn thân mà lui, ngươi liền thành thành thật thật đại ở chỗ này chờ tin tức hảo. Mặc diệt lâm vẫn là không muốn làm điền Tú Vân đi theo đi, không đơn giản là bởi vì điền Tú Vân Tu Vi không cao, càng quan trọng là tình huống bên trong cũng chưa điều tra rõ ràng, chi bằng chờ xác nhận vô vọng thiên lý rốt cuộc có cái gì quái dị chỗ sau, lại nói có vào hay không sự tình. Điền Tú Vân bất đắc dĩ nhìn Mạc Diệp Lâm không nói, ngay từ đầu rõ ràng là nàng tưởng tiến vô vọng thiên tìm ma giới nhập khẩu, chính là trước mắt tình huống thấy thế nào đều không đơn thuần chỉ là chuyện của nàng, cho nên cũng không hảo lại tiếp tục kiên trì đi xuống, chẳng qua nàng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn chạy nhanh tìm được có thể mở ra ký ức thạch môi giới. Mạc Diệp Lâm thấy Điền Tú Vân không có lại tiếp tục yêu cầu cùng đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm thấy lấy Điền Tú Vân tính cách không có khả năng sẽ như vậy thành thật. Chỉ là cũng chỉ có thể chờ quay đầu lại trong lén lút cùng hiên viên văn thần hảo hảo nói nói, nhất định phải xem lao Điền Tú Vân. Tiến đi mặc diệt lâm sau, Điền Tú Vân buồn tính toán đi tìm hiên viên văn thần dò hỏi về môi giới sự tình, chính là chờ nàng gõ nửa ngày một khi, mới phát hiện hiên viên văn thần cũng không biết khi nào rời đi. Không có thể tìm được hiên viên văn thần, Điền Tú Vân cũng không nóng nảy, tả hữu hai người xài chung một cái sân, sớm muộn gì đều có thể đụng tới, lúc này có thời gian nàng vừa lúc nhân cơ hội hảo hảo tính dưỡng một phen Ở phạn thánh thần miếu chịu thương cũng không có nhanh như vậy hảo, cho nên vẫn là muốn nhân cơ hội nhiều điều dưỡng điều dưỡng. Mà bên kia, hiên viên văn thần sớm tại mặc diệt lâm hòa điển tú vân đơn độc vào nhà nói sự thời điểm, liền nhận được long áo đưa tin, chiến sự xuất hiện một ít tình huống, yêu cầu hắn chạy nhanh qua đi xử lý. Chờ đến hiên viên văn thần chạy tới liên minh quân tổng chỉ huy điểm khi, phát hiện long áo chính một bộ mặt ủ mày hê mô dạng, trong lòng không cấm nghĩ đến, rốt cuộc là ra tình huống như thế nào, thế nhưng liền long áo đều bộ dáng này. Điện hạ ngại nhưng tính đã trở lại. Long áo vừa thấy đến nhà mình chủ tử thân ảnh, vội vàng chạy chậm tiến lên nên đón. Sao lại thế này? Hiên viên văn thần câu mày hỏi. Vô vọng thiên lý xuất hiện không rõ năng lượng, nhưng cái đó ác linh rất nhiều đều đã xảy ra biến dị, cao giai ác linh số lượng ở điên quầng tiêu trướng. Long áo đem tin tức nhanh chóng cùng hiên viên văn thần nói một lần. Mấy tin tức này cùng mặc diệt lâm nói cho điền tú vân tin tức cơ hồ giống nhau như lúc. Đều là bởi vì vô vọng thiên lý không biết tên biến dị mà khiến cho, đặc biệt là ác linh đại quân thực lực biến hóa. Trước 545 mở ra môi giới. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Những cái đó phát sinh biến dị ác linh nhưng có bắt lấy người sống. Dĩ vãng đối chiến ác linh thời điểm, nhiều là trực tiếp diệt sát. Hiên viên văn thần nghĩ vậy chút dị biến tình huống, cảm thấy vẫn là đến chảo mấy chỉ dị biến ác linh trở về nghiên cứu mới hảo. Điện hạ yên tâm chúng ta đã không chế ba con phát sinh biến dị ác linh, chẳng qua trước mắt lục trưởng lão bọn họ còn không có nghiên cứu ra tới nguyên nhân, chỉ sợ muốn biết chân tướng còn muốn lại chờ thượng mấy ngày mới được. Long áo trả lời, mau chóng tìm ra nguyên nhân, hiện tại chính trực giao chiến thời khắc mấu chốt, nếu không thể nhanh chóng tra ra chân tướng, mặt sau khẳng định sẽ càng ngày càng bị động. Hiên viên văn thần trầm giọng nói, là, thuộc hạ này liền đi cùng lục trưởng lão nói một chút. Long áo sắc mặt căng thẳng, nghĩ đến hắn phía trước quan chiến khi phát hiện tình huống. Trong lòng càng thêm cảm thấy nhà mình chủ tử nói một chút không sai, nếu không nắm chặt tìm ra dẫn tới dị biến chân chính nguyên nhân, như vậy vô vọng thiên nơi này cũng lại muốn gian nan. Long áo vừa đi, hiên viên văn thần liền mặt trầm xuống ngồi ở vị trí thượng không có nhúc nhích ác linh biến dị tình huống phát sinh quá mức đột nhiên, phía trước thám báo nhiều lần tra xét đều không có nhận thấy được, kết quả vẫn luôn chờ đến lần này đại chiến bùng nổ mới phát hiện, có thể thấy được hoặc là chính là những cái đó cao dai ác linh tàng quá sâu, hoặc là chính là dị biến cũng liền mới xuất hiện. Hiên Viên Văn Thần trong lòng suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng là mặc kệ là nào một loại, lần này dị biến tất nhiên phải nhanh một chút xử lý mới hảo, tốt nhất có thể bằng đoạn thời gian đem dị biến khống chế được, nếu không tới rồi mặt sau không chừng muốn phát sinh sự tình gì tới, những cái đó cao giai ác linh vốn là đã thực gian xảo, hiện giờ đóng tại vô vọng sáng sớm không bằng từ trước như vậy nhẹ nhàng. Kỳ thật vô vọng thiên lý mặt dị biến đã sớm bắt đầu phát sinh biến hóa, chẳng qua loại này biến hóa tương đối thông thả, từ qua đi đến bây giờ chỉ là từng giọt từng giọt tích lũy. Mà gần nhất bùng nổ tương đối rõ ràng, lúc này mới sẽ làm đóng tại nơi này đông đảo thế lực cảm thấy kinh ngạc. Trở lại qua 2 ngày sau, Điền Tú Vân thật vất vả tìm được rồi vừa mới cùng bộ hạ nghị xong việc hiên viên văn thần, cũng biết trong khoảng thời gian này chiến sự khẩn trương, cho nên Điền Tú Vân cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cảm xúc tới. Hiên viên văn thần nhìn đến Điền Tú Vân kia một khắc, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới bị chính mình quên đi sự tình, trách không được hắn 2 ngày này mỗi lần cùng lục trưởng lão bọn họ nghị sự thời điểm. Tổng cảm thấy giống như lẩu cái gì, hắn còn vẫn luôn tưởng về dị biến cái gì tình báo bị chính mình xem nhẹ đâu. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Hiên viên văn thần đuổi ở Điền Tú Vân mở miệng trước chủ động nhận sai. Không có việc gì, ta biết trong khoảng thời gian này sự tình rất nhiều. Điền Tú Vân nghĩ thầm chỉ cần còn nhớ rõ liền hảo, kỳ thật nàng cũng không thể nói có bao nhiêu suất ruột, chẳng qua ký ức thạch này ngoạn ý nàng cũng lộng không hiểu, trong lén lút cũng kém tư liệu nhưng là đều không thu hoạch được gì. Đến nỗi trong không gian ba cái trưởng lão, Điền Tú Vân cũng không phải không hỏi qua, chẳng qua ba người vốn là không phải hoàn giới yêu tộc, hơn nữa ký ức thạch thứ này là ma tộc đặc có, cho nên ba vị trưởng lão chính là tưởng hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Đi ta thư phòng rồi nói sau. Hiên viên văn thần hơi hơi mỉm cười, Điền Tú Vân thiện giải nhân ý làm hắn thật cao hứng, tuy nói thật là hắn quên mất ký ức thạch, nhưng là cũng thật sự không phải cố ý. Phải biết rằng hiên viên văn thần chính là ước gì mỗi ngày đều hòa điển tú vân ở một khối, không quan tâm là làm chuyện gì, tóm lại là có thể cùng nhau làm việc, kia cũng so cái gì đều cường, chỉ tiếc trong khoảng thời gian này muốn nghiên cứu biến dị ác linh, cho nên thật đúng là không rút ra thời gian tới. Hai người cùng nhau vào hiên viên văn thần thư phòng, phòng trang trí thập phần ngắn gọn, nói thật, ở điển tú vân xem ra, có chút không phù hợp long tộc đặc chế. phải biết rằng trên cơ bản sở hữu long tộc đều thực thích sáng lấp lánh đồ vật. Ít nhất Điền Tú Vân ở Bắc Hàn nơi kia đoạn thời gian, bởi vì ở long tộc doanh địa ở không ít thời gian, cũng là thiết thân thể hội những cái đó long tộc đối những cái đó sáng lấp lánh đặc thù yêu thích. Phía trước ngươi nói này khối ký ức thạch yêu cầu thông qua một loại môi giới mở ra, không biết cái này môi giới rốt cuộc là cái gì, được không tìm. Điền Tú Vân đem ký ức thạch lấy ra tới đặt ở trên bàn sách, sau đó liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Không tồi, ký ức thạch vốn chính là ma tộc đặc có vật phẩm. Muốn mở ra nó chỉ có thể là ma tộc mới được, mà chủng tộc khác người, cần thiết muốn tìm được một loại có thể bắt chức ra ma tộc hơi thở môi giới, mới có thể mở ra ký ức thạch. Từ hiên viên văn thần trong giọng nói nghe không hiểu cái này môi giới rốt cuộc được không tìm. Có thể bắt chức ma tộc hơi thở môi giới. Điền tu vân bắt lấy từ ngữ mấu chốt lại hỏi lại một câu. Ân kỳ thật chính là thận ma đằng, bất quá thận ma đằng có kích độc, hơn nữa tốt nhất vẫn là tu luyện ám hệ tu sĩ mới có thể bắt chức ra ma tộc hơi thở. Hiên viên văn thần cũng không hề bán kiện tụng, trực tiếp nói rõ cái này mồi giới rốt cuộc là vật gì. T. Thận ma đằng, đó là thế gian ít có kịch độc, lại còn có thập phần khó tìm. Tu luyện ám hệ tu sĩ hảo tìm, khác không nói, liền nói ma tu liền tất cả đều là ám hệ tu sĩ, chỉ là này thận ma đằng lại phi thường khó làm. Nếu không ngươi cho rằng ma tộc đồ vật có thể tốt như vậy sử dụng. Hiên viên văn thần buồn cười nhìn điền tú vân khiếp sợ bộ dáng. Lại nói tiếp này đó tư liệu nếu không phải bọn họ long tộc tồn tại xa xăm, hơn nữa truyền thừa bảo trì hoàn chỉnh, thật đúng là không thấy được có thể biết được đâu. Nhưng này thận ma đằng muốn dùng như thế nào? Trực tiếp ăn xong đi. Điền tú vẫn khó xử, này tương đương với dùng một cái mệnh tới mở ra ký ức thạch, hơn nữa kết quả còn khó mà nói. Rốt cuộc ai cũng bảo đảm không được ký ức thạch rốt cuộc là cái gì nội dung, nhưng là nghĩ đến nó là bị giấu ở pho tượng, lại cảm thấy tất nhiên là có cái gì bí mật. Nếu không cũng không thể bị tàng như vậy bí ẩn. Không phải, nếu là trực tiếp ăn nói, chính là độ kiếp kỳ tiền bối cũng không thắng nổi 15 phút, thận ma đằng có thể bị liệt vào thế gian cực độc, tự nhiên là bởi vì nó độc tính cực cường. Hiên viên văn thần lắc đầu tỏ vẻ này thận ma đằng không phải dùng để ăn. Đó là dùng để đang làm gì. điện tú vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có ăn, bằng không còn có thể là ép thành nước đồ ở trên người, kia cùng ăn xong đi cũng không hai dạng. Đem thận ma đằng điểm sau đó sẽ phóng xuất ra một loại xương khói, lợi dụng cái này xương khói có thể đem phóng xuất ra tới lực lượng bắt chước thành ma tộc lực lượng, chẳng qua loại này xương khói cũng là độc tính cực cường, cần thiết muốn thực lực mạnh mẽ ám hệ tu sĩ mới nhưng, nhưng là phương thức này ta cũng không thể xác định rốt cuộc có hay không mặt khác tác dụng phụ. Hiên Viên Văn Thần cũng không phải thực xác định biện pháp này rốt cuộc tính khả thi có bao nhiêu đại, dù sao truyền thừa là như vậy ký lục, chẳng qua cũng không có nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem thần ma đằng tìm được đi. Điền Tú Vân cũng biết phương thức này hơn phân nửa tại thượng cổ thời kỳ có người đếm thử quá, nhưng là hiện tại đi qua lâu như vậy, trước kia văn hiến tư liệu đã sớm tàn khuyết không được đầy đủ, rất nhiều đồ vật đều không thể khảo chứng. Ân ta sẽ làm người đi vơ vét thận ma đằng, ngươi không cần suốt ruột. Hiên viên văn thần lập tức tiếp được siêu tầm thận ma đằng nhiệm vụ, rốt cuộc long tộc tộc địa liền ở núi lớn bên trong, so với những người khác muốn càng thêm phương tiện tìm kiếm thảo dược mấy thứ này. Ta đây cũng đi tìm cũng lâm hỏi một chút. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đi tìm Mạc Diệp Lâm hỏi một chút thận ma đằng, như vậy hai đầu cùng nhau nỗ lực, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể tìm được. Hiên viên văn thần thật sâu nhìn mắt Lâm vào trầm tư Điền Tú Vân, cũng không có ngăn cản Điền Tú Vân đi tìm Mạc Diệp Lâm, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận, thận ma đằng loại này cực kỳ hy hữu linh thực, thêm một cái người hỗ trợ, tốc độ luôn là mau. Trước 546 đồng tâm hiệp lực, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Vì có thể nhanh chóng tìm được Thận Ma đằng Điền Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần ở trong thư phòng liêu xong cùng ngày, Điền Tú Vân liền cấp Mặc Diệp Lâm đưa tin thỉnh hắn hỗ trợ. Không biết tình hình thực tế Mặc Diệp Lâm ở nhìn đến Thận Ma đằng này ba chữ thời điểm hoảng sợ, này hảo hảo người làm gì muốn tìm như vậy nguy hiểm đồ vật, lập tức hai lời chưa nói liền tới tìm Điền Tú Vân. Sao ngươi lại tới đây? Điền Tú Vân mới vừa phát ra đưa tin không bao lâu, liền thấy Mặc Diệp Lâm vẻ mặt khẩn trương tìm lại đây. Không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngươi muốn tìm Thận Ma Đằng làm cái gì? Kia chính là hoàn giới bên trong độc nhất độc thảo. Mạc Diệp Lâm khẩn trương hỏi, tâm nói chẳng lẽ là bởi vì tìm không thấy Hoa Văn Đảo cho nên nản lòng phá trí, cũng không phải là nói tốt muốn tìm được vị diện truyền tống trận trở về sao? Điền Tú Vân không biết chính mình bất quá là thỉnh hắn hỗ trợ cùng nhau tìm Thận Ma Đằng, khiến cho Mạc Diệp Lâm não bổ ra như vậy vừa ra tuấn tỉnh sự tới, cũng may Mạc Diệp Lâm không có nói ra, nếu không Điên Tú Vân khẳng định sẽ đưa hắn một cái đại bạt mắt. Lúc trước xác định Hoa Văn Đảo chết về sau, Điền Tú Vân thật là đau đớn muốn chết, nhưng là còn không đến mức muốn tuân tình. Hơn nữa mặc kệ là tinh vực trong không gian ba vị trưởng lao nói, vẫn là xuất từ nàng chính mình tâm lý nguyên nhân, nàng vẫn luôn đều ở hy vọng xa vời kỳ tích phát sinh, cho nên khẳng định sẽ không vì thế liền có nhẹ giọng ý niệm. Ta biết đó là kích độc, chẳng qua ta muốn thận ma đằng có trọng dụng. Điền Tú Vân nghĩ đến mở ra ký ức thạch điều kiện hạ khắc, trong lòng không phải quá tưởng đem chuyện này nói cho Mặc Diệt Lâm Bởi vì phù hợp cao giai ám hệ tu sĩ này hẳn nhất, Mạc Diệp Lâm liền vừa lúc phù hợp. Ma Điên Tú vân tự nhận đã thiếu Mạc Diệp Lâm rất nhiều, liền tính nàng sau lại dùng kình cao để, chính là đáy lòng trước sau là không nghĩ lại phiền thoái hắn. Trọng dụng, ngươi muốn thận ma đẳng có thể có cái gì trọng dụng, ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng là ngươi cần thiết nói cho ta nguyên nhân, như vậy nguy hiểm đổ vật, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không giúp ngươi. Mạc Diệp Lâm khó được kiên trì mình thấy. Cần thiết muốn làm rõ ràng Điền Tú Vân yêu cầu Thận Ma đằng nguyên nhân. "Này, này tác dụng ta khó mà nói, nhưng là ta là thật sự thực yêu cầu." Điền Tú Vân do dự một chút, nhưng vẫn là không tính toán nói ra, nàng liền sợ đến lúc đó Mạc Diệp Lâm sẽ chủ động đưa ra giúp nàng mở ra ký ức thạch. Điền Tú Vân sẽ như vậy tưởng thật không phải nàng tự luyến hoặc là nghĩ nhiều, mà là tại đây loại hà khắc điều kiện hạ, hơn nữa Mạc Diệp Lâm là người, hơn phân nửa sẽ chủ động xin ra chuyện, đây đúng là Điền Tú Vân sợ không muốn. Kỳ thật ở hiên viên văn thần nói cho nàng mở ra ký ức thạch biện pháp sau, nàng liền quyết định chính mình lấy thân phạm hiểm. Rốt cuộc nàng có tinh vực không gian làm chỗ dựa, liền tính là lại lợi hại độc vật, tin tưởng cũng có thể nghĩ cách hóa giải. Nhưng là người khác cũng không có nàng như vậy bàn tay vàng a. Thú Vân, ta cho rằng chúng ta là bạn tốt. Mặc diệt lâm có chút bị thương nhìn về phía Điền Thú Vân. Ai, chúng ta tự nhiên là bạn tốt, chẳng qua chuyện này ta thật sự khó mà nói. Điền Thú Vân tức khắc có chút đầu đại. Sớm biết rằng mặc diệt lâm như vậy khó làm, nàng liền không đem thận ma đẳng sự tình nói cho hắn. Có cái gì là khó mà nói, tú vân, nếu ngươi đem ta coi như bạn tốt, vậy nói cho ta, thận ma đẳng thật sự là quá nguy hiểm, ta sẽ lo lắng ngươi. Mặc diệt lâm cuối cùng là không đem chính mình phỏng đoán nói ra, chỉ là tỏ vẻ thận ma đẳng quá nguy hiểm, hắn như vậy kiên trì hỏi nguyên nhân cũng là vì lo lắng. Điên tú vân minh bạch mặc diệt lâm nói chính là nói thật, hắn đây là lo lắng mới có thể vẫn luôn hỏi như vậy. Hoàn toàn không giống hắn từ trước hành sự tắc phong, chính là nàng vẫn là không thể xác định, nếu nói cho Mạc Diệp Lâm có thể hay không có vấn đề. Thú Vân. Mạc Diệp Lâm cũng không chút nào thoái nhượng nhìn Điền Thú Vân đôi mắt. Ai, ta nói. Điền Thú Vân cũng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ nói liền nói đi, chờ một bắt được thần ma đẳng, nàng liền chính mình một mình đi dùng. Đến lúc đó cũng liền không lo lắng Mạc Diệp Lâm sẽ sung phong nhận việc. Ân, ngươi nói, ta nghe. Mạc Diệp Lâm trong mắt ý cười trật lóe. Hắn liền biết chỉ cần hắn kiên trì, Điền Tú Vân nhất định sẽ không tiếp tục giấu giếm. Khoảng thời gian trước ta phải đến một khối ma tộc ký ức thạch, chẳng qua muốn mở ra này khối ký ức thạch cần thiết phải dùng đến thận ma đằng, cho nên ta mới tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Điền Tú Vân tuy rằng đáp ứng nói cho Mạc Diệp lâm nguyên nhân, nhưng là lại ẩn tàng rồi nhất trung tâm bộ phận, chỉ nói là vì mở ra ký ức thạch mới muốn. Ký ức thạch A. Ta đã biết, ta đây liền trở về làm người tìm kiếm thận ma đằng. Đã biết nguyên nhân sau. Mạc Diệp Lâm cũng không có lại tiếp tục hỏi đến, cũng không có truy vấn cái gì là ký ức thạch. Cảm ơn. Điền Tú Vân thực vui vẻ Mạc Diệp Lâm không có lại tiếp tục truy vấn, vội vàng mở miệng nói lời cảm tạ. Chẳng qua Điền Tú Vân cũng không có nghe ra tới, Mạc Diệp Lâm đang nói nói ký ức thạch thời điểm, trong giọng nói có một loại hiểu rõ, đó là một loại đối ký ức thạch rất quen thuộc biết ngữ khí. Mạc Diệp Lâm ở đã biết nguyên nhân sau, liền trở về tập kết thủ hạ đi tìm thận ma đẳng. Đồng thời còn không quên làm vô vọng thiên ở ngoài cung nhân cùng nhau tìm kiếm. Như thế như vậy, Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm đồng thời hạ đạt tìm kiếm Thận Ma Đẳng nhiệm vụ, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể được đến tin tức, rốt cuộc như vậy đồng tâm hiệp lực hợp tác hạ, trừ phi Thận Ma Đẳng đã diệt sạch, nếu không nhất định sẽ bị tìm được. Đến nỗi Thận Ma Đẳng hay không diệt sạch, điểm này căn bản là không cần hoài nghi, rốt cuộc liền ở vài thập niên trước, hoàn giới còn có tin tức nói dược tiên cốc nhân tài đạt được một gốc cây Thận Ma Đẳng. Cho nên, có thể khẳng định chính là Thận Ma Đẳng nhất định còn có, chẳng qua là thật sự rất khó tìm thôi. Theo biên giới đại chiến từng bước gia tăng, Thận Ma Đẳng tìm kiếm mỗi ngày đều sẽ có tân tin tức truyền đến, tuy rằng còn không có xác thực tin tức nói tìm được Thận Ma Đẳng, nhưng là về vô vọng thiên lý ác linh dị biến nguyên nhân cũng đã tra không sai biệt lắm. Lúc trước Mạc Diệp Lâm ở báo cho Điền Tú Vân chuyện này thời điểm, liền từng trong lén lút cùng nàng phân tích quá, những cái đó dị biến nguyên nhân là đến từ một loại lực lượng, căn cứ bài tra Loại này lực lượng rất có khả năng liền cùng ma tộc có quan hệ. Mà hiên viên văn thần bên này, bọn họ thông qua đối biến dị ác linh nghiên cứu, cũng không sai biệt lắm kết luận này đó dẫn tới dị biến lực lượng hẳn là liền cùng ma tộc có quan hệ, chẳng qua vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, trước mắt còn không có giải thích hợp lý. Phải biết rằng ma tộc chính là đã sớm tại thượng cổ đại chiến trung diệt sạch, mà ma tộc tộc địa cũng ở lần đó đại chiến trung tuyệt tích, hiện tại có quan hệ ma giới tin tức đều là chút không thực tế thuyết. Đương nhiên duy nhất bất biến truyền thuyết chính là ma giới cùng vô vọng thiên có liên hệ cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian sau thận ma đẳng rốt cuộc có tin tức muốn nói tìm kiếm linh thực bản lĩnh còn thị phi yêu tộc Mạc Trúc, làm yêu tộc đứng đầu chủng tộc long tộc đang tìm kiếm thận ma đẳng thượng thật là nổi lên phi thường đại tác dụng tìm được thận ma đẳng rơi xuống cùng ngày hiên viên văn thần liền đem tin tức tốt này nói cho điền tú vân tuy nói vì một gốc cây độc thảo tiêu phí hai đại thế lực lâu như vậy cũng may kết quả là tốt so với tiêu phí thời gian Tự nhiên là tìm được Thận Ma Đằng So vẫn luôn không có tin tức hiêu thắng. Điền Tú Vân ở biết được Hiên Viên Văn Thần Thủ Hạ đã tìm được Thận Ma Đằng Sau, liền thông chi Mặc Diệt Lâm bên kia nhưng có tạm dừng tìm kiếm. Tả hữu Thận Ma Đằng bọn họ yêu cầu cũng không nhiều lắm, Hiên Viên Văn Thần bên kia tìm được cũng đã đủ dùng. Mặc Diệt Lâm bên kia ở biết được Hiên Viên Văn Thần trước một bước tìm được Thận Ma Đằng Sau, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp phân phó Thủ Hạ người có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Hoa Điền Tú Vân tưởng giống nhau, Thận Ma Đằng một gốc cây là đủ rồi. Tìm như vậy nhiều cũng là lãng phí. Trước 547 ai càng thích hợp. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ba ngày sau, thận ma đằng bị khóa linh hộp trang, đưa đến hiên viên văn thần trước mặt. Hiên viên văn thần được đến thận ma đằng cùng ngày khiến cho Long Áo đi thông chi Điển Tú Vân. Đối với kế tiếp hành động, hắn còn cần hòa Điển Tú Vân lại xác nhận một phen. Nơi này chính là thận ma đằng. Bởi vì bị khóa linh hộp chống đỡ, Điên tú vân căn bản là nhìn không tới thận ma đằng bộ dáng, nhưng là cũng biết bên trong tất nhiên là kia cây được xưng hoàn giới độc vật đứng đầu thận ma đằng. Ân, thận ma đằng độc tính quá cường, chỉ có dùng khóa linh hộp trang mới có thể tránh cho độc khí ngoại giật. Hiên viên văn thần chỉ chỉ dung mạo bình thường khóa linh hộp nói. Mọi người đều biết, thận ma đằng ở không bị ngắt lấy trước, căn bản là nhìn không ra là kịch độc chi vật, hơn nữa cũng sẽ không có độc khí ngoại giật hiện tượng, nhưng là thận ma đằng một khi bị từ trong đất làm ra tới liền sẽ bắt đầu hướng ra phía ngoài giật tán độc khí này xem như thần ma đẳng bản thân một loại tự mình bảo hộ lại hoặc là một loại tự mình hủy diệt. Rốt cuộc theo độc khí không ngừng giật tán, nếu vẫn luôn tùy theo nhầm chi, thẳng đến độc khí tan hết, thần ma đẳng cũng liền hoàn toàn mất đi bản chất tác dụng. Chẳng qua loại này giật tán quá trình rất chậm là được, cho nên đa số người đều là cho rằng đây là một loại tự mình bảo hộ nguyên nhân. Đó có phải hay không trực tiếp bực lửa nó, sau đó liền có thể bắt trước ma tộc hơi thở tới mở ra ký ức thạch. Điền tú vân đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn khóa linh hồn, phảng phất có thể xuyên thấu qua khóa linh hồn nhìn đến bên trong thận ma đẳng giống nhau. Nguyên lý thượng là cái dạng này, bất quá hôm nay thời gian quá ngắn, chờ ta an bài hảo, liền có thể bắt đầu nếm thử mở ra ký ức thạch. Hiên viên văn thần hơi hơi mỉm cười, hắn ở biết thận ma đẳng tìm được thời điểm, liền bắt đầu đem trên tay sự vụ giao cho long áo đi xử lý. Hôm nay lại dặn dò một phen, ngày mai hắn thời gian là có thể không ra tới. Ân, có ý tứ gì? Điền Tú Vân không minh bạch hiên viên văn thần nói ý tứ, cái gì kêu chờ hắn an bài hảo. Tự nhiên là chờ ta đem thời gian không xuống dưới, liền có thể tới mở ra ký ức thạch. Hiên viên văn thần giải thích nói. Không được, không được, ngươi còn có rất nhiều sự vụ muốn xử lý, ta chính mình tới mở ra liền hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ký ức thạch nội dung phục chế một phần cho ngươi. Điền Tú Vân liên tục xua tay, hiên viên văn thần ở chỗ này tác dụng trọng yếu phi thường, biên giới chiến sự đều còn không có kết thúc. Sao có thể vì cái này không biết sự tình đi chậm chệ hắn đâu? Hô nháo, trước không nói ngươi là tu luyện chính là linh khí, bắt trước ma tộc hơi thở vốn là không thích hợp, lại nói lấy ngươi tu vi, chỉ sợ kia thần ma đẳng một chút châm, ngươi liền trực tiếp trúng độc bỏ mình. Hiên viên văn thần ngữ khí châm xuống, căn bản là không đồng ý Điền tú vân muốn chính mình đi làm chuyện này. Thần ma đẳng có bao nhiêu độc, cái này căn bản không cần đi nghiệm chứng, bởi vì đã từng những cái đó ý đồ nghiệm chứng người, đã sớm đã không biết đầu thai bao nhiêu lần trong thiên hạ, ở hoàn giới ai dám hoài nghi thận ma đằng độc tính? ta, ta tự nhiên ta có biện pháp. Điền tú vân bị Hiên viên văn thần nghiêm khắc biểu tình hoảng sợ, bất quá cũng biết đối phương hảo ý, chẳng qua nàng là thật sự không nghĩ để cho người khác tới phạm hiểm, lại nói tiếp muốn mở ra ký ức thạch là có nàng tư tâm, cho nên nàng đã sớm quyết định muốn chính mình tự mình tới thao tác. ngươi có thể có biện pháp nào? hết thể chờ ngày mai lại nói. Hiên viên văn thần thập phần bá đạo nói, còn đem khóa linh hộp trực tiếp thu lên. Ngươi Điển Tú Vân tức giận trừng mắt Hiên Viên Văn Thần, chính là Thận Ma Đằng ở trong tay hắn, nàng cũng không bản lĩnh đoạt lấy tới, cũng may ký ức thạch ở trên người nàng, thật sự không được, chờ ngày mai nghĩ lại biện pháp đi. Kỳ thật chờ đợi Thận Ma Đằng mấy ngày nay, Điển Tú Vân không thiếu ở trong không gian nghiên cứu như thế nào chống cự Thận Ma Đằng độc tính, tuy nói không thể trăm phần trăm bảo đảm nàng sẽ không bị độc khí bối rối, nhưng là cũng có thể khẳng định chính mình nhất định có thể bảo đảm cánh mạng vô ưu. Hơn nữa ngấu chốt nhất chính là. Điền Tú Vân đã sớm tìm ba vị trưởng lão kinh được rồi một phen tham thảo, cũng biết thận ma đằng độc cũng không phải không có thuốc nào chữa được, chẳng qua thận ma đằng độc tính phát tác quá nhanh, mà giải độc đan dược lại đặc biệt khó chế tác, cho nên cho tới nay thận ma đằng cơ hồ trở thành không có thuốc nào chữa được kịch độc cũng không phải không có nguyên nhân. Hai người ai đều không có thuyết phục ai, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ ngày hôm sau lại nói, Điền Tú Vân một hồi đến phòng liền vào tinh vực không gian, vô luận như thế nào. Nhằm vào thận ma đằng giải độc biện pháp nàng vẫn là muốn lại tiếp tục tăng mạnh một chút. Chờ tới rồi ngày hôm sau, không đợi Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần quyết định hảo rốt cuộc do ai tới mở ra ký ức thạch, Mạc Diệp Lâm lại đột nhiên tới. Ta nghe nói thận ma đằng tìm được rồi, tính đại khái là hai ngày này, liền tới đây nhìn xem. Mạc Diệp Lâm chủ động giải thích chính mình lại đây nguyên nhân. Ơn, thật là tìm được rồi. Điền Tú Vân gật gật đầu, không có dấu dếm. Ta biết thận ma đằng là dùng để mở ra ký ức thạch cũng biết mở ra điều kiện hà khắc, cho nên không thỉnh tự đến muốn hỗ trợ, như thế nào? Mạc Diệp Lâm tiếp tục nói, Kỳ thật ở Điền Tú Vân ngày đó thỉnh hắn hỗ trợ tìm kiếm Thận Ma Đằng, lại đề ra một miệng ký ức thạch sau, Mạc Diệp Lâm cũng đã đoán được Thận Ma Đằng tác dụng, nếu nói hoàn giới bên trong còn biết ma tộc, U Minh cung tuyệt đối có thể xem như một cái. So với Long tộc đối ma tộc hiểu biết, U Minh cung muốn càng thêm tinh tế một ít, bởi vì U Minh cung đời thứ nhất cung chủ kỳ thật có một nửa ma tộc hệ thống. Lúc ấy ma tộc còn không có cùng chủng tộc khác sinh ra mâu thuẫn, thượng cổ đại chiến càng là ở lúc sau mới phát sinh. U Minh Cung mặc kệ là từ sáng tạo lịch sử, vẫn là phát triển quy mô, ở toàn bộ hoàn giới đều là trong đó nhân tài kết xuất, rất ít có cái kia thế lực hoặc là tông phái có thể so thượng. Mặc diệt lâm từ trước đối ma tộc cũng biết không nhiều lắm, tuy rằng U Minh Cung có chuyên môn một chỗ là cất chứa cùng ma tộc tương quan văn hiến, bất quá sau lại cũng là vì giúp Điển Tú Vân tìm kiếm vị diện truyền tông trận. Lúc này mới lại chân chính đi tìm hiểu ma tộc. Cho nên nói, lúc trước Điển Tú Vân nhắc tới đến ký ức thạch, Mạc Diệp Lâm cái thứ nhất liền nghĩ tới ngoại tộc người mở ra ký ức thạch biện pháp, cùng Long tộc lưu lại truyền thừa giống nhau, ngoại tộc người muốn mở ra ký ức thạch, thật đúng là cũng chỉ có thể thông qua Thận Ma Đàng tới bắt trước ma tộc hơi thở. Chẳng qua Mạc Diệp Lâm trên tay tư liệu muốn càng thêm toàn diện một ít, cũng minh bạch Thận Ma Đàng uy lực có bao nhiêu đại, hơn nữa Điển Tú Vân nếu là thật sự tưởng mở ra ký ức thạch, vậy chỉ có thể tìm hắn tới làm chuyện này. Bởi vì mặc diệt lâm trong cơ thể liền đựng một tia ma tộc huyết mạch, tuy rằng này ti huyết mạch phi thường đạm bạc. Cũng lâm, ta thật cao hứng ngươi nguyện ý giúp ta, nhưng là chuyện này ta tưởng chính mình tới, thận ma đẳng không phải giống nhau độc vật, ta không nghĩ liên lụy người khác. điện Tú vẫn lất đầu, liên tính là biết mặc diệt lâm ở ba người là nhất chọn người thích hợp, nhưng là nàng cũng không cảm thấy nhân gian nên như vậy không sợ gì cả giúp nàng. Tam Điện Hạ, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, nơi này không có người so với ta càng thích hợp. Mạc Diệp Lâm cũng không thấy Điển Tú Vân, nàng tính cách chính là như vậy, lại nói cũng vô dụng, cho nên hắn rất khoát liền nhìn về phía Hiên Viên Văn Thần. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hiên Viên Văn Thần câu này nói rất có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nếu không có Mạc Diệp Lâm nhắc nhở, Hiên Viên Văn Thần đều mau quên mất U Minh Cung lịch sử. Long tộc truyền thừa không thể nói không phong phú, tự nhiên cũng là thành trừ U Minh Cung là như thế nào sáng lập, Nhưng còn không phải là lúc trước một vị ma tộc công chúa phản bội tộc sau cùng nhân tu kết làm bà lữ. Sau đó mới có U Minh cung xuất hiện. Chương 548 truyền thuyết có giả. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trải qua nhiều như vậy đại truyền thừa xuống dưới, liền tính hiện nay U Minh cung này một mạch ma tộc huyết mạch đã pha loãng rất nhiều, nhưng là cũng là được một tia, cho nên mặc diệt Lâm tự nhiên là bọn họ ba người chung phù hợp nhất người được chọn. Chẳng qua Hiên Viên Văn Thần trong lòng vẫn là có chút khó chịu, hắn là biết mặc diệt Lâm cho tới nay vì Điển Tú Vân trả giá có bao nhiêu. Ở hắn xem ra nhân tình nợ nhất khó còn, đặc biệt là Mạc Diệt Lâm đối Điển Tú Vân vẫn luôn đều tồn tại cùng hắn giống nhau tâm tư. Ta nếu chủ động tìm tới, tự nhiên là tưởng rất rõ ràng, nói nữa, ta tới cũng là vì trợ giúp Tú Vân. Mạc Diệt Lâm không hề ngoại ý muốn cười cười, trong lòng biết đối phương là đem hắn cho rằng tình định, bất quá hắn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Các ngươi đang nói cái gì? Điển Tú Vân nghe như lọt vào trong sương mù, giống như có chuyện gì là chỉ có bọn họ hai người biết đến. Hơn nữa vẫn là cùng sự tình hôm nay có quan hệ. Quên cùng ngươi nói, kỳ thật ta tổ tiên có một vị chính là đến từ ma tộc. Mạc Diệp Lâm cười cấp Điền Tú Vân giải thích, bất quá không có nói vị này ma tộc tổ tiên vẫn là ma tộc công chúa, càng là một vị vì tình yêu phản bội tộc công chúa. Thiên, không phải nói ma tộc đều. Ngậy. Điền Tú Vân vội vàng cơm miệng, vừa mới nàng thiếu chút nữa đem ma tộc đều lớn lên thực xấu xí nói buộc miệng tốt ra, thật là muốn mệnh, nàng thật đúng là không biết Mạc Diệp Lâm thân thế còn lợi hại như vậy. Hà hà, ta biết ngươi tưởng nói truyền thuyết ma tộc đều thực dung mạo bình thường, đúng không? Mặc diệt lâm không có để ý cười cười. Trên thực tế, trên đời đối với ma tộc truyền thuyết có quá nhiều, hiện giờ chỉ có bọn họ U Minh Cung, còn có long tộc phượng tộc như vậy tự thượng cổ lưu truyền tới nay trung tộc, mới có một ít về ma tộc chân thật ký lục. Ma tộc diện mạo so với trung tộc khác tới nói, đích xác đều phi thường có đặc sắc, bất quá ma tộc tổng cộng có 18 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc chi gian đều thực không giống nhau bề ngoài cũng có phi thường đại khác nhau theo u minh cung văn hiến ghi lại lúc trước vị kia phản bội tộc công chúa chính là đến từ vũ mang bộ lạc công chúa mà vũ mang bộ lạc là ma tộc một cái đại bộ lạc bề ngoài là nhất tiếp cận nhân tộc cho nên tuy rằng là ma tộc nhưng là liền diện mạo tới nói cũng không xem như xấu xí lại còn có phi thường có đặc sắc bằng không mặc diệt lâm vị kia tổ tiên cũng không dám mạo đắc tội một cái ma tộc bộ lạc hậu quả cưới vị này công chúa muốn nói vị này vũ mang bộ lạc công chúa rốt cuộc có bao nhiêu đẹp U Minh cung văn hiến nhưng thật ra không có nói đến, chẳng qua căn cứ một ít tin tức đâu, Mạc Diệp Lâm vẫn là có thể đoán ra năm đó ma chủ công chúa Nhan giá trị nhất định không lầm. Điệt Tú vẫn ở mở miệng thời điểm liền có chút hối hận, tuy rằng không có nói ra, nhưng là thực hiển nhiên ở ngồi hai người đều không nốc, đặc biệt là Mạc Diệp Lâm vốn chính là thập phần mẫn cảm tính cách, cho nên nghe được Mạc Diệp Lâm nói, nàng cũng không có phản bác. Ma tộc tổng cộng có 18 cái bộ lạc, ta vị kia tổ tiên là xuất từ ngoại hình nhất tiếp cận nhân tộc Vũ Mang bộ lạc. Hơn nữa ta cũng tra quá tư liệu, vũ mang bộ lạc ma tộc diện mạo cũng khỏe, những cái đó nói ma tộc dung mạo bình thường truyền thuyết cũng không hoàn toàn là giả, ma tộc mặt khác bộ lạc đích sắc có chút lớn lên phi thường khó coi. Mạc Diệp Lâm cười giải thích nói, vậy ngươi hẳn là đối ma tộc thực hiểu biết. Điền Tú Vân trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì Mạc Diệp Lâm là biết nàng ở tìm ma tộc nhập khẩu, nếu đối phương có như vậy thân thế, theo lý thuyết hẳn là rất rõ ràng ma tộc sự tình mới là không. Toàn bộ ưu minh cung đối ma tộc hiểu biết đều không nhiều lắm, những cái đó truyền thừa xuống dưới tư liệu cũng không tính nhiều, cũng chỉ là so hoàn giới những người khác muốn càng hiểu biết ma tộc một chút, bất quá ta vị kia tổ tiên lúc trước vì tình yêu phản bội ma tộc, cho nên truyền xuống tới tư liệu tự nhiên sẽ không có quá nhiều. Mặc diệt lâm sợ Điền Tú Vân hiểu lầm hắn, liền trực tiếp đem loại này tân bí sự tình đều nói ra. Khó trách. Điền Tú Vân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thật nhiều sự tình Mặc diệt lâm cũng là cái biết cái không. Xem ra cũng là cùng vị kia phản bội tộc ma chủ công chúa có quan hệ. Cho nên, nếu muốn mở ra ký ức thạch, chúng ta ba người, ta nhất thích hợp đi làm chuyện này. Mặc diệt lâm lại đem đề tài xả biết mở ra ký ức thạch thượng, hắn tới mục đích chính là cái này, cũng không phải là đơn thuần vì cấp Điền Tú Vân giải thích hắn thân thế. Chính là, thận ma đẳng độc tính chính là chẳng phân biệt người. Điền Tú Vân vẫn là có chút dối giám, không phải nàng làm ra vẻ, mà là đối thận ma đẳng độc tính băn khoăn quá sâu. Thử nghĩ nàng ở tinh vực trong không gian nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có thể nghiên cứu chế tạo ra chân chính có thể cởi bỏ thận ma đằng độc tính giải dược. Hơn nữa theo Thanh Xuyên nói, này thận ma đằng độc tính phi thường năng giải, hơi có vô ý đó chính là thật sự sẽ muốn mệnh. Ta biết, chính là ta tới làm chuyện này sát suất thành công lại là lớn nhất, còn có, ngươi đừng quên, ta tốt xấu cũng là hợp thể kỳ tu vi, lại thế nào, cũng có thể chống cự trụ. Mặc diệt lâm tới phía trước cũng là suy xét rõ ràng, Hơn nữa hắn vẫn là biết một ít về thần ma đằng giải pháp. Ta tới cấp ngươi hộ pháp. Hiên viên văn thần đã phân tích ra lợi và hại, chuyện này thật là làm mặc diệt lâm tới càng thêm thích hợp, cho nên cũng mở miệng duy trì mặc diệt lâm. điện tú vân vừa thấy này hai người đều đứng ở mặt trận thống nhất, cũng biết chính mình lại kiên trì cũng không có gì dùng, đồng thời dưới đáy lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải thời khắc chú ý mặc diệt lâm tình huống. Vậy phiên thoái tam điện hạ tuyển một cái an tĩnh địa phương, chúng ta sớm chút bắt đầu Mạc Diệp Lâm thấy Điển Tú Vân Thần Sắc có chút buông lỏng, liền trực tiếp thỉnh Hiên Viên Văn Thần tìm địa phương tới mở ra ký ức thạch. "Hảo, đi theo ta đi." Hiên Viên Văn Thần đã sớm tuyển hảo địa phương, đúng là hắn ngày thường tu luyện ơi, chỉnh đống kiến trúc không có so với hắn phòng tu luyện muốn càng an toàn. Ba người một đường hành đến Hiên Viên Văn Thần phòng tu luyện, nhìn rộng mở phòng, thanh nhã bài trí, Điển Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm đều cảm thấy phi thường đặc biệt, đặc biệt là Điển Tú Vân, lại lần nữa cảm nhận được Hiên Viên Văn Thần cùng mặt khác long tộc không giống nhau. Cẩm văn, đem ký ức thạch lấy ra tới. Hiên viên văn thần quay đầu đối chân chính đánh giá phòng tu luyện Điển Tú Vân nói. Nga nga, tốt. Điển Tú Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trong không gian lấy ra kia khối ký ức thạch. Đây là ký ức thạch cùng thận ma đằng, ta cùng cẩm văn ở một bên cho ngươi hộ pháp. Một khi có cái gì không thích hợp địa phương, nhất định phải trước tiên cùng chúng ta nói, hoặc là phát ra tín hiệu. Bởi vì thận ma đằng độc tính, cho nên mặc diệt lâm ở mở ra ký ức thạch thời điểm Trung quanh đều là muốn bố thượng ngăn cách trận, cho nên hiên viên văn thần mới có thể như vậy dặn dò. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Mặc diệt lâm sáng tỏ gật gật đầu, hắn cũng không phải cái loại này cậy mạnh người, nếu là thật sự phát hiện có cái gì không đúng, tự nhiên không có khả năng ngạnh căng. Cẩn thận! Điền Tú Vân có chút khẩn trương nói. Ơn, ta sẽ... Mặc diệt lâm chiều nàng trấn an tính cười cười, quan xem điền Tú Vân bộ dáng, liền biết đối phương so với hắn chính mình còn muốn khẩn trương trong lòng không khỏi có chút cảm động, chỉ tiếc giai nhân cùng hắn chung quy là vô duyên. Vi phong ngửa thận ma đang độc yên tiết ra ngoài, Hiên Viên Văn Thần lấy ra một bộ hiệu quả cực hảo ngăn cách trận bàn dọn xong, sau đó lại ở trong trận đặt một con lục lạc, đây là vì dễ bề mặc giặc lâm cầu cứu dùng. Chờ này hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, Mạc Diệp Lâm liền mang theo trang có Thận Ma đàng khóa linh hồn, còn có kia viên ký ức thạch bước vào ngăn cách trong trận, mà Hiên Viên Văn Thần thì tại Mạc Diệp Lâm tiến vào sau, liền ở bên ngoài đem ngăn cách trận mở ra. Trước 549 độc tính rất mạnh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Mặc Diệc Lâm trước kiểm tra rồi một chút khóa linh hộp thận ma đằng. Từ thận ma đằng thượng gỡ xuống một tiểu tiết để vào trước mặt cây đèn. Dùng đan hỏa bực lửa kia một tiểu tiết thận ma đằng. Đường thận ma đằng bị bực lửa sau, liền có nhẹ nhẹ khói nhẹ phiêu khởi. Mặc Diệc Lâm tay phải vung lên đem ký ức thạch tế ở giữa không trùng. Ngay sau đó đôi tay không ngừng bắt đầu kết ấn. Theo thận ma đằng xương khói bắt đầu khuấy tán mặc việc lâm cũng bắt đầu không ngừng hướng ký ức thạch chuyển vận năng lượng ngăn cách ngoài trận Điền tú Vân đôi mắt trường đại đại trong lòng khẩn trương không được đặc biệt ở thận ma đang bị bật lửa sau những cái đó khói nhẹ nhìn mờ mịt nhưng là nàng rất rõ ràng này đó khói nhẹ độc tính cực cường đừng lo lắng Hiên viên văn thần biết Điền tú Vân nhất định thực khẩn trương chỉ là đã tới rồi này một bước đang khẩn trương cũng không làm nên chuyện gì chỉ là khẩu buồn hán cũng không biết nên như thế nào an ủi Điền tú Vân cũng chỉ hảo khô cần nói như vậy một câu. Ấn. Tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là Điền Tú Vân vẫn là đáp lại một câu, nhưng thật ra không có ghét bỏ hiên viên văn thần câu này an ủi lại nhiều khô cứng. Mặc diệt lâm lấy ra kia một tiểu tiết thận ma đằng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thiêu đốt sau xương khói lại thập phân đại, chỉ chốc lát mặc diệt lâm cả người đều lâm vào xương khói chung. Theo thời gian lại qua một hồi lâu, phiêu phủ ở giữa không chung ký ức thạch, ở mặc diệt lâm không ngừng đưa vào năng lượng lễ rửa tội hạ bắt đầu có biến hóa, nguyên bản nhìn bình thường tinh thạch. Giờ phút này thế nhưng biến càng thêm thông thấu trong suốt. Mau xem. Điền Tú Vân là lần đầu tiên tiếp xúc ký ức thạch, không một hồi liền phát hiện ký ức thạch biến hóa, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này ký ức thạch thật giống như nàng tiếp trước nhìn đến máy chiếu giống nhau, lại là có thể ở không trung trực tiếp hình chiếu. Hiên Viên Văn Thần cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật ra không có bị cái này hiện tượng kinh đến, rốt cuộc hoàn giới cũng có cùng loại với ký ức thạch như vậy vật phẩm, giống vậy nhất thường thấy Lưu Ảnh Thạch liền có thể ký lục cùng chứa đựng hình ảnh tư liệu, ký ức thạch nội dung không tính nhiều, nhưng là lại phi thường quan trọng. Nhậm là hiên viên văn thần cũng chưa nghĩ đến, này khối đánh bậy đánh bạ phát hiện ký ức thạch, thế nhưng là ma tộc một vị quyền cao chức trọng tiên tri lưu lại quan trọng tư liệu, Nay tư liệu giảng thuật ma tộc tiên tri đoán trước tới rồi đại kiếp nạn, chỉ tiếp ngay lúc đó tộc trưởng cũng không có nghe theo tiên tri an bài, nhất ý cô hành tiếp tục cố tình làm bậy, 18 cái bộ lạc bộ lạc trưởng cũng có thông minh, chỉ tiếp ma tộc giai cấp ý thức quá nặng cuối cùng cũng chưa có thể nói phục tộc trưởng. Sau lại sự tình chính là ma tộc bởi vì hành sự tắc phong, hơn nữa một ít bí ẩn nguyên nhân trở thành nhân tộc cùng yêu tộc thu địch, mà ngay lúc đó ma tộc còn liên hợp mặt khác mấy cái chủ tộc, cuối cùng thượng cổ đại chiến chạm vào là nổ ngay, tiên tri lo lắng ma tộc như vậy tiêu diệt, liền lén thỉnh ma tộc mấy cái đại trưởng lão cùng nhau cấp ma tộc tộc địa bày ra phong ấn. Nay khối ký ức thạch đó là vì làm đời sau ma tộc có thể tìm về tộc địa sở lưu lại, Chỉ tiếc đoán chắc ma tộc sẽ có đại kiếp nạn tiên tri Lại không có tính đến ma tộc đã sớm đã diệt sạch Ngăn cách ngoài trận điền tú vân cùng hiên viên văn thần một bên Xem một bên nhớ kỹ vị kia ma tộc tiên tri lưu lại bản đồ Nhìn đến thật đúng là cùng vô vọng thiên có chút gần Như thế chứng thực về ma giới cùng vô vọng thiên có quan hệ đồn đái Không tốt Hiên viên văn thần đột nhiên phát hiện ngăn cách trong trận mặc diệt lâm có chút không đúng Vội vàng đứng dậy muốn mở ra ngăn cách trận đi và hỗ trợ Trước đừng tới đây Lúc này ký ức thạch đã hoàn toàn mở ra, bên trong nội dung cũng đều truyền phát tin xong, Mạc Diệp Lâm chịu đựng khó chịu trước một bước ngăn trở Hiên Viên Văn Thần động tác, sau đó móc ra tới một cái trung hình pháp khí đem trận độc yên đều hút đi vào, lúc này mới chịu ngoài trận Hiên Viên Văn Thần đánh cái thủ thế. Cũng Lâm, ngươi thế nào?" Hiên Viên Văn Thần đem ngăn cách trận vừa mở ra, Điên Tú Vân liền lập tức vọt qua đi, nhìn Mạc Diệp Lâm có chút biến thành màu đen môi sắc, trong lòng sốt ruột không được. Cửu U tộc diệt Mạc Diệp Lâm gian nan nói ra nãy bốn chữ sau tức khắc liền mất đi. ở hôn mê phía trước, hắn còn đang suy nghĩ quên cùng Điền tú vân nói, làm nàng không cần lo lắng. Cũ Lâm, Điền tú vân vừa thấy Mặc Diệt Lâm mất đi, tức khắc đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng hắn đây là không được. đừng nóng nổi, ta đến xem. Hiên Viên Văn Thần đi tới đem hôn mê Chung Mặc Diệt Lâm đỡ nằm xuống, sau đó bắt đầu vì hắn làm cẩn thận kiểm tra. Điền tú vân ở một bên làm nhìn cũng giúp không được nổi, trong lòng tuy rằng thực lo lắng, chính là lại sợ ra tiếng quấy rầy đến Hiên Viên Văn Thần đành phải dối dám đếm trên đầu ngón tay. Mà Hiên Viên Văn Thần ở kiểm tra xong sau, liền lập tức móc ra một viên đan dược cấp Mặc Diệt Lâm Vi đi vào, cũng may đan dược vào miệng là tan, nhưng thật ra không cần lo lắng hôn mê chung Mặc Diệt Lâm vô phát nuốt. Sao lại thế này? Chờ đến Hiên Viên Văn Thần làm xong này một loạt động tác sau, điên Tú Vân mới dám thật cẩn thận ra tiếng dò hỏi. Độc khí nhập thể, ta cùng với cho hắn vì đan hắn dược, nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời ức chế trụ độc khí không vào nội phủ, vẫn là muốn tìm được giải dược mới được. Hiên viên văn thần cũng không nghĩ tới này thận ma đằng độc tính lợi hại như vậy, nhìn hôn mê bất tỉnh mặc diệt lâm, trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Đúng rồi, vừa mới cũng lâm nói cái gì kiểu lưu tục diệt, chính là vừa mới nói này bốn chữ liền ngất đi. Điền tú vấn ảo nào như như mày, nàng mấy ngày này tuy rằng vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào giải thận ma đằng độc, chính là vẫn luôn không có hiệu quả. Hắn hẳn là đang nói kiểu lưu tục diệt đan. Hiên viên văn thần trầm tư trong chốc lát mới mở miệng nói ra tên này. Kiểu tục diệt đan. Điên tú vẫn vuốt cầm tự hỏi, luyện đan là nàng cường hạng, chỉ là nàng cũng chưa từng nghe qua kiểu ưu tục diệt đan loại này đan dược. Kiểu ưu tục diệt đan sớm đã thất truyền hồi lâu, nguyên là ma tộc mới có một loại giải độc đan, mà thận ma đằng đừng nhìn vẫn luôn sinh trưởng ở ma giới ở ngoài, nhưng là lại cùng ma tộc có quan hệ phi thường lớn, bằng không mở ra ký ức thạch cũng sẽ không dùng đến thận ma đằng, cho nên kiểu ưu tục diệt đan đối thận ma đằng có nhất định giải độc tác dụng. Hiên viên văn thần giải thích nói, chẳng qua hắn trong lòng thực minh bạch. Loại này đan dược cho dù có đan phương, nhưng là bên trong sở cần linh thực cũng đã thất truyền, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có nhắc tới kiểu lưu tục diệt đan. Mà toàn bộ hoàn giới biết kiểu lưu tục diệt đan người cũng số lượng không nhiều lắm, huống chi ma tộc biến mất đã lâu, cho nên dần dà, liền không ở có người biết, trên đời này còn có một loại kêu kiểu lưu tục diệt đan đan dược có thể giải thận ma đằng đầu. Không được, ta nhất định phải tìm được kiểu lưu tục diệt đan, vừa mới ký ức thạch không phải có đi ma tộc lộ tuyến đồ sao. Ta đây liền chuẩn bị một chút, tranh thủ mau chóng tìm được đan dược trở về cứu cũng lâm. Điền tú vân nhớ tới vừa mới thông qua ký ức thạch được đến tin tức, cũng may có vị kia tiên tri lưu lại bản đồ, mặc kệ như thế nào nàng nhất định phải đuổi ở độc khí xâm lấn trước tìm được ma tộc, liền tính ngươi tìm được rồi ma tộc cũng vô dụng, cứu tục diệt đan không có đan phương căn bản là luyện chế không ra, hơn nữa yêu cầu cái gì linh thực cũng không ai biết. Hiên viên văn thần bình tĩnh phân tích nói, không khẳng định sẽ có biện pháp, không phải có đi ma tộc bản đồ sao? Ta đi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được, nếu thật sự không được, ta liền đi tìm cũng lâm phụ thân. Điền Tú Vân ngữ khí kiên định nói, lần này ma tộc hành trình thế ở phải làm. Hiên viên văn thần thuyết phục không được Điền Tú Vân quyết định, như nhau lúc trước mặc diệt lâm cũng vô pháp thuyết phục Điền Tú Vân giống nhau, nhưng phàm là nàng hạ định quyết tâm, liền rất khó lại thay đổi. Trước 550 lặng lẽ xuất phát, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Mặc việc lâm trong cơ thể độc tố tạm thời bị Hiên Viên Văn Thần dùng đan dược khống chế được, chính là người nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Vì phong ngừa bị người có tâm tăng thêm lợi dụng, Điền Tú Vân làm ơn Hiên Viên Văn Thần phong tỏa tin tức, ít nhất cũng muốn chờ đến nàng chưa từng vọng Thiên trở về lại nói. Kia khối ký ức thạch nội dung đã bị toàn bộ đọc lấy, trừ bỏ một bộ phận về thượng cổ đại chiến tân bí, lại chính là đi hướng ma tộc tộc địa lộ tuyến đồ. Chẳng qua trải qua vạn năm lâu, vô vọng Thiên Lý địa ngạo sớm đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Này trương lộ tuyến đồ cũng chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra cùng vô vọng thiên có một ít tương tự chỗ. Mặc diệt lâm trúng độc ngày hôm sau, Điền Tú Vân một mình rời đi lá dụng hiên, cấp hiên viên văn thần để lại thư từ thuyết minh chính mình muốn đi tìm tìm ma tộc, thỉnh hiên viên văn thần ở nàng không ở trong lúc hảo hảo chiếu cố mặc diệt lâm. Này phân để thư lại vẫn là ở Điền Tú Vân đi rồi đến có non nửa thiên tài bị phát hiện, thật sự là Điền Tú Vân cố ý chọn thời gian, tính hảo ngày hôm qua hai người mới liền vấn đề này tranh luận không thôi Hiên Viên Văn Thần nhất định không thể tưởng được nàng hôm nay liền dám đi, hơn nữa Điền Tú Vân ra cửa thời điểm, Hiên Viên Văn Thần cũng vừa lúc bị chiến tuyến sự tình cấp vướng. Nha đầu này thật sự là có hùng tâm báo gan. Hiên Viên Văn Thần nhéo giấy viết thư, trong lòng hận không thể hiện tại liền đem Điền Tú Vân trảo trở về hung hăng giáo huấn một phen. Một bên Long Áo nhìn cả người phát ra khí lạnh chủ tử, không tự chủ được xúc thân mình tận lực giảm nhỏ tồn tại, tự đáng tiếc vô luận hắn lại nghĩ như thế nào đương chính mình không tồn tại cũng là vô dụng. Long Áo Người đi đem lục trưởng lão kêu lên tới, liền nói ta có việc phân phó. Hiên viên văn thần cắn răng, lập tức liền làm tốt quyết định, hắn nhưng thật ra tưởng hiện tại liền xuất phát đi tìm Điền tú vân, chính là trên tay một đống sự vụ chờ xử lý, chỉ có thể nắm chặt tìm người tiếp nhận. Đúng vậy. Long áo không dám trì hoãn, vội vàng lĩnh mệnh đi tìm lục trưởng lão lại đây. Hiên viên văn thần đem kia chương nhắn lại lăn qua lộn lại nhìn một lần, mặt trên trừ bỏ đơn giản công đạo nơi đi, lại thỉnh hắn hỗ trợ coi trừng mặc diệt lâm liền không lại viết nhiều hơn nói, như là đoán chắc hắn nhất định sẽ hỗ trợ giống nhau. Nghĩ đến đây, hiên viên văn thần không khỏi thở dài một hơi, đã sớm nên nghĩ đến Điển Tú Vân không có khả năng nhìn mặc Diệp Lâm trúng độc mặc kệ, bất luận mặc Diệp Lâm cùng nàng quan hệ như thế nào, đều là bởi vì tới hỗ trợ mới có thể trúng độc, chỉ bằng vào điểm này, Điển Tú Vân liền không khả năng ngồi yên không nhìn đến, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Điển Tú Vân đi cứ như vậy cấp quả quyết. Lại nói hồi Điển Tú Vân bên này, trưa dịp hiên viên văn thần ở sảnh ngoại xử lý sự vụ không rảnh lo nàng nơi này đầu tiên là lặng lẽ cấp mặc diệt lâm uy bảo mệnh linh dịch sau đó liền lưu lại thư từ rời đi lần này lại tiến vô vọng tiền bởi vì có lộ tuyến đồ chẳng sợ trên bản đồ rất nhiều địa mạo đều đã xảy ra thay đổi nhưng là cũng so lần đầu tiên tiến vào khi muốn thuận lợi rất nhiều duy nhất làm điền tú vân cảm thấy đáng tiếc chính là nay trương đường bộ đồ chỉ đánh dấu địa điểm lại không có về ác linh phân bố tình huống thuyết minh cho nên kế tiếp một đường Điền Tú Vân đều cần thiết phải cẩn thận cẩn thận, đặc biệt là ở tiền tuyến chiến tranh còn không có kết thúc dưới tình huống. Hô Điền Tú Vân một bên lao đem hắn một bên thu hồi rơi trên mặt đất Hồn Châu, đây là mới vừa giải quyết một con ác linh, cũng không biết có phải hay không biên giới chiến tuyến xảy ra vấn đề, Điền Tú Vân lần này tiến vô vọng thiên không giống lần trước như vậy nhẹ nhàng, lần này gặp được ác linh số lượng rõ ràng tăng nhiều. Lại lần nữa móc ra chính mình họa giản dị lộ tuyến đồ, Điền Tú Vân liền trong tay ánh huỳnh châu một bên đối chiếu hiện tại nơi hoàn cảnh, một bên từ lộ tuyến trên bản vẽ tìm ra chính mình vị trí điểm. Cũng may nơi này địa mạo biến hóa tuy rằng rất lớn, nhưng là Điền Tú Vân cầm đường bộ đồ cũng vẫn là có thể phân biệt ra một ít vị trí. Mỗi lần hành tẩu đều sẽ rửa theo thời gian tính toán, cách một đoạn thời gian liền sẽ lấy ra đường bộ đồ đối chiếu phương vị, cũng cực đại trình độ tránh cho đi nhầm lộ. Cứ như vậy Điền Tú Vân một đường đi đi dừng dừng, nhưng thật ra thật kêu nàng đi tới tới gần vô vọng thiên trung tâm vị trí, trên đường gặp được những cái đó ác linh có thể giải quyết liền động thủ xuất kích, rõ ràng đánh không lại, liền rất xa trốn đến trong không gian tránh đi. Giống nhau ác linh đều rất ít ở một chỗ vẫn luôn dừng lại, hơn nữa ác linh là dựa vào khí vị cùng thanh âm phân rõ địch nhân, cho nên Điền Tú Vân như vậy lợi dụng không gian tới tránh né những cái đó cao giai ác linh, cũng thật đúng là là có thể tránh thoát đi. Mà Hiên Viên văn Thần bên kia, ở đem kế tiếp sự vụ giao cho lục trưởng lão bọn họ xử lý sau, cũng đi liên minh quân thuyết minh tình huống, hắn lấy cơ thực hảo tìm liền nói có về ác linh biến dị manh mối hiện tại yêu cầu đi tra xét trước khi xuất phát hiên viên văn thần cũng lo lắng mặc diệc lâm an nguy đơn giản liền đem mặc diệc lâm sắp đặt ở hắn phòng ngủ mật thất chung, này gian mật thất trừ bỏ hiên viên văn thần bản nhân bất luận cái gì một người lại đây đều tìm không thấy càng đừng nói mở ra ngoài ra còn cố ý dặn dò long áo canh giữ ở phòng ngủ ngoại hiên viên văn thần nhưng thật ra không lo lắng cho mình cũng chưa về mặc diệc lâm cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở mật thất trung rốt cuộc hắn làm lòng tộc tam điện hạ trên tay bảo mệnh đồ vật có rất nhiều, cho nên không có khả năng cũng chưa về. điện hạ, ngài ngàn vạn phải cẩn thận a. ký ức thạch sự tình long áo cũng không cảm kích, nhưng là cũng biết hiên viên văn thần này phiên rời đi là vì điển tú vân, trong lòng lại không cấm đối điển tú vân nhiều vài phần đoán hận. long áo đã sớm phát hiện nhà mình điện hạ, một khi gặp được hòa điển tú vân có quan hệ sự tình, liền chung sẽ làm ra rất nhiều không thể lý giải sự tình. quy củ cũng là lần lượt vì nàng phá lệ, loại tình huống này ở long áo xem ra. Thật sự là quá không nên. Thu hảo lá dụng hiên, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hiên viên văn thần lần này như cũ không tính toán mang theo long áo, hơn nữa lá dụng hiên cũng cần phải có người trông coi, ở chỗ này hắn tín nhiệm nhất chính là long áo. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chính là liều chết cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Long áo lời thề son sắt bảo đảm nói, mà lúc sau nhật tử, hắn cũng đích xác làm được chính mình bảo đảm sự tình. Đi thông ma tộc tộc địa lộ tuyến đồ chỉ có một cái. Hiên viên văn thần không chút do dự thẳng đến con đường này mà đi, so với điền tú vân tốc độ, hiên viên văn thần là muốn nhanh vài lần, dọc theo đường đi gặp được các linh, cấp bậc quá thấp đều là trực tiếp lực quá, căn bản liền đỉnh cũng chưa dừng lại. Toàn bộ vô vọng thiên chiếm địa phi thường đại, chỉ bằng vào mắt thường là hoàn toàn vọng không đến biên giới, chính là lợi dụng thần thức, cũng không phải một chút là có thể thấy rõ, bởi vậy có thể thấy được, điền tú vân cho dù so hiên viên văn thần sớm đi rồi gần một ngày thời gian. Nhưng là cùng hiên viên văn thần chi gian khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Lại một lần miễn cưỡng giải quyết một con ác linh, Điền Tú Vân mệnh cơ hồ nằm liệt hạ, tránh cho trong chốc lát lại có mặt khác ác linh trải qua, Điền Tú Vân sáng suốt lựa chọn tiến vào tinh vực trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ Điền Tú Vân thật vất vả ở trong không gian khôi phục tinh lực sau, liền lại vội vàng ra không gian bắt đầu lên đường, hiện tại thời gian đối với Điền Tú Vân tới nói phi thường khẩn trương, cho dù biết mặc diệt lâm bên kia có hiên viên văn thần khán hộ Nhưng là chúng độc loại chuyện này ai đều khó mà nói, có thể sớm một ngày giải độc tự nhiên là tốt nhất. Chỉ tiếp điền tú vân vận khí cũng không biết có phải hay không phía trước đều dùng hết, liền ở nàng vừa mới lật qua một mảnh cháy đen hẻm núi sau, tối tăm ánh sáng cộng thêm kia tầng bắt đầu nồng đậm sương mù ở không có chú ý dưới tình huống, điền tú vân lâm vào một chi ác linh tiểu đội trung Này chi ác linh tiểu đội vừa thấy liền phi thường có tổ chức tính, các cấp bậc đều phi thường cao, ít nhất này đó ác linh. Nàng nhiều lắm, có thể đối kháng một hai cái liền đến không được. Mà này chi đột nhiên xuất hiện ác linh tiểu đội, cấp điền tú vân đệ nhất cảm giác chính là kỳ quái. Rốt cuộc mấy ngày trước nàng ở tiền tuyến cũng không phải không có kiến thức quá ác linh đại quân, nhưng là giống như vậy có tổ chức có kỷ luật ác linh tiểu đội, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng đúng là bởi vì như vậy một cái ngây người nháy mắt, điền tú vân bỏ lỡ tiến vào không gian thời cơ tốt nhất, bởi vì đương nàng muốn trốn vào không gian khi, lại phát hiện phía sau động tĩnh dẫn tới nàng không thể không tạm thời lưu tại tại chỗ. Trước 551 đại chiến ác linh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điền Tú Vân một bên cảnh giác thân động tĩnh, một bên tự hỏi nên như thế nào từ này đó ác linh toàn thân mà lui, chỉ là từ số lượng đi lên xem. Điền Tú Vân liền rất minh bạch nàng chỉ có thể nghĩ cách tránh thoát, nếu không nhất định sẽ bị này đó ác linh cấp phanh thơi. Trái lại này đó ác linh ở phát hiện Điền Tú Vân sau, cũng không có lập tức tiến công. Tựa hồ đang chờ cái gì tín hiệu giống nhau, nhưng thật ra làm Điền Tú Vân có tự hỏi không gian. Hiên Viên Văn Thần một đường đuổi tới nơi này thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bị Ác Linh vây công người đúng là Điền Tú Vân, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Này đàn Ác Linh có mười mấy chỉ, hơn nữa thực lực còn đều không phải rất thấp, lập tức liền ra tốc bay đến Điền Tú Vân bên người. Sao ngươi lại tới đây? Điền Tú Vân nguyên bản còn ở cảnh giác bốn phía Ác Linh, lại không nghĩ vừa chuyển đầu thấy phi đến bên người Hiên Viên Văn Thần. Trong miệng tuy rằng hỏi lời nói, trên mặt lại mang theo kinh hỉ cùng yên ổn, liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ sẽ là người nào đi vào nơi này, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới người tới sẽ là hiên viên văn thần. Rốt cuộc nàng rời đi lá dụng hiên thời điểm, hiên viên văn thần đang bị biên giới chiến sự vướng, đúng là phân thân thiếu phương pháp thời điểm. Hừ! Hiên viên văn thần nhàn nhạt hừ một tiếng, căn bản liền không tính toán trả lời điển tú vân vấn đề này, hắn sở dĩ trở về nơi này. Còn không phải bởi vì cái này to gan lớn mật ra hỏa, nếu không hắn gì đến nỗi phong chính sự không làm chạy đến nơi đây. Đối mặt hiên viên văn thần này một tiếng hừ lạnh, điền tú vân không tự chủ được rụt rụt cổ, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trột dạ thực. Cũng may hiên viên văn thần lực chú ý đã phóng tới này đó ác linh trên người, nàng cũng có thể hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên viên văn thần ở nhanh chóng quan sát một chút này đó ác linh sau, trước tiên liền phát hiện vấn đề, nếu là thường lui tới gặp được này đó ác linh kia khẳng định là không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu khởi xướng tiến công, chính là lần này này đó ác linh, tựa hồ là rất có tổ chức đang chờ đợi cái gì. Chúng nó đây là đang làm cái gì. Điên Tú Vân cũng phát hiện này đó ác linh dị thường, tuy rằng nàng đi vào vô vọng thiên thời gian còn thiếu, nhưng là cũng coi như là hiểu biết này đó ác linh tập tính, chỉ cần gặp ác linh bên ngoài thánh vật, như vậy khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn công kích. Chính là hiện tại vây quanh bọn họ ác linh, tựa hồ cũng không xốt ruột tiến công. Càng như là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh, lại hoặc là có mặt khác mục đích giống nhau. Chúng nó khả năng muốn tồn tại chúng ta. Hiên viên văn thần nhịn xuống trong lòng sóng to gió lớn, tận lực dùng thực bình tĩnh ngựa khí đối điển Tú Vân nói. Tê điển Tú Vân vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc trọn tròn, nàng chưa bao giờ nghe qua ác linh sẽ bắt sống địch nhân. Giống nhau đều là không chết không ngừng tình huống, bắt sống gì đó không đều là bọn họ này đó tu sĩ mới có thể làm sao. Hiên viên văn thần ẩn hạ trong mắt lo lắng. Loại tình huống này thật sự có chút quỷ dị, bọn họ hai cái không thể như vậy ngồi chờ chết, cần thiết muốn chủ động xuất kích, mặc kệ này đó ác linh có cái gì kế hoạch, đều phải phá hư. Nghĩ đến đây, hiên viên văn thần hướng điển tú vân nháy mắt ra dấu, tưởng nói làm điển tú vân trốn đến một bên, rốt cuộc này đó ác linh thực lực đều không thấp, hơn nữa này đó ác linh trung đẳng cấp tối cao cái kia dẫn đầu, thực lực chính là không thể so lần trước ở phản thánh thần miếu gặp được các linh thấp. Chỉ là hiên viên văn thần ánh mắt Điển Tú Vân cũng chỉ xem đã hiểu một nửa, đó chính là muốn chủ động xuất kích, cũng không có nghĩ đến hiên viên văn thần sẽ làm nàng tránh ở một bên. Bất quá liền tính Điển Tú Vân xem đã hiểu hiên viên văn thần ý tứ, nàng cũng không có khả năng cái gì đều không làm, chỉ biết tránh ở một bên ngồi mát an bắt vàng. Hơn nữa lấy Điển Tú Vân quan sát, này đó ác linh nhưng một chút đều khó đối phó, cho nên mặc kệ là xuất phát từ phương diện kia suy xét, nàng đều sẽ không cho phép chính mình lui về phía sau. Cầu kia ngươi đi trước Đã tới rồi bên miệng, lại bị Điền Tú Vân động tác cấp sinh sôi ngăn chặn, hiên viên văn thần bất đắc dĩ gia nhập trong chiến đấu, trong lòng nghĩ trong chốc lát chính mình vẫn là đến nhiều khán hộ một chút Điền Tú Vân, đi trước không thể làm nàng bị thương. Này đó ác linh cũng xác thật đánh bắt sống hai người mục đích, chỉ là chúng nó lại như thế nào có trí tuệ, rốt cuộc cùng tu sĩ so không được, bởi vậy ở nhìn đến Điền Tú Vân hai người chủ động tiến công khi, những cái đó kế hoạch cũng đều tại đây một khắc bị vứt chi sau đầu. Điển Tú Vân cùng hiên viên văn thần hai người tiến công phi thường tấn mãnh, hai người đều căn cứ tự thân tình huống chức tử dễ dàng nhất giải quyết ác linh ra tay, đặc biệt là Điển Tú Vân, bản thân thực lực của nàng liền không đủ cường, ở ngay lúc này cũng chỉ có thể là làm được không kéo hiên viên văn thần chân sau, cho nên tiến công lên đều là chọn những cái đó thực lực không cao lắm ác linh ra tay. Cũng may hai người tuy rằng không có trước tiên câu thông, nhưng là lại mạc danh thực hợp phách, hơn nữa hiên viên văn thần tâm tư cũng thời khắc chú ý Điển Tú Vân. Một khi phát hiện có ác linh muốn đánh lén Điền Tú Vân, đều sẽ kịp thời ra tay ngăn cản, chẳng qua cứ như vậy, hiên viên văn thần áp lực liền lớn rất nhiều. Bởi vì ác linh số lượng không ít, tổng cộng 10 tới chỉ ác linh đối kháng lên, chẳng sợ không được đầy đủ là cao cấp ác linh, nhưng là trong lúc nhất thời cũng làm hai người đánh luống cuống tay chân, đặc biệt là kia chỉ thực lực cường hãn ác linh vẫn luôn du tẩu ở chiến đấu bên cạnh, tựa hồ ở suy xét như thế nào đánh lén mới có thể một kích tất chúng. Đối mặt loại này ngoài dự đoán ác linh, Hiên viên văn thần không thể không đem sở hữu tâm thần chia làm tam phân, một phần đặt ở điển tú vân trên người, một phần đặt ở kia vẫn còn không gia nhập chiến đấu ác linh đầu lĩnh trên người, dư lại chính là đặt ở đang ở chiến đấu ác linh thượng. Kể từ đó, hiên viên văn thần cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng là cũng may thực lực mấy chỉ ác linh đều đã giải quyết, dư lại cũng bị điển tú vân dẫn đi rồi hay chỉ. Chỉ là theo ác linh không ngừng giảm bớt, hiên viên văn thần tâm lại dần dần có chút phát trầm. Bởi vì kia chỉ bảng quan ác linh đầu lĩnh vẫn luôn đều còn không có ra tay Thực hiện nhiên là đang chờ đợi cái gì Như vậy quỷ dị chỗ Hiên viên văn thần căn bản là không dám đi tưởng Thực hiện nhiên kia chỉ ác linh tuyệt đối là có mục đích mới thôi Chỉ là hắn cũng thật sự không thể tưởng được là cái gì mục đích Chỉ có thể âm thầm tiểu tâm cẩn thận Nếu không phải trước mặt hắn còn có 3 con ác linh không có giải quyết Hắn nhất muốn làm chính là chạy nhanh đem kia chỉ đầu lĩnh cấp giải quyết Theo ác linh số lượng càng ngày càng ít Từ lúc bắt đầu mười mấy chỉ giảm bớt đến bây giờ ba lượng chỉ. Hiên Viên Văn Thần cảm thấy lại nhanh hơn điểm tốc độ là có thể đuổi bức ra đi trực diện kia chỉ Ác Linh đầu lĩnh. Chỉ là không chờ trong sân Ác Linh toàn bộ giải quyết, Hiên Viên Văn Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt bất an. ở đệ nhất nháy mắt hắn liền triều Điền tú vân phương hướng nhìn lại. Chỉ này liếc mắt một cái khiến cho hắn thiếu chút nữa khoe mắt tơ nước. Nguyên lai lại có một con đột nhiên xuất hiện, cao dài Ác Linh muốn đánh lén Điền tú vân, không kịp tự hỏi. Hiên viên văn thần theo bản năng phi thân đem Điền tú vân chắn phía sau, mà kia chỉ cao giai ác linh công kích, cũng hung hăng đánh vào Hiên viên văn thần lâm thời tế ra phòng ngự cháo thượng. Không chờ Điền tú vân phản ứng lại đây, Hiên viên văn thần trước mặt phòng ngự cháo đã bị pháp thuật chấn vỡ, còn thừa công kích càng là trực tiếp đánh vào Hiên viên văn thần trên người, tức khắc liền thương tới rồi Hiên viên văn thần nội phủ. Có thể thấy được này chỉ đột nhiên xuất hiện cao giai ác linh thực lực chi cao. Điền tú vân nhìn Hiên viên văn thần khẹt miệng tràn ra máu tươi, căn bản đều không cần hỏi. Liên biết này nhất định là thương thực trọng, phải biết rằng long tộc thân thể chi cường, kia chính là xếp hạng hoàn giới đệ nhất, có thể ở trải qua một đạo phòng ngự cháo giảm sóc hạ còn có thể đem hiên viên văn thần thương đến, có thể thấy được này chỉ ác linh thực lực có bao nhiêu cao. Trước 552 Nguy hiểm thời điểm Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Đối mặt này chỉ ngoại ý muốn xuất hiện cao dai ác linh, hai người liền nghĩ nhiều thời gian đều không có. Đặc biệt là này chỉ cao dai ác linh xuất hiện không hề dự triệu, lại còn có tựa hồ đối điển tú vân rất có ác ý. Đương nhiên, cũng hoặc là bởi vì này chỉ cao dai ác linh, cảm thấy điển tú vân tu vi quá thấp, cho nên mới sẽ lựa chọn trước tiên đối nàng ra tay. Chẳng qua này chỉ cao dai ác linh là dùng đánh lén phương thức, này lại không thể không làm hiên viên văn thần nghĩ nhiều. Rốt cuộc lấy này chỉ cao dai ác linh thực lực, chỉ bằng vào nó vừa mới kia một tay công kích tới xem, liền tuyệt đối muốn bao trùm hai người phía trên. Căn bản liền không nên sẽ lựa chọn dùng đánh lén phương thức tiến công, chỉ tiếc hiện tại không có thời gian cấp hai người phân tích, bởi vì này chỉ ác linh lại bắt đầu hướng về hai người phát ra công kích. Mà nguyên bản kia chỉ ác linh đầu lĩnh cũng không hề giống phía trước như vậy quan chiến, cũng đột nhiên bắt đầu tham dự tiến công, như vậy vừa thấy, liền biết này chỉ ác linh đầu lĩnh phía trước không tiến công, chỉ sợ là đang đợi này chỉ đánh lén cao dai ác linh lại đây. Tuy rằng không rõ ràng lắm này trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên nhân, nhưng là vì sinh tồn. Hiên viên văn thần hòa Điền Tú Vân đều không thể không toàn lực ứng đối, lúc này hai người tưởng liền không hề là như thế nào giải quyết này đó ác linh, mà là nghĩ cách tận lực đào thoát. Ta bám trụ chúng nó, ngươi trước chạy. Hiên viên văn thần trong lòng biết như vậy ngạnh căng cũng ai không được bao lâu, đặc biệt là kia hai chỉ thực lực cao cường ác linh đã bắt đầu treo chọc hai người, hiện nhiên là đã đã nhìn ra hai bên thực lực không ở một cái mặt. Ta không đi. Điền Tú Vân đã nghĩ tới, trong chốc lát nếu là thật sự chạy không thoát, Vậy đánh vượng Hiên Viên Văn Thần đem hắn cùng nhau mang tiến tinh vực không gian hảo. Hiên Viên Văn Thần cắn chặt răng, Điền Tú Vân trả lời tức ở hắn dự kiến bên trong lại cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc trước mắt tình huống hai người kết cục hơn phân nửa là tử lộ một cái, làm Điền Tú Vân một mình đào tẩu, cũng là xuất phát từ hắn tự thân suy tính, chỉ là Điền Tú Vân kiên trì lưu lại, nhiều ít cũng làm Hiên Viên Văn Thần trong lòng cảm động. Lúc này Ác Linh ý định tưởng trêu đùa hai người, công kích lực độ cũng bắt đầu yếu bớt, tức không cho hai người có cơ hội đào tẩu cũng sẽ không ở trước tiên lộng chết hai người như vậy bộ dáng thật sự là làm hai người trong lòng hận không được xem minh bạch hai chỉ cao giai ác linh tâm tư hiên viên văn thần hòa điển tú vân liếc nhau lập tức lựa chọn trước đem mặt khác còn sót lại mấy chỉ ác linh giải quyết rốt mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào thiếu một con ác linh bọn họ cũng nhiều một phần sinh tồn cơ hội kia hai chỉ cao giai ác linh rốt cuộc là quá mức tự tin cũng không nghĩ tới đều lúc này ở chúng nó trong mắt không hề chống cự năng lực tu sĩ thế nhưng sẽ đột phá nó hai phòng tuyến, xuất kỳ bất yi giết mặt khác mấy chỉ ác linh, hai người hành vi này trực tiếp bực lửa cao giai ác linh lửa giận, cũng là tại đây một khắc, hiên viên văn thần mới biết được, vì cái gì kia chỉ sau lại cao giai ác linh vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện, nguyên lai này chỉ cao giai ác linh thế nhưng cũng có ẩn thân năng lực, cái này phát hiện lệnh hiên viên văn thần hai người tâm đều trầm xuống dưới, nếu chỉ là bình thường ác linh, cho dù cấp bậc lại cao, sở hữu công kích cùng năng lực đều ở bọn họ biết trước trong phạm vi. Chính là này chỉ có thể ẩn thân ác linh, lại làm chiến đấu trở nên hoàn toàn nghiêng về một bên. Hợp với vài lần thiếu chút nữa bị đánh lén thành công, hiên viên văn thần càng là liên tiếp vì điển tú vân chắn 3 lần đánh lén, cũng may này chỉ cao dai ác linh ẩn thân hiệu quả là có thời gian hạn chế, có thể với tới khi như thế, cũng làm hai người bắt đầu mệt mỏi ứng đối. Người đi nhanh đi, đừng động ta. Điển tú vân che lại ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, kia chỉ đáng chết ác linh lại bắt đầu tân một vòng ẩn thân mà nguyên bản kia chỉ ác linh đầu lĩnh càng là thông minh ở đánh lén sau trước tiên công kích lại đây kể từ đó hai người càng là liền thở dốc thời gian đều không có câm miệng Hiên Viên Văn Thần trầm giọng giống giận cho dù là đi tìm chết hắn cũng không có khả năng ném xuống Điền Tú Vân đảo tẩu, hùng chi hắn biết rõ hắn có biện pháp làm hai người đảo tẩu, chẳng qua yêu cầu thời gian thôi Điền Tú Vân nhếch môi trong lòng quyết định chờ hạ liền mê đi Hiên Viên Văn Thần sau đó trực tiếp dẫn người tiến vào tinh vực không gian. Bọn họ hai cái hiện tại đều đã vết thương chống chết, lại như vậy háo đi xuống nói, chỉ sợ liền trốn tiến không gian cơ hội đều không có. Ấn hiên viên văn thần lại một lần chặn kia chỉ ẩn thân ác linh đánh lén, chẳng qua lần này đánh lén tương so với phía trước vài lần muốn thành công rất nhiều, bởi vì cơ hội có một nửa công kích đều đánh vào hiên viên văn thần trên người. Trong lòng biết hiên viên văn thần hiện tại đã là nhỏ mạnh hết đà, Điền Tú Vân không nghĩ lại băn khoăn như vậy nhiều, trực tiếp bắt lấy hiên viên văn thần cánh tay tính toán mang theo hắn tiến vào tinh vực không gian chỉ là không chờ Điền Tú Vân mang theo Hiên Viên Văn Thần tiến vào không gian, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người đều lâm vào hôn mê chung. Hôn mê kia một khắc, Điền Tú Vân thậm chí suy nghĩ có phải hay không kia chỉ Ác Linh lại đánh lén, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Nhìn đột nhiên biến mất hai người, tại chỗ hai chỉ Cao dai Ác Linh đều đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó đang tìm không đến một kia hai người hơi thở sau, kia chỉ biết tận thân Ác Linh càng là phát ra từng trận giống giận, bốn phía mặt đất đều tùy theo phát sinh rung động. Đến nỗi đột nhiên biến mất hai người, kỳ thật là hiên viên văn thần rốt cuộc mở ra hắn bí mật không gian, đây cũng là hắn nhiều lần khuyên bảo Điển Tú Vân rời đi, dám một mình lưu lại nơi này kéo dài những cái đó ác linh nguyên nhân. Kỳ thật bí mật này không gian cũng không phải hiên viên văn thần từ nhỏ liền có, này muốn nói lên, vẫn là ở hắn vài thập niên trước nguyên thần bị hao tổn sau phát hiện, lúc ấy hắn cũng không hiểu được vì cái gì sẽ ở trong thân thể hắn xuất hiện cái này không gian, nhưng là hắn biết toàn bộ Long tộc cũng chỉ có hắn có lại hoặc là toàn bộ hoàn giới cũng chỉ có hắn có thể đi vào. Chẳng qua này chỗ không gian tuy rằng chỉ có hắn có thể đi vào, lại không phải tùy thời đều có thể tiến vào, còn cần hắn phí chút công phu mới có thể mở ra, cũng là vì như vậy, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn ngạnh chống đối kháng những cái đó ác linh, mà không có lập tức mang theo Điền Tú Vân trốn vào tới nguyên nhân. Đến nỗi vì cái gì Điền Tú Vân sẽ đột nhiên hôn mê, vẫn là bởi vì đây là hiên viên văn thần lần đầu tiên mang những người khác tiến vào này chỗ bí mật không gian. Đảo không phải vì bảo mật, mà là lo lắng đột nhiên không gian chuyển hóa đối Điển Tú Vân có cái gì không tốt, lúc này mới ở tiến vào bí mật không gian trong nháy mắt đem này mê đi. Đáng thương hiên viên văn thần cũng không biết, bởi vì hắn trước một bước hành động, nhưng thật ra làm hắn bỏ lỡ biết Điển Tú Vân trên người bí mật cơ hội, nếu không hắn liền tính lại bị đánh lén một lần, cũng sẽ không trước Điển Tú Vân một bước tiến vào bí mật không gian. Nô cũng không biết trải qua bao lâu, Điển Tú Vân ý thức bắt đầu thu hồi, dần dần từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Bởi vì là bị hiên viên văn thần sử dụng pháp thuật mê đi, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, hiên viên văn thần cũng không có thể khống chế tốt lực độ, vừa mới tỉnh lại Điển Tú Vân chỉ cảm thấy trong đầu một trận chóng váng cùng không thoải mái. Đại nàng thật vất vả hoán lại đây kính khi, mới bắt đầu trợn tròn mắt đánh giá chính mình vị trí không gian, có thể xác định chính là nàng người vẫn là tồn tại, hơn nữa thông qua bốn phía hoàn cảnh có thể xác định, nơi này nhất định không phải vô vọng thiên. Điển Tú Vân trong lòng có chút khó hiểu. Rõ ràng một khắc trước nàng còn ở cùng hiên viên văn thần kề vai chiến đấu Hơn nữa nàng đều đã chuẩn bị mang theo hiên viên văn thần trốn vào tinh vực không gian Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh Quan trọng nhất chính là nơi này rõ ràng là một gian kim quang lấp lánh phòng ngủ Mà nàng chính mình dưới thân nằm cũng đồng dạng sa hoa vô cùng điêu long giường lớn Trước 553 vòng đi vòng lại Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm. Điền tú vân đảo không đến mức nghĩ lầm chính mình lại xuyên qua, rốt cuộc trên người quần áo vẫn là hôn mê trước bộ dáng, phía trước chịu thương cũng không có biến mất, bất quá nhưng thật ra hảo một ít, hiện nhiên là hôn mê sau bị vi đăng dược. Đến nỗi sợ hãi cảm xúc liền càng đã không có, nàng hiện tại đầy mình nghi hoặc, rất muốn làm rõ ràng hôn mê sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, này hết thể đều vượt qua nàng nhận chi, bất quá đấy lòng vẫn là có một ít suy đoán có thể hay không là hiên viên văn thần mang theo nàng thuấn di đến nơi khác. Chỉ là lấy Điền Tú Vân hiện tại tu vi cảnh giới, còn vô pháp lý giải hợp thể kỳ có thể thuấn di phạm vi, mà nàng hiện tại nằm phòng chỉ là từ vẻ ngoài tới xem, nhìn như là xuất từ nào đó cung điện, nhưng là ở vô vọng thiên nơi này, nàng trong trí nhớ cũng không có như vậy địa phương. Nếu không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ, Điền Tú Vân cảm thụ một chút trên người không có gì không thoải mái địa phương, liền xúc lên trên người chăn đứng dậy, một cái đơn giản thanh khiết thuật liền thu thập hảo cá nhân vệ sinh. Lại mặc tốt giày liền có thể đi ra ngoài tìm tòi đến tốt cùng. Tuy nói đôi chính mình nơi địa phương đã có nhất định suy đoán, nhưng là Điển Tú Vân rốt cuộc không có chính mắt cha xét quá, cho nên ở ra khỏi phòng sau, liền bắt đầu chuẩn bị hảo hảo phân biệt một phen nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chỉ là đã tính toán tốt Điển Tú Vân, lại không nghĩ rằng, nàng ra khỏi phòng sau, đập vào mắt cảnh tượng trực tiếp làm nàng ngây ngẩn cả người. Nếu nói vừa tỉnh tới phát hiện chính mình ở vào một cái xa lạ địa phương cũng chưa làm nàng kích động, như vậy lúc này. Điền tú vân đều cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn. Bí bảo. Điền tú vân khiếp sợ nhìn trước mắt hình rồng sinh vật này còn không phải là Long hoàng bí cảnh bí cảnh chi linh sao? Còn nhớ rõ lúc trước Hoa văn đảo luyện hóa Long hoàng bí cảnh khi liền cấp bí cảnh chi linh lấy bí bảo tên này, sau lại còn từng một lần hối hận quá, cảm thấy tên này thật sự ấu trĩ. Di ngươi tỉnh lặng, đang ở một mình chơi đùa bí bảo vừa nghe đến Điền tú vân thanh âm, liền lập tức bay đến nàng bên người, trong giọng nói lộ ra thân mật cùng kinh hỉ. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Điền Tú Vân cơ hồ không dám đi tưởng Bí Bảo lại ở chỗ này nguyên nhân, thật sự là này hết thể trùng hợp có chút lệnh người không thể tin được. Nơi này là Bảo Bảo ra, Bảo Bảo đương nhiên muốn ở chỗ này nha. Bí Bảo lắc lắc long đuôi, có chút không thể lý giải Điền Tú Vân vì cái gì sẽ hỏi như vậy nó. Tuy rằng Bí Bảo thân là Long Hoàng Bí cảnh Bí cảnh Chi Linh đã mở ra linh trí, nhưng là trên thực tế trí lực trình độ còn ở vào trẻ nhỏ thời kỳ. Cho nên cũng không quá có thể lý giải Điền Tú Vân giờ phút này kích động. Nơi này là Long Hoàng Bí Cảnh. Điền Tú Vân hai mắt đông nhiên trừng lớn. Đúng rồi, trừ bỏ Long Hoàng Bí Cảnh, lại có chỗ nào sẽ bị Bí Bảo trở thành ra đâu. Phải biết rằng thân là Bí Cảnh Chi Linh, Bí Bảo là không có biện pháp một mình rời đi Long Hoàng Bí Cảnh. Bí Bảo cảm thấy hồi lâu không gặp Điền Tú Vân có chút kỳ quái. Nó biết đây là chủ nhân thế tử, cũng coi như là nó nửa cái chủ nhân. Chẳng qua nó đã lâu không có nhìn đến vị này nữ chủ nhân. Nhưng thật ra chủ nhân nhà mình thường thường có thể nhìn thấy Không đúng, ngươi long chảo như thế nào thay đổi Đột nhiên Điền Tú Vân phát hiện bí bảo tựa hồ cùng từ trước có chút bất đồng Lần đầu nhìn thấy bí bảo chỉ là vừa có thể duy trì ấu long hình thái Nhưng là lại không phải cùng ấu long giống nhau như lúc Nhưng là hiện tại bí bảo không đơn giản ngoại hình cùng ấu long giống nhau như lúc Lớn nhất biến hóa còn phải kể tới bí bảo bốn chảo hình tượng Bảo bảo cũng không biết, một giấc ngủ dậy cứ như vậy Có phải hay không rất đẹp, bảo bảo hiện tại chính là bốn chảo u Bí bảo khoe khoang đem chính mình hai chỉ chân trước rồi đến Điền Tú Vân trước mặt. Đương nhiên, cái này thay đổi quá trình nó là nghĩ không ra, dù sao chính là đột nhiên, liền phát hiện chính mình biến thành hiện tại cái dạng này. Chủ nhân của ngươi đâu? Điền Tú Vân do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, nếu Bí bảo còn ở, Long Hoàng Bí Cảnh cũng ở. Càng quan trọng là, xem Bí bảo bộ dáng tựa hồ không có quyên nàng, như vậy Long Hoàng Bí Cảnh nên không có đổi chủ. Chủ nhân bị thực trọng thương. Hắn hiện tại đang bế quan chữa thương, bảo bảo cũng nhìn không tới hắn. Bí bảo cảm xúc có chút hạ xuống, không biết từ khi nào khởi, nó phát hiện chủ nhân có chút biến cùng phía trước không giống nhau, chính là nó nguyên bản cùng chủ nhân tiếp xúc thời gian liền không nhiều lắm, cho nên cũng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bị thương. Trong đầu có cái gì ý niệm đột nhiên chợt lóe mà qua, Điền Tú Vân không có thể bắt lấy cái kia ý niệm, bất qua trước mắt nàng cần phải làm là đi xem bí bảo trong miệng chủ nhân đến tột cùng có phải hay không hoa văn đảo ân, thực trọng thực trọng thương. Bí bảo khẳng định gật gật đầu, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Điền Tú Vân suy nghĩ, có thể hay không là bởi vì hoa văn đảo ở kết giới chi trong môn bị trọng thương vẫn luôn không hảo, chính là lại tưởng không rõ chính mình là như thế nào xuất hiện ở Long Hoàng Bí Cảnh, rốt cuộc nàng cũng không có ra vào Long Hoàng Bí Cảnh quyền lợi. Đương nhiên có thể làm, chỉ là chủ nhân ở trong mặt thất, chúng ta còn không thể nào vào được, chỉ có thể tới cửa. Bí cảnh không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Không có việc gì, ta có thể ở ngoài cửa chờ. Điền Tú Vân không xác định chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nàng trước mắt cũng ra không được, chi bằng đi mật thất ngoại chờ, cũng có thể trước tiên hiểu biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bí bảo không đi quản Điền Tú Vân ý tưởng, trực tiếp lãnh nàng hướng mật thất đi, mật thất khoảng cách Điền Tú Vân tỉnh lại phòng có chút khoảng cách, bất quá đều ở một đống kiến trúc. Hiện tại Điền Tú Vân còn không thể xác định các nàng đây là ở Long Hoàng Bí cảnh địa phương nào. Bởi vì ở Long Hoàng Bí Cảnh, rất nhiều địa phương trang trí đều không sai biệt lắm, bất quá nàng suy đoán nơi này hẳn là Long Hoàng Bí Cảnh chủ điện. Lúc trước ở Bí Cảnh thời điểm, chủ điện chỉ có Hoa Văn Đào đi vào, mà nàng cũng là ở Hoa Văn Đào luyện hóa Long Hoàng Bí Cảnh lúc sau có tiến vào tham quan quá vài lần, nhưng lại nhưng vẫn không có cẩn thận dạo quá chủ điện, bởi vì khi đó chủ điện cũng còn không có hoàn toàn giải phong. Điền Tú Vân đi theo Bí Bảo đi rồi không bao lâu, liền ở một phiến nhắm chặt kim sắt trước đại môn ngừng lại. Trên cửa lớn điêu khắc long đằng hành xương mù hình ảnh, hai sườn trên vách tường càng là được khảm rất nhiều dạ quan thạch. Nơi này chính là mật thất, bất quá chủ nhân đang ở bên trong bế quan, cho nên chúng ta vào không được. Bí bảo dùng chân trước chỉ vào đại môn nói. "Ân, ta đây liền ở chỗ này chờ. Điền tú vẫn nhìn nhìn nhắm chặt đại môn, tuy rằng trong lòng thập phần vội vàng, nhưng là cũng ghi nhớ bí bảo nói, nó chủ nhân đang ở bên trong bế quan chữa thương, vô luận như thế nào nàng đều không thể quấy rầy đến bên trong người. Bí Bảo không rõ Điền Tú Vân vì cái gì một hai phải ở chỗ này làm chờ, bất quá nó ở bồi đái trong chốc lát sau, rốt cuộc nhảm chán bay đi, hiện nhiên là không tính toán bồi Điền Tú Vân vẫn luôn chờ đợi, trời biết này nói đại môn khi nào mới có thể mở ra. Đã chuẩn bị tốt muốn canh giữ ở ngoài cửa Điền Tú Vân, cũng không tính toán lãng phí thời gian, Tả Hữu Nàng cũng ra không được, đơn giản liền lưu tại ngoài cửa tu luyện hảo, vừa lúc trên người nàng thương cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, còn nữa, nơi này cũng coi như an tĩnh lại có thể trước tiên nhìn thấy bên trong người, so với đại ở địa phương khác muốn phương tiện nhiều. Mà giờ phút này chỉ cách một đạo đại môn mật thất trung, một cái thành niên cự long bàn nằm ở một khối thật lớn trên rừng đá, ở rừng đá bốn phía các bảy biện số khối nửa trong suốt trang tinh thạch, này đó tinh thạch hợp thành một tòa đại trận mà ở trong trận cự long trên người chậm rãi hình thành một tầng đạm bạc màu tím sương ngủ. Trước 554 chân tướng vì sao? Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu ngoài cửa Điền tú vân ngồi xếp bằng trên mặt đất chuyên tâm tu luyện ngay cả bí bảo trong lúc này tới rất nhiều lần đều không có đình chỉ mà bên trong cánh cửa Cự cử Long cũng vẫn luôn bàn nằm ở đại trận trung vẫn không núc ních giường đá bốn phía tinh thạch cũng đang không ngừng thu nhỏ Cự Long trên người kia tầng xương mù tím cũng càng ngày càng nồng hậu giống một trận điếc thai dồn ngâm từ bên trong cánh cửa truyền ra ngoài cửa Điền tú vân cũng bởi vì này thanh dồn ngâm từ tu luyện trung tỉnh lại này thanh dồn ngâm quá mức quen thuộc Điền tú vân từ tu luyện trung tỉnh lại sau liền có chút ngây người. Theo bên trong cánh cửa rồng ngâm thanh càng ngày càng vang. Tuy rằng nhìn không tới bên trong cánh cửa tình hình, nhưng là thanh âm nghe giống như là mới từ ngủ say trung thức tỉnh. Có lẽ khoảng cách chân tướng thân cận quá. Thẳng đến rồng ngâm kết thúc, Điền tú vân đều không có hoan quá mức tới, thậm chí có chút sợ hãi này phiến môn bị mở ra, bởi vì nàng không biết bên trong cánh cửa rốt cuộc có phải hay không nàng sợ chờ mong người kia. Cùng cục đột nhiên một đạo trầm trọng giải khóa tiếng vang lên nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, Điền tú vân biểu tình khẩn trương nhìn chăm chăm đại môn, lúc này nàng đã sợ hãi lại rồi dám, rất muốn này phiến môn nhanh lên mở ra, lại lo lắng chính mình không có chuẩn bị tốt nên đón trận tướng. Văn đào Điền tú vân nhìn đi ra người, có chút không quá dám lên trước, bởi vì nàng không thể xác định đây là Hoa Văn Đào, rốt cuộc vừa mới từ bên trong canh cửa truyền ra dồn ngầm là như vậy rõ ràng, mà Hoa Văn Đào tuy rằng trong cơ thể có được một nửa long tộc huyết mạch, nhưng là trên thực tế cũng không phải long tộc. Cẩm văn, người thương hảo sao. Hiên viên văn thần nhìn thất thần Điền Tú Vân, trong lòng có chút ảo não, hắn không sai quá vừa mới từ nàng trong miệng thốt ra kia hai chữ, một cái thuộc về một nam nhân khác tên. Ngươi là hiên viên văn thần. Điền Tú Vân có chút thất vọng càng có chút không thể tin được, phía trước không nghĩ ra địa phương hiện tại đột nhiên liền có chút minh bạch, nhưng là tùy theo mà đến lại là càng nhiều nghi hoặc. Là ta, làm sao vậy? Hiên viên văn thần biết Điền Tú Vân đây là đem hắn trở thành nàng vòng phu. Không, không đúng. Ngươi như thế nào sẽ có Long Hoàng Bí Cảnh? Đây là Văn Đào đổ vỡ. Nếu nàng ở nhìn thấy Hiên Viên Văn Thần phía trước không có gặp qua Bí Bảo, như vậy nàng sẽ cho rằng Long Hoàng Bí Cảnh ở Hoa Văn Đào chết về sau, lại nhận Hiên Viên Văn Thần là chủ. Chính là không khéo chính là. Điên Tú Vân vừa tỉnh tới liền nhìn đến Bí Bảo, cũng rõ ràng Bí Bảo còn nhận được nàng, càng là không có đổi qua chủ nhân. Như vậy từ bên trong cánh cửa ra tới hẳn là Hoa Văn Đào, chính là hiện tại đứng ở nàng trước mặt lại là Hiên Viên Văn Thần. Ngươi biết Long Hoàng Bí Cảnh? Hiên viên văn thần trong lòng khiếp sợ, này chỗ bí mật không gian ngay cả hắn trí thân cũng không biết, xem như hắn lớn nhất bí mật, không nghĩ tới Điền Tú Vân thế nhưng biết nơi này. Ta biết, ta còn biết bí bảo, biết ma nguyên đầm Lầy, biết huyên thu rừng rậm, chính là nơi này là văn Đào địa phương, vì cái gì ngươi có thể tiến vào? Điền Tú Vân lúc này đã đoán ra nàng hôn mê sau, là hiên viên văn thần mang theo nàng trốn vào Long Hoàng Bí Cảnh. Di, chủ nhân, ngươi xuất quan lạc, bảo bảo chờ hảo vất vả a. Nữ chủ nhân cũng chờ hảo vất vả. Cứ theo lẽ thường lại đây xem tình huống bí bảo, vừa thấy đến Hiên Viên Văn Thần liền lập tức kích động bay đến hắn trước mặt làm nụ đến. "Nữ chủ nhân." Hiên Viên Văn Thần cũng có chút mơ hồ, bí bảo trong miệng nữ chủ nhân không làm hắn tưởng, khẳng định là chỉ Điển Tú Vân, chính là hắn biết rõ, hắn hòa Điển Tú Vân chi gian căn bản là không phải bạn lữ quan hệ, hơn nữa hắn cũng có thể khẳng định, hắn không có mất trí nhớ quá. Đừng nói Hiên Viên Văn Thần mơ hồ, chính là Điển Tú Vân cũng có chút lốc. Nàng có thể xác định chính là hiên viên văn thần cùng hoa văn đào hẳn là không phải một người, đây là trải qua nàng chứng thực, nhưng là bí bảo khẳng định lại làm nàng không thể không hoài nghi, nàng phía trước có phải hay không lầm. Đúng rồi. Ngây thơ bí bảo không biết chính mình nói cấp hai người mang đến bao lớn đánh sâu vào, cũng không hiểu bọn họ nghi hoặc khó hiểu, ngược lại là có chút kỳ quái chủ nhân cái này phản ứng. Từ trước nó chính là thường xuyên nhìn đến chủ nhân mang theo nữ chủ nhân ở bí cảnh chơi đùa. Hơn nữa chủ nhân làm nhiều nhất chính là cùng nữ chủ nhân nị trăng ở bên nhau, chính là tình huống hiện tại tựa hồ có như vậy một ít không đúng, nhưng là loại này không đối lại không phải bí bảo có thể hiểu. Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần hai người cho nhau đối diện cũng chưa nói chuyện, Điền Tú Vân là có một ít mê mang cùng chờ mong, nàng trước sau tin tưởng trên thế giới này không có khả năng có như vậy trùng hợp sự tình, có lẽ hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo. Mà hiên viên văn thần trong lòng liền phức tạp nhiều, bí bảo nói hắn là tin tưởng, Bởi vì Long Hoàng bí cảnh đã trở thành hắn tư hữu vật, bí bảo càng không thể lừa gạt hắn, cho nên hắn rất có khả năng chính là Điển Tú Vân cái kia vong phu. Nhưng vấn đề là, hiên viên văn thần có thể xác định hắn từ khi ra đời khởi liền vẫn luôn sinh hoạt ở hoàng giới, hơn nữa ở lúc trước tam giới thịnh hội trước, hắn hòa Điển Tú Vân chi dàn cũng không bất luận cái gì giao thoa, cũng càng không thể kết làm bạn lữ, đồng dạng hắn cũng không có mất trí nhớ quá. Như vậy trước mắt cái này tình huống liền có chút không hợp lý, nếu hắn là hoa văn đào nói. Như vậy vì cái gì hắn không có hoa văn đảo kia bộ phận ký ức, lại vì cái gì hắn là long tộc, mà hắn biết đến cái kia hoa văn đảo, lại là nhân tộc cùng long tộc hôn huyết. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn tìm hắn, bất quá ta cũng không có về trí nhớ của ngươi, ta không biết hẳn là như thế nào giải thích, nói thật, ta hiện tại cũng thực nghi hoặc. Hiên viên văn thần có thể nhìn ra Điền Tú Vân đấy mắt kia mặt chờ mong, chính là kiêu ngạo như hắn, chẳng sợ hắn trong lòng đã thích Điền Tú Vân, chính là lại không muốn trở thành người khác thay thế phẩm. Ta hiên viên văn thần nói tựa như một chậu nước lạnh thẳng thêm thức ăn đỉnh, điền tú vân lặng lẽ thu hồi đáy lòng đó là chờ đợi, có lẽ hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian thật sự có quan hệ, nhưng là này hết thể đều còn chờ khảo chứng. Điền tú vân có chút xuất thần nhìn mắt kia phía đại môn, nguyên lai đại môn mở ra sau, nàng nên đón cũng không phải chân tướng, ngược lại là càng thêm phát sở mê ly nghi vấn. Ta sẽ tìm được chân tướng, nhưng là ta hy vọng tại đây phía trước, ta chỉ là hiên viên văn thần. Cũng hy vọng ngươi có thể nếm thử cùng hiện tại ta ở chung, mà không phải đem ta trở thành hắn. Hiên viên văn thần trong lòng hiện lên một tia mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy Điển Tú Vân, sau đó đối nàng nói, đồng thời cũng không quên thổ lộ chính mình tâm ý. Điển Tú Vân trên mặt từng có một tia hoảng loạn, nàng rất muốn đẩy ra hiên viên văn thần, chính là bí bảo nói không ngừng ở trong đầu phiêu đảng, nàng tìm lâu như vậy, càng là tuyệt vọng quá, hiện tại nàng thật sự có chút sợ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoảng loạn qua đi! Điển Tú Vân dần dần khôi phục lý trí, nàng là sợ, nhưng cũng không phải sợ hãi lại lần nữa tuyệt vọng, mà là sợ hãi không có hy vọng, mà hiên viên văn thần nói, nàng ở trong lòng cân nhắc một lần sau, kinh ngạc phát hiện đối phương đây là ở biến tướng cùng nàng thổ lộ. Ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì, cho nên, ta hy vọng ở ta tìm được chân tướng trước, không cần đem ta cùng hắn lẫn lộn, có thể chứ. Hiên viên văn thần vùng ra điển Tú Vân, nhưng là đôi tay như cũ nắm điển Tú Vân hai vai, đôi mắt nhìn chầm chầm vào nàng. Hoàn toàn không cho nàng trốn tránh cơ hội. Ta sẽ không đem ngươi cùng hắn lẫn lụt, nhưng là tại đây phía trước, ngươi cũng chỉ có thể là Hiên Viên Văn Thần. Điền Tú Vân những lời này có thể nói cự tuyệt. Nếu Hiên Viên Văn Thần cùng Hoa Văn Đảo không hề quan hệ, như vậy bọn họ chi gian cũng tuyệt không khả năng. Đương nhiên, nếu là Hiên Viên Văn Thần chính là Hoa Văn Đảo, kia kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hiên Viên Văn Thần có chút chớm mắt nhìn Điền Tú Vân, hắn không nghĩ tới đối phương thái độ như thế kiên quyết, có lẽ hắn nên đáp ứng. Chính là miệng khép khép mở mở vài lần, cũng phát không ra một chút thanh âm tới, bởi vì hắn biết rõ, hắn không muốn từ bỏ Điển Thú Vân, mặc kệ hắn cùng Hoa Văn Đảo chi gian có hay không quan hệ. Trước 555 chủ nhân không thay đổi. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Điển Thú Vân biểu đạt xong chính mình ý tứ sau, cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá đả thương người, nhưng là chuyện tình cảm chính là như vậy, hơn nữa nàng vốn chính là cố chấp người, cũng không muốn vì chính mình cảm tình tìm kiếm thế thân. Ở kiếp trước, Điền tú Vân gặp qua rất nhiều người lấy tơ vương danh nghĩa vì tạm thời mất đi cảm tình tìm kiếm thế thân, chính là kết quả, đứng mất đi cảm tình lại sau khi trở về, thế thân tồn tại lại vì đoạn cảm tình này chi gian thêm chú thương tổn Loại này hại người hại mình sự tình, Điền tú Vân là cảm thấy kính nhi Viễn chi, trừ phi nàng đối hoa văn đảo cảm tình không thâm, như vậy nàng đồng dạng cũng không cần tìm kiếm thế thân, trực tiếp lại mặt khác mở ra một đoạn tân cảm tình thì tốt rồi. Chủ nhân, các người đang nói cái gì a? Bí Bảo đã sớm muốn hỏi, chỉ là xem chủ nhân nhà mình biểu tình không phải quá hảo, cho nên vẫn luôn nhẹ, thẳng đến hai người bắt đầu trầm mặc lên, lúc này mới lấy hết can đảm hỏi ra tới. Bí Bảo, hiện tại chủ nhân cùng phía trước chủ nhân là cùng cái sao? Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến, có rất nhiều sự tình kỳ thật có thể trực tiếp hỏi Bí Bảo, tuy rằng Bí Bảo chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng là có một số việc cùng chỉ số thông minh không quan hệ, đây là chúng nó loại này linh vật đều có sinh tồn chi đạo. Hiện tại chủ nhân cùng phía trước chủ nhân. Bí bảo chỉ có một chủ nhân nha. Bí bảo lắc lắc đầu nói. Kia bí bảo còn nhớ rõ chủ nhân của ngươi phía trước là nhân loại sao. Điền tu vân nghĩ nghĩ lại thay đổi một loại hỏi pháp. Ơn ơn, bí bảo nhớ rõ, chủ nhân phía trước là nửa long thể chất, cho nên mới có thể luyện hóa bí cảnh. Bất quá ở phía trước đoạn thời gian, chủ nhân biến thành toàn long thể chất, cho nên hiện tại chủ nhân đã có thể cùng bảo bảo ký kết linh hồn khế ước. Bí bảo trong giọng nói tràn ngập vui sướng cảm xúc. Ngươi biết vì cái gì chủ nhân của ngươi sẽ phát sinh loại này biến hóa sao? Điền Tú Vân không đi quản linh hồn khế ước vấn đề, mà là lại tiếp tục chú ý này trước sau biến hóa tới. Ân, Bảo Bảo không biết, bất quá chủ nhân có biến mất quá một đoạn ngắn thời gian, tái xuất hiện thời điểm, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Bí Bảo nghiêng đầu hồi ức nói, kia Bí Bảo vì cái gì nhận định chủ nhân của ngươi không có biến quá đâu? Điền Tú Vân một bên hỏi một bên khẩn trương nhìn Bí Bảo, căn cứ Bí Bảo nói kia đoạn biến mất thời gian hẳn là chính là hoa văn đảo tiến vào kết giới chi môn thời gian. Chủ nhân đương nhiên vẫn là chủ nhân lạp. Nếu chủ nhân không phải chủ nhân, kêu bí bảo cũng sẽ ngủ say, lại tỉnh lại nói, bí bảo liền không phải bí bảo. Bí bảo trừng mắt một đôi long nhăn nói, tựa hồ cảm thấy Điền Tú Vân vấn đề này là ở miệt thị nó chỉ số thông minh giống nhau. Điền Tú Vân nghe xong bí bảo nói sau, tức khắc che lại trái tim, nàng có thể nghe hiểu bí bảo nói, thực hiện nhiên hoa văn đảo chính là hiên viên văn thần. Chỉ là này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cái này liền không được biết rồi, ít nhất bí bảo nói chính là ý tứ này. Ý của ngươi là, ta vẫn luôn là chủ nhân của ngươi, từ trước là nhân tộc thời điểm là, hiện tại là long tộc thời điểm cũng là. Hiên viên văn thần cũng nghe minh bạch bí bảo ý tứ, bất quá vẫn là muốn lại xác nhận một chút. Ai nha, bảo bảo đều bị các ngươi hỏi hôn mê, tuy rằng chủ nhân biến thành long tộc, chính là chủ nhân nguyên thần hơi thở đều là giống nhau như lúc ca, hơn nữa bí cảnh nếu là thay đổi chủ nhân khẳng định là muốn một lần nữa luyện hóa, chính là bí bảo vẫn là bí bảo. như vậy chủ nhân khẳng định liền vẫn là chủ nhân làm. bí bảo có chút không kiên nhẫn giải thích nói, chỉ tiếc bí bảo chỉ số thông minh hữu hạn, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi trả lời hiên viên văn thần vấn đề. ngươi là văn đảo, ta liền biết trên thế giới này sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp, các ngươi lớn lên giống nhau như lúc. văn đảo từ trước thân thể cũng là có một nửa long tộc hoàng thất huyết mạch, ngươi khẳng định chính là hắn. điền tú vân nháy mắt liền rơi lệ lệ mặt. Nàng sớm nên làm rõ đi nói, có lẽ sớm một chút tiến vào long hoàng bí cảnh, là có thể sớm một chút xác nhận hiên viên văn thần thân phận. Cẩm văn, ta thực hy vọng ta chính là, chính là ta cũng không có về trí nhớ của ngươi, hơn nữa ta vẫn luôn đều sinh hoạt ở hoàng giới. Hiên viên văn thần nhấp nhấp miệng, hắn thực đau lòng như vậy điển tú vân, chính là hắn lại không thể lừa gạt đối phương. Ta biết, ta biết, có lẽ ngươi là văn đảo chuyển thế, có lẽ, có lẽ điển tú vân nói nói liền đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt cũng là không ngừng, chính là nàng lại không biết nên như thế nào giải thích hoa văn đảo cùng hiên viên văn thần chi gian khác nhau. Tuy nói giữa hai bên tương tự chỗ có rất nhiều, ở hơn nữa bí bảo nói, mặc kệ như thế nào đi xem, hoa văn đảo đều hẳn là hiên viên văn thần, chính là những cái đó bất đồng chỗ cũng vô pháp bỏ qua, rốt cuộc một người biến hóa không có khả năng sẽ lớn như vậy, trực tiếp liền chủng tộc đều thay đổi. Mấu chốt nhất chính là, điền tú vân rất rõ ràng, ở nàng tinh vực trong không gian. Hoa văn đảo linh hồn ấn bài đã rách nát, như vậy thuyết minh hoa văn đảo đích xác đã thân chết, nhưng là cũng có khả năng hiên viên văn thần là hoa văn đảo chuyển thế, chính là này lại giải thích không thông, vì cái gì hiên viên văn thần đã có hơn 1.000 tuổi. Đừng nghĩ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được chân tướng. Hiên viên văn thần an ủi vô vô điển tú vân bả vai, hắn biết điển tú vân giờ phút này nội tâm nhất định phi thường phức tạp, bất quá hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Ít nhất hắn hiện tại cũng phi thường khát vọng lộng minh bạch ở trên người hắn đã xảy ra cái gì. Nói thật, hiên viên văn thần là tin tưởng bí bảo nói, rốt cuộc làm bí cảnh chi linh, ở nhận nó là chủ dưới tình huống, nhất định sẽ không đối nó chủ nhân nói dối. Như vậy hắn nhất định chính là Hoa Văn Đảo, chẳng qua có chút vấn đề còn cần hắn đi làm minh bạch thôi. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Điên tú vân gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá ở trong lòng nàng đã nhận định Hoa Văn Đảo cùng hiên viên văn thần chi gian quan hệ. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chúng ta đợi chút lại đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài ác linh còn không có rời đi. Hiên viên văn thần nói, điên tú Vân biết Long Hoàng bí cảnh bên trong cùng ngoại giới tồn tại sai giờ, thật giống như nàng tinh vực không gian giống nhau, cho nên rất rõ ràng bọn họ tuy rằng ở chỗ này đãi rất nhiều thiên, nhưng trên thực tế bên ngoài cũng không có qua đi lâu lắm, chỉ sợ liền một ngày thời gian cũng chưa đến. Chờ điên tú Vân rời đi sau, hiên viên văn thần mang theo bí bảo lại về tới mất thất, lại lần nữa đem đại môn đóng cửa sau. Hắn bắt đầu dò hỏi về linh hồn khế ước vấn đề. Vừa mới ngươi nói linh hồn khế ước là chuyện như thế nào? Hiên viên văn thần nhưng thật ra không có trách cứ ý tứ, tuy rằng hắn được đến Long Hoàng Bí Cảnh cũng đã nhiều ngày, bất quá hắn cho tới nay cùng Bí Bảo giao lưu đều không nhiều lắm, tự nhiên cũng liền không có quan tâm quá mấy vấn đề này. Chủ nhân từ trước chỉ là nhân tộc, không có cách nào cùng Bí Cảnh tiến hành linh hồn khế ước, cái này Bí Bảo trước kia có cùng chủ nhân giải thích quá, bất quá hiện tại chủ nhân là Long Tộc. Long hoàng bí cảnh vốn chính là long tộc đồ vần, cho nên tự nhiên có thể tiến hành linh hồn khế ước lạc, Bất quá chủ nhân biến thành long tộc sau rất ít cùng bí bảo nói chuyện, cũng một chút cũng không muốn cùng bí cảnh một lần nữa khế ước. Bí bảo có chút toán giận nói. Hiên viên văn thần có chút bất đắc dĩ nhìn bí bảo, hắn liền điển tú vân ký ức đều không có, sao có thể còn nhớ rõ bí bảo trước kia nói qua cái gì? Tự nhiên liền không biết còn có thể tiến hành linh hồn khế ước vừa nói. Bí bảo nhìn hiên viên văn thần cũng không nói gì. Nó trong lòng là có chút tức giận, rốt cuộc chủ nhân trước kia vẫn là thực thích nó, thường thường sẽ tiến vào cùng nó nói chuyện, chính là hiện tại chủ nhân đặc biệt lạnh nhạt, lại còn có không thích bí bảo. Trước 556 Nguyên thần thiếu hụt Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Nếu yên viên văn thần sẽ thuật đọc tâm nói, nhất định sẽ càng thêm hết trô nói rồi, phải biết rằng hắn ở đột nhiên phát hiện long hoàng bí cảnh sau, thời gian rất lâu đều không có hoãn quá mức tới, hắn không phải chưa từng nghe qua sinh mệnh không gian, chẳng qua chưa bao giờ gặp qua nay thình lình từ bầu trời rớt xuống bánh có nhân tạp hắn trên đầu, tự nhiên là yêu cầu chậm rãi thích ứng, cho nên ở ngay từ đầu thật là có chút vắng vẻ bí bảo, nhưng là lúc sau hắn cũng đều ở nếm thử cùng bí bảo kéo gần quan hệ, chẳng qua tính cách cho phép, rất nhiều chuyện hắn trong lúc nhất thời vẫn là có chút làm không được, lúc này mới làm bí bảo sinh ra lớn như vậy hiểu lầm. Cũng may hiên viên văn thần cũng không dối dám lâu lắm, nên làm chính thức vẫn là yêu cầu làm, hắn trước sau cảm thấy chính mình mỗi lần tiến vào bí cảnh như vậy lao lực. Nhất định cùng ký kết khế ước có quan hệ, chẳng qua hắn không có hoa văn đảo ký ức, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể lại cố vân bí bảo. Bí bảo tại minh bạch hiên viên văn thần muốn tiến hành linh hồn khế ước sau, cũng thật phần vui vẻ, rốt cuộc có thể vẫn luôn đi theo một cái chủ nhân đương nhiên là một chuyện tốt, chẳng sợ nó chỉ là bí cảnh chi linh, nhưng là cũng không thích thường xuyên đổi mới chủ nhân, nó tưởng vẫn luôn thanh tỉnh. Chỉ là một con rồng một linh tưởng thực hảo, đều không cho rằng linh hồn khế ước là một kiện tốn nhiều sự sự tình. Chính là chân chính đi nếm thử thời điểm, lại phát hiện vấn đề rất lớn. Vì cái gì vô pháp khế ước? Lại một lần nếm thử sau khi thất bại, hiên viên văn thần bắt đầu hoài nghi bí bảo nói. Rõ ràng nói hắn hiện tại có thể linh hồn khế ước, nhưng vì cái gì này đều nếm thử 3-4 lần, kết quả vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Bảo bảo cũng không biết, chủ nhân linh hồn cũng không có vấn đề a Bí bảo rồi dám qua lại quay cuồng thân thể, long đuôi càng là ở giữa không trung ném bạch bạch văng lên. Hiên viên văn thần rất là vô ngữ. Linh hồn khế ước kỳ thật rất đơn giản, nhưng hắn nếm thử nhiều như vậy biến, chính là không có thành công, này thật sự là quá làm hắn thất bại. Chủ nhân có thể cho bí bảo kiểm tra một chút ngài nguyên thần sao. Bí bảo thực xác định chủ nhân phương pháp không có tính sai, như vậy vẫn luôn không có thành công nguyên nhân khẳng định là khác, trước mắt nó có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có từ chủ nhân trên người tìm kiếm nguyên nhân. Bởi vì loại chuyện này, bí cảnh là tuyệt đối không có vấn đề, rốt cuộc nó thân là bí cảnh chi linh. Là rất rõ ràng bí cảnh sở hữu vấn đề, nếu là bí cảnh nguyên nhân dẫn tới chủ nhân vô pháp ký kết linh hồn khế ước, như vậy làm bí cảnh chi linh, nó khẳng định là sẽ biết. Chính là trải qua hiên viên văn thần lần lượt nếm thử, đều là lấy thất bại chấm dứt, bí bảo lại không có phát hiện bí cảnh có vấn đề, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể hướng hiên viên văn thần trên người đi suy xét. Đến nỗi bí bảo vì cái gì đưa ra muốn kiểm tra hiên viên văn thần nguyên thần, đây cũng là có nó tự thân suy tính. Tuy rằng linh hồn khế ước là yêu cầu ở linh hồn trên dưới công phu, nhưng là chân chính đi thúc đẩy cái này, khế ước lại là yêu cầu nguyên thần tới phối hợp, cho nên Bí Bảo trước tiên nghĩ đến chính là Hiên Viên Văn Thần nguyên thần. Biết Bí Bảo đây là đang tìm kiếm vô pháp khế ước vấn đề, cho nên Hiên Viên Văn Thần cũng không có cự tuyệt, hơn nữa hắn là có thể cảm ứng được chính mình cùng Bí Bảo chi gian chủ phó quan hệ, cho nên cũng không lo lắng Bí Bảo sẽ làm cái gì nguy hại đến chuyện của hắn. Bí Bảo thấy Hiên Viên Văn Thần như vậy tín nhiệm nó, Trong lòng cũng thật phần vui vẻ, có thể bị chủ nhân như vậy tín nhiệm, làm sao không phải chúng nó này đó linh vật vinh hành đâu. Tuy rằng bí bảo không có tiếp xúc quá cùng nó giống nhau linh vật, nhưng là cũng rất rõ ràng, có chút người cho dù có khế ước kết thúc, cũng không thấy đến sẽ cho dư quá nhiều tín nhiệm. Kiểm tra nguyên thần cũng không phức tạp, nay chỉ cần đương sự độ cao phối hợp cùng tín nhiệm liền hảo, ở hiên viên văn thần phối hợp hạ, bí bảo thực mau liền kiểm tra xong rồi hiên viên văn thần nguyên thần. Có vấn đề sao? Hiên Viên Văn Thần nhạy bén phát hiện bí bảo ở kết thúc kiểm tra sau trở nên có chút trầm mặc, ngay không khỏi làm hắn nghĩ nhiều, bất quá lại cảm thấy có thể là bởi vì hắn phía trước nguyên thần bị hao tổn quá nguyên nhân. Chủ nhân nguyên thần có thiếu hụt, cho nên chủ nhân mới không có cách nào cùng bí cảnh tiến hành linh hồn khế ước. Bí bảo ngữ khi có chút nghiêm túc, liền tính nó chỉ số thông minh lại thấp, cũng rất rõ ràng nguyên thần thiếu hụt là một kiện rất nghiêm trọng vấn đề. Nguyên thần thiếu hụt, không phải nguyên thần bị hao tổn sao? Bí bảo nói làm Hiên Viên Văn Thần lắc bắp kinh hãi. Ngay sau đó lại hỏi ngược lại, trong lòng nghĩ, có lẽ là bí bảo lầm. Không phải bị hao tổn, chính là thiếu hụt. Bí bảo khẳng định trả lời. Hiên viên văn thần ngây dại, hắn ở thăng cấp 4 trảo kim long thời điểm, thật là bởi vì độ kiếp mà thường tới rồi nguyên thần, chính là cho tới nay trong tộc dược y đi hề nói đều là nguyên thần bị hao tổn, cho nên cho tới nay hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi cấm địa chữa trị nguyên thần. Nhưng hiện tại bí bảo lại nói cho hắn, hắn nguyên thần không phải bị hao tổn mà là thiếu hụt Hắn nhưng thật ra sẽ không hoài nghi trong tộc dược y có khác giáp tâm, rốt cuộc vị kia dược y là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, cho nên hắn thử kiên tâm. Nhưng là bí bảo nói hắn lại không thể không tin, rốt cuộc lấy bí bảo năng lực, nếu nó khẳng định chính mình nguyên thần thiếu hụt, kia hơn phân nửa cũng sẽ không sai, chỉ là hiên viên văn thần có chút không minh bạch, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bí bảo, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào kiểm tra ta nguyên thần, lại là như thế nào xác nhận ta nguyên thần có thiếu hụt. Hiên viên văn thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hắn hy vọng có thể từ này đó địa phương làm minh bạch vì cái gì dược Y cùng bí bảo kết luận kém lớn như vậy. Bí bảo cùng chủ nhân có khế ước, cho nên có thể thông qua khế ước đi xem chủ nhân nguyên thần, đến nỗi nguyên thần thiếu hụt vấn đề này, khả năng những người khác nhìn không ra tới, nhưng là bí bảo là linh, cho nên có thể phát hiện. Bí bảo giải thích nói, hiên viên văn thần nghe xong bí bảo giải thích, lúc này mới có chút minh bạch, chứ không đề cập tới như thế nào kiểm tra nguyên thần sự tình nhưng thật ra này nguyên thần thiếu hụt vấn đề hẳn là không phải dược y hay vấn đề giống bí bảo theo như lời người bình thường là nhìn không ra tới cho nên dược y tưởng nguyên thần bị hao tổn đảo cũng nói quá khứ nếu tìm được rồi vô pháp khế ước nguyên nhân như vậy liền phải giải quyết vấn đề này nếu không một ngày bất hòa bí cảnh khế ước hắn liền vô pháp chân chính đi lợi dụng nó đây là hiên viên văn thần sở không nghĩ nhìn đến đến nỗi như thế nào giải quyết nguyên thần thiếu hụt vấn đề hiên viên văn thần vẫn là tính toán hỏi trước hỏi bí bảo lại nói Rốt cuộc phát hiện thiếu hụt chính là bí bảo, nói không chừng nó có thể có biện pháp. Chủ nhân chỉ cần tìm được thiếu hụt nguyên thần là được a. Bí bảo đương nhiên trả lời Hiên Viên Văn Thần cái này nghi hoặc. Có biện pháp nào có thể tìm được kia bộ phận thiếu hụt nguyên thần? Hiên Viên Văn Thần tiếp tục hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút chắc chắn, có lẽ hắn không có về Điển Tú Vân ký ức, nói không chừng liền cùng này bộ phận thiếu hụt nguyên thần có quan hệ. Cái này bí bảo cũng không biết, chủ nhân có thể đi trong thần điện tìm xem, có lẽ có tương quan gì lại. Bí bảo không có hoàn chỉnh bí cảnh truyền thừa, cho nên không thể giúp được chủ nhân. Bí bảo có chút mất mát trả lời, không thể giúp được chủ nhân, này thực làm nó khó chịu. Không quan hệ, ta chính mình đi tìm. Nghe ra bí bảo trong lời nói mất mát, hiên viên văn thần biết bí bảo đã thực dụng tâm, cho nên cũng không có quái nó không thể giúp được hắn. Bí bảo thấy hiên viên văn thần không có trách cứ nó ý tứ, tâm tình cũng hảo một ít, vì có thể đền bù hiên viên văn thần, nó chủ động mang theo hiên viên văn thần đi thần điện tìm tư liệu. Cũng hy vọng có thể ở này đó việc nhỏ thượng có thể giúp đỡ. Trước 557 truy nguyên bí thuật, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Bí bảo mang theo hiên viên văn thần đi Long Hoàng thần điện, thượng một lần tới vẫn là bởi vì vừa mới luyện hóa bí cảnh sau, hoa văn đảo muốn nhiều hiểu biết một chút Long Hoàng bí cảnh thời điểm. Tự lần đó sau, hoa văn đảo tuy rằng cũng sẽ thường thường mang theo điền tú vân tiến Long Hoàng bí cảnh, nhưng là đại đa số đều là tuyển phong cảnh tốt địa phương, giống Long Hoàng thần điện như vậy trang nghiêm địa phương Hai người cũng chưa cái gì hứng thú tham quan. Mà hiên viên văn thần mới vừa được đến Long Hoàng Bí cảnh thời điểm, đều là từng vào trong thần điện, bất quá khi đó Bí Bảo cũng không biết hiên viên văn thần đã không có hoa văn đảo ký ức, cho nên cũng không có cấp hiên viên văn thần làm dẫn đường, bởi vậy hiên viên văn thần cũng chưa bao giờ có nghiêm túc hiểu biết quá Long Hoàng thần điện. Chủ nhân, chúng ta muốn đi địa phương liền ở thần điện mất thất, bất quá chỉ có chủ nhân ngài có thể đi vào. Đã đi tới thần điện, Bí Bảo đột nhiên nghĩ đến chính mình là vào không được. Không sao, nói cho ta nên như thế nào đi vào là được. Hiên Viên Văn Thần biết hắn muốn đi địa phương, hẳn là toàn bộ Long Hoàng bí cảnh quan trọng nhất cùng nhất trung tâm địa phương, cho nên Bí Bảo không có tiến vào tư cách cũng có thể đủ lý giải. Ơn Ơn. Bí Bảo nghe lời gật gật đầu. Nó nhưng thật ra nối tiếp xuống dưới muốn đi vào địa phương không có gì hứng thú, tuy rằng nó vào không được, nhưng là cũng rõ ràng nơi đó mặt đều có chút cái gì, cho nên đối với chính mình vào không được loại tình huống này cũng không để ý. Có Bí Bảo dẫn đường. Hiên viên văn thần thực mau liền thấy được mật thất nhập khẩu, ở thân điện chỗ sâu nhất, thực không chấp mắt, nếu không phải có bí bảo chỉ lộ, hiên viên văn thần thực dễ dàng liền sẽ xem nhẹ cái này địa phương. Dựa theo bí bảo công đạo phương pháp, hiên viên văn thần thực thành công mở ra mật thất, thông qua một tầng trong suốt kết giới, hiên viên văn thần thực thuận lợi đi vào. Ở hiên viên văn thần tiến vào sau, bí bảo ở bên ngoài đãi một lát liền rời đi, tả hữu nó cũng vào không được, cũng biết chủ nhân trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không ra tới cho nên ham chơi bí bảo quyết đoán lựa chọn đi ra ngoài chơi đùa, mà Hiên Viên Văn Thần tiến vào mật thất sau, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng. Thành bài cái giá, mặt trên bày đủ loại đồ vật, có giấy chất thư tịch văn bản, có các loại hình dạng vật phẩm, còn có lớn lớn bé bé chai lọ vại bình. Tóm lại nơi này thật giống như là một cái thật lớn cất chứa thất giống nhau. Hiên Viên Văn Thần hít sâu một hơi, hắn không có hoa văn đảo ký ức, lúc trước Long Hoàng bí cảnh truyền thừa cũng đều không có, đây là một kiện phi thường bất lợi sự tình. Cho nên cái này bí cảnh đối với hắn tới nói, hiện tại cũng bất quá là một cái yêu cầu hắn đi thăm dò sinh mệnh không gian. Nếu yêu cầu thăm dò, hiện tại hắn muốn tìm được giải quyết nguyên thần thiếu hụt biện pháp, cũng chỉ có thể từng loạt từng loạt ở chỗ này biển rộng tìm kim, cũng may mấy thứ này đều là phân loại phong tốt, cho nên hoa văn đảo đi trước bảy biển thư tịch tư liệu bên kia. Phiên tra quá trình là buồn thể, bất quá này đó đối với hiên viên văn thần căn bản không phải vấn đề, hắn vốn chính là tâm trí kiên định tính tình. Cho nên cho dù quá trình lại buồn hẻ, hắn cũng một chút không có dừng lại ý tưởng. Lại nói Điền tú vân bên kia, tuy rằng đáp ứng rồi hiên viên văn thần phải đi về tu luyện, chính là chờ về tới phía trước tỉnh lại phòng khi, nàng tâm lại là như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới. Hiện tại có thể xác định hoa văn đảo chính là hiên viên văn thần, nhưng là hiên viên văn thần lại không có hoa văn đảo ký ức, điểm này có chút kỳ quái. Rốt cuộc dựa theo hiên viên văn thần cách nói, hắn cũng không có mất trí nhớ quá. Như vậy nhất định là có mặt khác nguyên nhân dẫn tới Hiên Viên Văn Thần không có Hoa văn Đảo ký ức. Lúc này Điền Tú Vân còn không biết Hiên Viên Văn Thần sở dĩ không có Hoa văn Đảo ký ức là bởi vì hắn nguyên thần có một chút thiếu hụt, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thiếu hụt này bộ phận nguyên thần hẳn là chính là Hoa văn Đảo. Bất quá hiện tại làm Điền Tú Vân tương đối rối rắm vẫn là Hiên Viên Văn Thần thân phận, nàng đảo không phải cảm thấy hai người chi gian chủng tộc bất đồng sẽ có cái gì không ổn, mà là đơn thuần rối rắm Hiên Viên Văn Thần cùng Hoa Vân Đảo chi gian thật lớn chuyển biến. Đây cũng là vì cái gì, nàng ở biết được hiên viên văn thần có khả năng là hoa văn đào lúc sau, kích động rất nhiều lại cũng không có hoàn toàn tiếp thu nguyên nhân. Đáng tiếc Điền Tú Vân rồi dám không ai biết, nàng cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc sao vừa nghe lên có chút làm kiêu, nàng phía trước vì tìm kiếm hoa văn đào chính là liền mệnh đều không màng, hiện tại rõ ràng đã tìm được rồi, nàng lại bị giữa hai bên tranh lệch cấp dòa lui. Như thế ở Long Hoàng bí cảnh lại đãi hai ngày sau, Điền Tú Vân đã tiến vào tu luyện chung. Tuy rằng Long Hoàng bí cảnh cùng nàng tinh vực không gian hoàn toàn bất động, nhưng cũng đều là đỉnh cấp sinh mệnh không gian, cho nên nơi này linh khí tự nhiên là phi thường phong phú, ở chỗ này tu luyện so tại ngoại giới tu luyện muốn hiệu quả càng tốt. Lại nói vẫn luôn ngâm mình ở thần điện trong mật thất hiên viên văn thần, Kỳ thật ở tiến vào ngày đầu tiên hắn cũng đã tìm được rồi cùng nguyên thần có quan hệ tư liệu, cũng thấy được về nguyên thần thiếu hụt này bộ phận tư liệu, chẳng qua tư liệu biểu hiện nội dung có chút phức tạp, cho nên hắn cũng không có đỉnh chỉ phiên tra. Tính toán nhiều tìm một ít tư liệu. Chờ Hiên Viên Văn Thần đem toàn bộ mật thất đều phiên cái biến sau, cuối cùng xác định hữu dụng tư liệu vật phẩm cũng bất quá 3-4, trong đó có hai vốn là tư liệu, một kiện pháp bảo, một lọ đan dược. Này hai bộ tư liệu chung, một quyển là kỹ càng tỉ mỉ giải thích nguyên thần, một quyển là ký lục nguyên thần khả năng sẽ xuất hiện vấn đề cùng với phương pháp giải quyết. Tại đây bộn ký lục, Hiên Viên Văn Thần thấy được nguyên thần thiếu hụt nội dung, mặt sau đối ứng phương pháp giải quyết là truy nguyên bí thuật. Bất quá loại này bí thuật còn cần tìm nguyên đan phối hợp, này cũng chính là Hiên Viên Văn Thần tìm ra kêu kiện pháp bảo. Đến nỗi kêu bình bị Hiên Viên Văn Thần tìm ra đang ăn dược, nhưng thật ra cùng nguyên thần thiếu hụt không có gì quan hệ, bất quá là một lọ hoàn giới không có nguyên thần đan, chuyên môn dùng để củng cố nguyên thần đang ăn dược, cũng là Hiên Viên Văn Thần vì tu bổ hảo nguyên thần sau tính toán sử dụng. Đêm này bốn dạng đồ vật thu hảo sau, Hiên Viên Văn Thần liền ra thần điện mất thất, hắn muốn tìm đều tìm được, rồi cũng biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Đến nỗi hắn nguyên thần vì cái gì sẽ thiếu hụt, phòng chừng phải chờ tới hắn tìm về này, bộ phận thiếu hụt nguyên thần mới có thể biết. Rời đi thần điện mật thất sau, hiên viên văn thần liền đi tìm điển tú vân, về hắn không có hoa văn đảo này, bộ phận ký ức sự tình, hắn còn muốn hòa điển tú vân nói một chút, cứ việc chuyện này có chút không thể tưởng tượng, cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng là sự thật lại là như thế, hắn cũng hy vọng hòa điển tú vân chi gian có thể có nhiều hơn liên hệ. Điển tú vân từ hiên viên văn thần nơi này đã biết nguyên nhân sau trong đầu xuất hiện cái thứ nhất phản ứng là quả nhiên như thế, giống như phía trước nàng rồi giám địa phương đều được đến giải thích, hơn nữa nàng tưởng so hiên viên văn thần muốn càng nhiều một ít, rốt cuộc nàng bản thân trải qua liền rất thần kỳ. ngươi nói cái kia truy nguyên bí thuật thật sự có thể tìm về thiếu hụt nguyên thần sao? so với rồi giám hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian khác biệt, điện tú vẫn càng khẩn trương hiên viên văn thần khi nào có thể tìm về thiếu hụt nguyên thần, ở nàng xem ra chỉ cần hiên viên văn thần tìm về kia bộ phận thiếu hụt nguyên thần. Như vậy cũng liền biểu thị hoa văn đảo cũng có thể trở về. ân dựa theo tư liệu thượng ký lục, thật là có thể, bất quá còn cần một ít đồ vật mới có thể tiến hành, cho nên ta tưởng chờ chưa từng vọng thiên sau khi trở về, lại dùng bí thuật tìm về nguyên thần. Hiên viên văn thần cũng tưởng sớm một chút tìm về nguyên thần, nhưng là trước mắt còn khuyết thiếu một ít mấu chốt đồ vật, này đó cần thiết phải về đến tộc địa mới được, cho nên hắn liền quyết định vẫn là trước giải quyết vô vọng thiên nơi này sự tình sau lại trở về lậu. Hảo. Điền Tú Vân gật gật đầu, đã biết truy nguyên bí thuật hữu dụng, nàng cũng liền không lo lắng, bất quá là yêu cầu lại chờ một đoạn thời gian, đối với nàng tới nói này không là vấn đề. Trước 558 dị biến nguyên nhân, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần hai người thương lượng kế tiếp hành trình, ở xác định bên ngoài đã sau khi an toàn, liền từ Long Hoàng Bí cảnh đi ra, như cũ là tiến vào khi địa phương, bất quá những cái đó ác linh cũng đã đều biến mất. Hiên viên văn thần mang theo Điền Tú Vân tiếp tục dựa theo lộ tuyến trên bản vẽ chỉ thị đi phía trước đi, lúc này đây hai người chi gian quan hệ đã xảy ra rất lớn biến hóa, Điền Tú Vân cũng không hề cự tuyệt hiên viên văn thần tiếp cận, bất quá rốt cuộc trung gian còn thiếu ký ức quan hệ, cho nên cũng chỉ là so với phía trước quan hệ muốn thân mật một ít mà thôi. Bởi vì hai người ở Long Hoàng bí cảnh đã hồi lâu, tuy rằng bí cảnh bên trong cùng ngoại giới có sai giờ, nhưng là bọn họ ra tới khi, bên ngoài cũng là qua mau hai ngày thời gian. Ở hai người không ra tới hai ngày này, bọn họ không biết vô vọng thiên lý lại đã xảy ra một chuyện lớn. Ngày bén như hiên viên văn thần, tuy rằng không biết vô vọng thiên lý đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng phát hiện nơi này trở nên có chút bất đồng, chính yếu vẫn là nơi này trở nên càng thêm yên tĩnh, tuy nói ác linh cũng không xem như vật còn sống, chính là từ trước vô vọng thiên, mặc kệ là bên ngoài vẫn là nội vây, đều không thể giống như bây giờ yên tĩnh. Hiện tại loại này yên tĩnh giống như là toàn bộ vô vọng thiên lý đều là chống giống, Nếu nói phía trước còn có thể ngẫu nhiên nghe được ác linh tiếng hô, như vậy hiện tại đừng nói tiếng hô, chính là ác linh trôi nổi dẫn tới mỏng manh tiếng gió đều không có. Nơi này hảo kỳ quá a! Điền tú vân tu vi tuy rằng thấp, nhưng là nhạy bén độ cũng rất mạnh, cũng ở đi rồi một hồi lâu sau phát hiện dị thường, trong lòng không khỏi có chút bất an. Ân, những cái đó ác linh đều không thấy. Hiên viên văn thần thanh âm có chút trầm thấp, sắc mặt cũng phi thường nghiêm túc, hắn không sợ gặp được các linh, dù sao có long hoàng bí cảnh ở. Cùng lắm thì tựa như phía trước như vậy trốn vào đi, nhưng là hắn nhất lo lắng chính là, vô vọng thiên loại này nói không rõ gì biến. Ta nhớ do ác linh không phải đều có lĩnh vực ý thức sao. điện Tú vân nhớ tới phía trước đối ác linh hiểu biết, những cái đó cao giai ác linh đều là lấy lãnh địa phân chia, trên cơ bản này đó cao giai ác linh đều sẽ không dễ dàng đặt chân khác ác linh lãnh địa. Ơn, bất quá cũng là phân tình huống, chỉ có đỉnh cấp ác linh mới có thể tuần hoàn lãnh địa ý thức, mặt khác ác linh là không quá quảng. Đây cũng là ác linh chi gian cấp bậc chế độ dẫn tới. Hiên viên văn thần giải thích nói, cũng biết điển tú vân sở hiểu biết này đó tư liệu đều là chút phù với mặt ngoài đồ vật, cho nên vì có thể làm điển tú vân càng thâm nhập hiểu biết vô vọng thiên, hắn lại hoa điểm công phu vì điển tú vân cẩn thận phụ cập một lần vô vọng thiên tình huống. Điển tú vân thông qua hiên viên văn thần giải thích, càng thêm rõ ràng hiểu biết vô vọng thiên, cũng biết trước mắt loại tình huống này phi thường quỷ dị, chỉ là hiện tại ngay cả hiên viên văn thần đều không rõ ràng lắm nguyên nhân nàng liền càng thêm tưởng không rõ. nếu nghĩ không ra nguyên nhân, Hiên Viên Văn Thần Hòa điển Tú Vân hai người liền tiếp tục dựa theo đường bộ đồ hướng Ma Tộc Tộc Địa phương hướng đi đến. bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Ma Tộc Tộc Địa. Mặc Diệt Lâm bên kia còn chờ bọn họ tìm được kiểu lưu tục Diệt Dan trở về cứu mạng, liền tính biết vô vọng thiên nơi này dị biến không bình thường, nhưng là cũng không có biện pháp đi tế cứu. Hai người một đường chạy nhanh, đại khái là nơi này dị biến làm cái kia hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Hơn nữa dọc theo đường đi không có ác linh ra tới chặn đường, liền không tự chủ được nhanh hơn dưới chân tốc độ. Nhìn lộ tuyến trên bản vẽ biểu hiện vị trí, hiên viên văn thần hai người biết bọn họ đã mau đến mục đích địa bất quá không biết có phải hay không ảo giác, hai người tổng cảm thấy càng là tới gần mục đích địa trong lòng liền càng cảm thấy kỳ quái. Nếu nói bọn họ phía trước trên đường cảm nhận được chính là yên tĩnh, như vậy hiện tại hai người bọn họ thực rõ ràng cảm nhận được trong không khí sao động, thực hiển nhiên phía trước hẳn là có thứ gì. Chỉ là hiện tại hai người ở vào vô vọng thiên mảnh đất trung tâm, nơi này xương mù càng trọng, lại còn có đôi thần thức có trở ngại, cho nên hai người xa nhất có thể nhìn đến cùng cảm nhận được, cũng bất quá là 100 mét phàm vi.